Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 1. Đệ Một chương. Hạ thành Nam khu, buổi tối 8 giờ. 7 tháng thời tiết, thiên còn không có hoàn toàn hắt thấu, phím ảm trầm hôi lam. Gió thổi qua mặt hồ, mang đến một trận mát lạnh, tiêu giảm bên bờ khô nóng. Bên bờ trên quảng trường bóng người lắc lư, phần lớn là phụ cận cư dân, ở chỗ này hóng mát. Quảng trường đối diện chính là buồn thị bài trước đại hình thương trường. Xem như cái bề mặt, trên quảng trường vẫn luôn có an bảo tuần tra, cho nên không có gì tiểu tiểu thương dám ở nơi này bày quán. Nhưng nơi này cùng cư dân khu có đoạn khoảng cách, đối với những cái đó thổi kéo đàn hát bán nghệ người, chỉ cần bọn họ ngăn cách cũng đủ khoảng cách, an bảo nhóm cũng không nhiều hơn quán thúc. Trên quảng trường lập hai nơi thạch xây kim tự tháp, trong đó một chỗ cái bóng chỗ, có cái người trẻ tuổi khẻ khẻ cầm huyền, thi hảo âm, chuẩn bị ca hát. Hắn con đem đàn guitar, trước người bãi giản dị âm hưởng tuổi trẻ lại trầm thấp thanh âm đổ xuống đi ra ngoài, cùng với thành thạo sạch sẽ đàn guitar âm, nháy mắt hấp dẫn lại đây một đại số người. người trẻ tuổi thân hình cao gầy mảnh khảnh, cả khuôn mặt che ở mũ lưỡi chai hạ, mang theo một bộ to rộng tính dâm, còn giấu ở bóng ma, bởi vậy không ai thấy rõ hắn bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến một đoạn mang chút dâu cảm, cùng một đôi trắng non thon dài tay. nữ hài nhi nhóm khe khẽ nói nhỏ, kích động nhìn hắn, tạ nhìn hữu nhìn lại nhìn không thấy mặt, có chút tiếc hận. hắn tuy rằng tuổi trẻ, Hơi thở lại rất ổn, thanh âm trầm thấp thanh triệt, giống ám dạ lẳng lặng chảy xuôi nước sông. Dựa vào mảnh khảnh thân hình cùng này đem hảo thanh âm, mặc dù lưu trữ có chút quái dị thanh tra dâu, cũng có thể nhìn ra bộ dạng nhất định không kém. Có cái tuổi đại loạin lại nghe xong trong chốc lát, hỏi người bên cạnh, "Tiểu tử sướng cái gì?" Còn rất dễ nghe. Bên cạnh một đám người trẻ tuổi không cần nghĩ ngợi buộc miệng tốt ra, "Trì Triệt đơn khúc, đêm hành. Trì Triệt, hoa quốc công nhận đệ nhất đỉnh lưu, sướng nhảy ca sĩ." hắn ở các ứng dụng mạng xã hội thượng nhiệt độ đều cực đại, một khi có cái gì hoạt động, mặc kệ là khen hắn vẫn là mắng hắn, cơ hồ đều sẽ nhanh chóng chiếm cứ nhiệt độ bảng hàng phía trước, đầu đường cuối ngọ phóng đều là hắn ca. nhưng bởi vì tuổi không lớn, cùng với bộ dáng quá mức thanh tuấn, cũng mời chào một đại sóng ản tỷ fan, không tiếc cho hắn thảo nhiệt độ cũng muốn đem hắn mắng thượng đứng đầu. có cái nữ hài hứng thú hứng hực nói, cái này tiểu ca sướng thật không sai, cùng nguyên thanh giống nhau, nếu không phải chỉ triệt không chừng dâu, ta đều cho rằng hắn bản nhân tới. Bên cạnh có cái nam sinh cười nhạo một tiếng, đi ra ngoài ra hai bước, cùng đồng bạn phung tạo, chỉ triệt phát album cũng không biết tu bao nhiêu lần âm, nói không chừng còn thỉnh lương một năm năm trăm vạn tu âm sư, có thể cùng. Nhân gia so sao? Nhân ra liền cầm một phen đàn guitar, hiện trường khai mạch, nơi nào là hắn một cái chỉ dựa vào mặt ngôi sao chổi có thể so sánh. Gần nhất trên mạng ngẫu nhiên có đồn đãi truyền lưu ra tới, nói chỉ triệt bởi vì vận đen quá nặng bị triệt nghịch đổ diễn viên chính. Tin tức ra tới lúc sau. An Dưa còn chúng nhóm cẩn thận lột bái, phát hiện này bộ kịch trừ bỏ đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn Quý Xuyên, dư lại một cái chủ yếu sản xuất họ Lý, yêu thích đồ cổ cất chứa, là cái cực kỳ mê tín người. Mấy năm trước còn bởi vì mê tín thượng quá hót xệ ấp, đồn đại nháy mắt trở nên đáng tin cậy rất nhiều. Nếu là người này, chi triệt còn thật có khả năng bị triệt rớt. Đang nói, nam sinh bỗng nhiên ra đầu chợt lạnh, hướng bên cạnh vừa thấy, có cái nữ hải trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói. Không chứng cứ sự ngươi có thể hay không đường địa đạt. Lại không phải ở trên mạng, trao phúng nhân ra thần tượng bị đương trường chào bao, nam sinh xấu hổ mà gai gãi đầu, chạy nhanh bắt lấy đồng bạn đi rồi. Chi chiệt fans thật là. Mọc lên như nấm. Chi chiệt sướng xong hai bài hát, cong lên đàn guitar cùng loa, qua đường cái đi đến đối diện thường trường ngầm Gaza, hắn lên xe, đem kính dâm cùng dâu kéo xuống tới, lộ ra trắng non lưu sướng cảm. Sau đó kiểm kê chính mình hôm nay thu vào. Giải rác 320 nguyên. Tuy rằng không nhiều lắm, lại là vây xem quần chúng tự mình từ trong bóp tiền móc ra tới, phóng tơi trước mặt hắn hộp đàn. Chi triệt đêm này đó tiền điểm hảo, nhét vào túi, đánh xe rời đi nam khu. Ba cái giờ trước, khâu ninh đại đạo, một chiếc xe taxi chạy như bay ở quốc lộ thượng. trừ bỏ tài xế ở ngoài, trong xe còn ngồi một lao hai tiểu, tiểu nam Hải bướng bỉnh lại sinh động, thuật nhìn 10 tuổi trên dưới, nữ hài nhi muốn càng tiểu một ít, 4-5 tuổi bộ dáng, an tĩnh mà ngồi, trong tay cầm cái kem kem ốc quế. Tiểu nữ hài bộ dáng bạch mềm đáng yêu, nhỏ sinh thân mình ham ở xe tòa, chính hết sức chăm chú mà ăn kem kem úp quế. Kem vào miệng là tan, mặt trên suối một tầng hơi mỏng châu cô ngọt lánh hương thuần, nàng liếm liếm quay môi, miêu đồng đôi mắt nhẹ nhàng trừng lên. Sau đó cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ từ từ ăn. Tiểu nam hài ba lượng khẩu liền nuốt ăn xong rồi, tinh lực quá thừa, hắn ôm hàng phía trước xe tòa đem đầu đi phía trước ruôi, đếm đi ngang qua hồng lam hát xe, bị vương mãi mãi chụp một phen Ra hầu ở bên ngoài còn không thành thật điểm. Tiểu đại sư mới 5 tuổi, liền so ngươi ngoan còn hiểu sự, ngươi còn hơn mấy tuổi đâu, nhìn xem làm cái gì tấm gương. Trương thần đào nghe vậy nhìn thoáng qua trì anh, ngựa ngùng từ xe tỏa trên dưới tới. Tuy rằng mãi mãi luôn là tiểu đại sư, tiểu đại sư kêu, nhưng hắn mới không tin cái gì đại sư, đây là cái so với hắn lùn một đầu tiểu nha đầu, sao có thể là cái gì? Đại sư A. Lời tuy như thế, hắn lại một chút đều không chán ghét trì anh, bởi vì nàng thật sự Quá đáng yêu. Chí Anh vừa lúc nhận thấy được hắn tầm mắt, hơi hơi quay đầu tới, đại mà đen nhánh đôi mắt chớp chớp, tỏ vẻ nghi hoặc. Trương Thần Đào hắn ba từ trong túi móc ra một viên đường, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, "Anh anh, ăn đường sao?" Chí Anh gật gật đầu, Trương Thần Đào lập tức lột ra một viên đường đút cho nàng, nhìn má nàng phình phình, thỏa mãn cực kỳ. Vương Mãi mãi lại bang chụp một chút hắn xọ nào, "Cái gì anh anh, đó là ngươi có thể kêu sao?" "Không lớn không nhỏ." Trương Thần Đào sờ sờ đầu chú lên miệng, lại chết không thay đổi khẩu. Nếu là chỉ anh là hắn muội muội thì tốt rồi, đáng tiếc không phải, không chỉ có không phải, mãi mãi còn tổng yêu cầu hắn phải đối chị anh kính trọng, không chuẩn cùng nàng không lớn không nhỏ. Rõ ràng vừa rồi còn nói hắn so nàng đại. Trương Thần Đào trộm mắt trợn trắng, mụ nội nó miệng quả thực so được với trường đua ngựa. Trương Thần Đào cùng chỉ anh không thân, bởi vì hắn không phải ở Thọ Hà thôn trưởng đại. Hắn ba ba mụ muội rất sớm liền tới đến hạ thành làm công, sau lại có chính mình trang hoàng đội ngũ làm nhà đầu năm trước lại khai chính mình công ty nội thất ở hạ thành chat hạ căn lúc này mới yên tâm chuẩn bị đem noãn noãn tiếp nhận tới thọ hà thôn bên có tòa sơn trên núi có cái tường vân xem chỉ anh liền ở tại nơi đó các thôn dân đối nàng đều rất thương yêu tin trọng lần này noãn noãn cùng hắn hồi hạ thành lão đạo sĩ chuyên môn thắc bọn họ mang chỉ anh lại đây nói làm tới bên này tìm nàng kaka trương thần đào rất là không phục cái gì kaka a có thể có hắn xoái sao xe một đường chạy Dựa theo chỉ anh trong tay la bàn chỉ dẫn, ngừng ở hạ thánh bắc khu, cảnh thái trường đình. Vương mãi lại thanh toán tiền xe, đem tôn tử trước đuổi đi xuống, sau đó ôm ngáp một cái tiểu đại sư xuống xe. Tuy rằng nàng luôn là ngoài miệng nói cái gì kính trọng kính trọng, nhưng đối mặt như vậy một cái xinh đẹp bảo bảo, ai có thể nhịn được không đau nàng đâu. Càng miễn bàn tiểu đại sư còn giúp quá nàng nội, giúp quá toàn bộ thôn nội. Cảnh thái trường đình an bảo thập phần nghiêm khắc, vô pháp lừa dối quá quan. Vương mãi ngoại ôm chỉ anh ở tiểu khu cửa tiếp thu bảo an kiểm tra, kết quả trên người trừ bỏ một phong thơ cái gì đều không có, bảo an lao lý xem bọn họ có lao có tiểu, vốn dĩ cảm thấy rất đáng tin cậy, nghe xong người muốn tìm, sắc mặt lập tức cổ quái lên. Cảnh thái trường đình ở không ngừng một hai cái minh tinh, hơn nữa những cái đó kim quang lấp lánh thương nghiệp đại lao, vì trà trộn vào tới kéo tài trợ tìm thần tượng các cực kỳ chiêu người nhiều, còn từng có nắm khách quý khuyển mang theo kính dâm trang nghiệp chủ kỳ ba bọn họ toàn bộ đội bảo an ngủ sớm đã miễn dịch, đặc biệt là chi triệt vì ngăn lại hắn fans, bọn họ thật là dùng hết thủ đoạn, vì thế hắn còn học xong cái thời thượng tử tiêu phan tư sinh, nay nọ ấy nọ cũng rất thời thượng, cháu trai cháu gái đều có còn truy tinh, tâm thái thực không tồi, nhưng hắn là sẽ không tha thủy. nghĩ đến đây, lão lý ý bảo nói, các ngươi chờ một chút, ta liên hệ một chút đội trưởng, cấp chỉ tiền sinh gọi điện thoại. hai cái điện thoại sau khi rời khỏi đây, một hàng ba người bị khuyên ra tới. Vị kia chỉ triệt người đại diện nói hắn căn bản không có gì muội muội. Gặp mặt xác định cũng không được, bởi vì phía trước có rất nhiều fan nữ lừa hắn ra tới gặp mặt tiền lệ. Vương Mãi mãi không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, làm khó lên, ai u, vậy phải làm sao bây giờ? Chí anh trong tay cầm một phương tiểu la bàn, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng tiểu khu trái ngược hướng, nàng chiều bên kia nhìn nhìn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, "Mãi nại, các người đi trước đi." Dọc theo Khâu Ninh đại đạo vẫn luôn hướng bắc, ước chừng nửa giờ lúc sau Chỉ triệt về tới Hạ Thành Bắc Khu. Còn không có hồi tiểu khu, di động liền văng lên, điện báo biểu hiện là người đại diện đầu Hưng an. tri triệt tiếp khởi điện thoại, đầu ca. Đầu hương an thanh âm từ bên kia chuyển tới, A triệt, thương thế của ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngày mai hồi đoàn phim đi. Lý sản xuất người này đầu góc thiếu căng gân, với ai nói chuyện đều là như thế này, ngươi đừng. Vẫn là tính. tri triệt trên mặt không có gì biến hóa, nói, ta xem ta là cùng này vòng bát tự không hợp. Vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến, cái gì cũng chưa phát sinh, hiện tại mau an toàn về đến nhà. Đậu Hưng an lập tức cảnh giác lên, người đi đâu nhi? Quảng trường hát rong. Chi triệt nhàn nhạt nói, kiếm lời 300 nhiều đồng tiền, còn không kém. Bên kia còn không có bắt đầu lải nhải, hắn lại cắt ra nói chuyện phiếm giao diện, đem chính mình vừa rồi trang phục phát qua đi. Quả thực là toàn bộ võ trang. Đậu Hưng an lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới hắn lời nói mới rồi, đau đầu. Ngươi không phải thật muốn đi ra ngoài hát dòng đi. Chi triệt, đều là kiếm tiền, có cái gì không được, ta hiện tại có xe, có phòng, có tiền tiết kiệm, rời đi vòng cũng không đói chết. Đầu Hưng an, ngươi liền không vì tương lai ngẫm lại. Chi triệt, một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng, này đó tiền dưỡng lao đủ rồi. Còn ở hiệp ước kỳ nội, đầu Hưng an nhưng thật ra có thể mạnh mẽ cho hắn tiếp thông cáo, nhưng khẳng định không ai dám dùng hắn. Bên ngoài người chỉ biết hắn trong khoảng thời gian này xui xẻo, lại không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Bất quá là chụp cái phim mới, sụp nóc nhà, rớt đại đèn, toàn cho hắn gặp gỡ. May là cái hình chinh kịch, hiện trường có không ít võ thuật chỉ đạo, thân thủ hảo, lúc này mới làm đại gia may mắn thoát nạn, không ra đại sự. Đi lục ca, lại gặp phải thiết bị hư hao, dây điện đường ngắn, vô pháp tiếp tục. Chính là cấp đại ngôn thương gia làm hiện trường hoạt động, sân ga đều có thể sụp, làm hại hắn đi bệnh viện băng bó qua đi, cánh tay đau hơn 10 ngày. Quái gì chính là, mặc kệ người khác thế nào. Chỉ cần hắn rời đi hiện trường, này đó tình huống liền chưa bao giờ sẽ phát sinh. Mấu chốt là không ca hát không diễn kịch liền không có việc gì, hoặc là nói, không làm diễn nghệ nghiệp tương quan liền không có việc gì. Chi triệt năm nay 21 tuổi, rất tốt niên hoa đều phụng hiến cho giới giải trí, còn không có tới kịp làm cái gì nghề phụ. Ca hát nhưng thật ra rất am hiểu, đầu đường hát rong mười mấy năm, nói không chừng còn có thể làm dốc lòng điển hình thượng xuân vãn. Đầu hương ăn đều khí cười, cái gì kêu một người. Người không kết hôn. Không sinh hài tử, chi triệt thả chậm tốc độ xe, khe môi phiết phiết ta ghét nhất tiểu hài tử. Đậu Hưng An nhô tới, trước kia phim trường có cái hùng hài tử, lộng hỏng rồi hắn thích nhất giày chơi bóng, còn cả ngày quân lấy hắn, lại không thể phát giận, làm hắn phiền không được. Đậu Hưng An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Cắt đứt phía trước không quên dặn dò một câu, tính ngày mai buổi sáng ta trực tiếp đi tiếp người, trước nhìn xem tình huống, không được liền phong cái đại nghỉ dài hạn, lui vòng khẳng định là không được. Điện thoại Cát Đức. Trong xe an tĩnh lại, chạy đến một chỗ ít người đoạn đường, chỉ triệt lái xe, dư quang đi phía trước nhìn lướt qua, thoáng nhìn thứ gì, khiếp mắt nhìn kỹ xem, chậm rãi dừng lại xe. Đường cái bên, một cái tiểu da hỏa đứng ở nơi đó. Tiểu da hỏa má thịt mềm mại, đôi mắt lại hắc lại đại, an mặc một thân rộng thùng thình tiểu đạo bào, hai chỉ chân nhỏ còn nguyên bộ an mặc bỏ túi viên khẩu miếng vải đen dày, trên vai treo một cái tiểu tay mải. Trang điểm thành tiểu đạo cô, như là tới hóa duyên. Nàng nhìn đến này chiếc xe, đôi mắt sáng lấp lánh, tay nhỏ vẫy vây, tựa hồ là muốn hắn dừng xe. Chi triệt cũng liền dừng lại xe, quay cửa kính xe xuống, hướng trống rông bốn phía nhìn nhìn, chỉ hướng chính mình. Chi anh chớp trước mắt, ngoan ngoan ngoan ngoan mà đứng ở nơi đó, hô một tiếng, Kaka. ca. ca. Chi triệt bị người gọi ca, ca kêu thói quen, cũng không kỳ quái, hỏi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, ra trường đâu. Chi anh ngoái ngoái đầu, tựa hồ có chút nghĩ hoặc, nhìn hắn ấn đường kia đoàn hắc khí, lại mở miệng Nghiêm trang nói, ta là tới cứu ngươi. Chi chia xích một tiếng cười. Đến gần thấy nhiều, loại này lấy cớ vẫn là lần đầu tiên nghe, tuy rằng này chỉ nhãi con thoạt nhìn căn bản là không quen biết hắn, tựa hồ thuần túy là tưởng đáp hắn xe tiện lợi. Hắn mở ra phò giá cửa xe, hướng nàng điểm điểm cằm, đi lên đi. Chờ nàng lên xe, suy tay nhỏ ngồi xong, cho nàng buộc lại đai an toàn, mới khởi động. Xe nói, đưa ngươi đi cục cảnh sát. Chi anh bị lao nhân đưa đi quá nửa tuổi nhỏ nhi viên Biết cục cảnh sát là địa phương nào, nghe vậy nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, ta là tới cứu ngươi, không đi cục cảnh sát. Nhiều ngày trôi qua như vậy, chỉ triệt lần đầu bị chọc cười, này chỉ nhãi con ngoan ngoan ngoãn, tựa hồ phân không rõ nhân vật sắm vai cùng hiện thực, so với những cái đó hùng hài tử, còn có điểm đáng yêu. Hắn ư một tiếng, phối hợp nói, vậy ngươi muốn như thế nào cứu ta? Chỉ anh chấp một chút mắt, cây quạt giống nhau lông mi ở mí mắt hạ lưu lại bóng ma, nhu thanh nói, hiện tại dừng xe. Dừng xe. Chi Triệt tưởng sớm một chút đem nàng đưa đến cục cảnh sát, đương nhiên sẽ không bồi nàng hồ nháo, thiên quá muộn, ca ca sớm một chút đưa ngươi đến cục cảnh sát, làm cảnh sát thúc thúc giúp ngươi tìm người nhà. Chỉ anh đen lúng liếng con ngươi sườn sườn câu động ngón nút đầu, điều khởi chung quanh nguyên khí. Một lát sau, Chi Triệt lái xe, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, giống như rơi vào cái gì mềm mại lực cản, sau đó phụt một tiếng, lốp xe thế nhưng bị chát phá khẩu. Sao lại thế này? Chi triệt đi xuống xem xét, phát hiện bốn cái xăm lốp đều bị chát cái lạnh tấu tim, trận mắt há hốc mồm. Mới vừa còn nói chỉ ở trong vòng xui xẻo, liền xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ hắn thật thành thần xui xẻo thể chất. Xe hư thành như vậy, chi triệt chỉ có thể thầm than xui xẻo, nói chuyện điện thoại xong làm người tới xử lý, con lưng chiều trong xe thăm dò nói, xe hỏng rồi, chúng ta đi trước lộ rời đi. Chi anh nghe xong, nhẹ nhàng mà ngô một tiếng, chiều hắn vươn đôi tay. Chi triệt sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây đây là muốn hắn ôm hắn hậu chi hậu giác đem trì anh bế lên tới trong lòng lực mềm mụt một một đoàn có điểm chân tay luôn cuống trì anh ngồi ở hắn cánh tay thượng trên vai bọc nhỏ còn ở len ken rung động trì triệt ôm nàng đi phía trước đi tò mò hỏi ngươi mang theo cái gì trì anh cong cong đôi mắt đáp món đồ chơi lão nhân cho nàng lưu lại rất nhiều đồng tiền lá bừa còn có thất tinh kiếm nhưng vài thứ kia đối nàng không có gì dùng chỉ có thể lấy ra tới chơi một chút chi triệt không để bụng Ôm nàng tiếp tục đi phía trước đi, phía trước còn có mấy cái giao lộ, lại cách mấy cái phố chính là cục cảnh sát, chỉ triệt quải qua đường khẩu, nghĩ chính mình xui xẻo sự, càng muốn mày túc đến càng chặt, rời đi vòng đều như vậy xui xẻo, kia không phải liền hắt dòng con đường này đều được không thông. Hán tưởng xuất thần, phía sau trong bóng đêm, đống nhiên nhảy ra một chiếc xe hơi nhỏ. Đen đường mờ nhạt, xe cách tường vây quải đi ra ngoài, còn không có chạy xa, chấu ngặt tường vây ngoại đống nhiên chuyển đến ẩm vang một tiếng chấn vang. Chi Triệt cả người cứng đờ, bước chân dừng một chút, ôm tiểu cô nương chậm rãi đi ra ngoài. Cách bọn họ cách đó không xa quốc lộ phía trước, xe hơi nhỏ cùng một chiếc đêm hành xe vận tải đậu phải, bị ném đến quốc lộ hành lan bên cạnh, phiên cái đế hướng lên trời, trên đường còn đem một chiếc xe điện tốc đi ra ngoài. Nơi này tới gần nội thành, nhanh chóng có cảnh sát nhân dân xuống lại lại đây, chỉ anh ngáp một cái, vô vô chỉ Triệt cứng đờ bả vai, mở miệng nói, "Ca ca, đi rồi." Chi Triệt môi gắt gao bành, hồn vía lên mây. Đi ra một đoạn lúc sau, mới ma xui quỷ khiến hỏi tiểu cô nương, ngươi nói giúp ta, chính là cái này sao? Chí anh bị che mắt, chậm gì gì lắc lắc đầu, ngươi bị toán khí ảnh hưởng lâu lắm, cho nên có điểm xui xẻo, nhưng căn nguyên không ở nơi này. Cái này kêu có điểm xui xẻo. Chí triệt quả thực cái hốt lạnh cả người. Hắn còn muốn hỏi lại, nhìn nhìn trong lòng ngực ngẫu nhiên thăm dò, chiều trung quanh lộ ra ngây thơ lại nhập nhẹm ánh mắt ấu tể, lại lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình xin ốc. Vừa khéo. Nhất định là vừa khéo Chi triệt giữa mày hắc khí dần dần tiêu tán Chỉ anh nhớ tới cái gì Thu hồi ánh mắt, mở ra trên vai bọc nhỏ Từ bên trong lấy ra một phong thơ giao cho chi triệt Kaka, đây là cho ngươi Chi triệt rũ hạ mắt Nhìn thấy phong thư thượng quen thuộc chữ viết khi Trong lúc nhất thời ngơ ngẩn Đây là lão nhân chữ viết Chẳng sợ nhiều năm như vậy không gặp Hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới 2. Đệ 2 chương, Cảnh thái trường Đỉnh 24 lâu Chi triệt cầm lá thư kia, chiều chi anh quơ quơ, cho nên, hắn làm ngươi tới chỗ này làm gì. Chi anh ngồi ở trên sofa, tả hữu nhìn, chậm rãi thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt to, ngươi rất có tiền, làm ngươi dưỡng ta. Chi triệt trừng mắt nhìn trừng mắt, có cái gì tiền, ta liền chính mình đều mau nuôi không nổi, không có tiền. Chi anh có điểm buồn ngủ, nhìn hắn tướng mạo, nửa rũ mắt giật giật đen nhánh trong mắt, không đáng trí tử. Chi triệt nhìn liếc mắt một cái cái này tiểu nhân tinh. Che miệng che dấu tính ho khan một tiếng, lại nhăn lại mày hỏi, ngươi một người tới. Chí anh lắc đầu, vương mãi mãi đưa ta tới. Vương mãi mãi, chân núi hạ hình như là có như vậy cá nhân. Tinh thần phiêu trong chốc lát, chỉ triệt thuận miệng hỏi. Hắn như thế nào không có tới. tri triệt là cái cô nhi. Hắn từ nhỏ bị lao nhân nuôi lớn, đi theo hắn học viết chữ vẽ tranh, còn thường xuyên đứng tấn, luyện một ít quyền cước, xem một ít hắn căn bản xem không hiểu thư. tri triệt ban đầu không thế nào minh bạch. Sau lại thượng đến sơ trùng, dần dần minh bạch chính mình đang làm gì, lao nhân cũng nói cho hắn, làm hắn hảo hảo học huyền môn dị thuật, tương lai đem huyền quang cấp về. Chờ đến cao trung, chi triệt mới biết được huyền quang là hai đại đạo phái chi nhất, ở Hoa Quốc có không thể lay động địa vị, căn bản không phải hắn có thể ăn bạn. Hùng chi hắn căn bản đối huyền môn dị thuật không có hứng thú. lão nhân tổng nói những cái đó thư là môn phái căn cơ, học lúc sau có thể biến lợi hại, nhưng hắn nhìn bối đều học không đi xuống, ngược lại càng học càng nịch phản còn thường xuyên bởi vì cái này cùng Lao Nhân cãi nhau. Cuối cùng một lần xuống núi trước, hắn nổi giận đùng đùng mà mắng hỏi lão Nhân, nếu học có thể biến lợi hại, vậy ngươi như thế nào một chút đều không lợi hại. Lao Nhân sắc mặt thay đổi, hắn lại hung hăng tâm, không lại trở về. Mấy năm qua đi, lão Nhân hiện tại khẳng định càng già rồi. Chi triệt lúc ấy tuổi dậy thì, tính tình hướng, muốn gác hiện tại, khẳng định sẽ không đi như vậy thông khoái, phỏng trừng Lao Nhân lúc ấy cũng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đi. Sau lại Tri Triệt vẫn là ở báo chí thượng nhìn đến tìm người gợi ý, lúc ấy tìm người thông báo bị ặc ma kết tinh phát ra đi, còn có người cười nhạo hiện tại fans vì thần tượng thật là cái gì đều làm được, nhưng nhìn đến báo chí thượng lưu cái tên kia Khi, Tri Triệt liền, cái gì minh bạch. Nhập hành trước liền có tìm người thông báo, nguyệt nguyệt đều có, sao có thể là phiền quải. Hắn vẫn là biến hữu, không trở về, lại hàng năm hướng đạo quan đưa tiền, còn bọc lên chính mình tuốt sờ tơ. Có lẽ là biết hắn quá đến còn hảo, tìm người thông báo liền không. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở tin thượng, chỉ anh đoán hắn nói chính là lão nhân. Giải thích nói, hắn đã chết. Loảng xoảng một tiếng, bạch thủy bắn đầy đất, chỉ triệt đá rơi xuống giày, rút ra một đống giấy vệ sinh cái ở trên mặt đất. Bên gần rũ đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Chỉ anh cố tình đầu, lại nói một lần, hắn đã chết, để cho ta tới tìm ngươi. Giấy vệ sinh hỗn độn mà đôi trên mặt đất, thủy rốt cuộc không hề loạn lưu, chỉ triệt ngẩng đầu, nhìn về phía chỉ anh, nghi thầm, nàng như vậy bình tĩnh, nói ra đi. Chi triệt nắm khởi nàng má thịt, nghiêm túc hỏi, chết là có ý tứ gì, ngươi biết không? Chi anh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, ý đồ đem hắn tay ném ra, hồn phách rời đi thân thể. Chi triệt buông ra tay, đứng dậy đi tủ lạnh phía trước, cầm lấy một lọ đồ uống nhìn nhìn, lại thả lại đi, cầm lấy mặt khác một lọ, không biết chính mình đang làm gì. Chi anh hỏi hắn, ngươi ở thương tâm sao? Chi triệt không hề răng, còn ở máy móc mà cầm đồ vật. Chi anh lại nói, không cần thương tâm, ta đem hồn phách của hắn cùng thân thể phong lên chỉ cần tích lũy công đức, là có thể giúp hắn thi giải thành tiên. Đánh giấm Chi triệt nhặt vại bia ra tới, đang chuẩn bị trở lại sofa bên cạnh, nhìn thấy kia chỉ lung tung đánh giấm nhai con, lại sú mặt thả lại đi, thay đổi coca. Lại mở miệng liền hơi chút thu liêm khởi ngữ khí, hắn đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đừng cùng ta làm phong kiến mê tín kia một bộ. Đối với chi anh lai lịch, vừa rồi xem qua lão nhân tin, hắn đã không cần hoài nghi, nhưng lá thư kia thượng về lão nhân chính mình. Thế nhưng cái gì cũng chưa viết. Kẻ lừa đảo, còn đưa tới cái kẻ lừa đảo, khẳng định là đang lừa hắn. Chi triệt hung hăng rót khẩu có ca. Đồng hồ cùn cụt một tiếng chỉ hướng người, chi triệt hốt hoảng đem suy nghĩ rút ra trở về, nhớ tới trong nhà lại nhiều một cái tiểu gia hỏa, trầm mặc ở trên di động điểm đơn, làm dưới lầu siêu thị tặng đồ lại đây. Chi triệt so đo nàng vóc dáng, chân chờ hỏi, ngươi sẽ đánh răng tắm rửa sao? Hắn không thích trong nhà có những người khác, nhưng tiểu nữ hài lại không có phương tiện. Nếu là thật sự không được, chỉ có thể thỉnh cái bảo mẫu lại đây. Chi anh gật gật đầu, sẽ. Chi triệt không lớn tin tưởng, chờ đồ vật tới rồi, lãnh nàng đến phòng vệ sinh, đem bàn chải đánh răng xé mở cho nàng, lại cho nàng tiếp chén nước, nhìn nàng đánh răng. Chi anh thuần thục mà cầm lấy bảo bảo bàn chải đánh răng, bắt đầu xoát chính mình gạo cây nha. Thoạt nhìn không có gì vấn đề. Nàng xoát nha, chi triệt cầm siêu thị đưa lên tới bao nilon, lật xem xem, khỏe miệng run rẩy. Tuy rằng suy xét đến là tiểu nữ hài mới mua hồng nhạc, nhưng nhìn đến này đó khăn lông dây cột tóc tiểu áo ngủ, thật là quá quái dị. Hắn không thích loại này phấn nộn sắp điệu, liền phòng ở trang hoàng đều là hắc bạch hôi. Xem ra phòng ngủ còn phải sửa chữa một chút. Chí anh soát xong nha, xem hắn không có một chút ôm chính mình lên giác ngộ, còn dùng sức nhón chân nhỏ, chính mình rửa rửa mặt. Xem ra còn phải thêm cái nhi đồng rửa mặt đài, chỉ triệt suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên phục hồi tinh thần lại, Phun Tào nói Ta đều mau nuôi không nổi chính mình, còn phải cho ngươi thêm một đống đồ vật. Nếu muốn ở tại nơi này, về sau ngươi nhưng đến cho ta dưỡng lão. Chỉ anh mở mịt mà chớp chớp mắt, mới gật đầu, anh anh sẽ không lão, về sau cho ngươi dưỡng lao Tống Trung. Chỉ triệt, Tống Trung liền không cần. Hắn cầm khăn lông, thử vài cái, biểu tình giữ tận mà không chế được lực đạo cấp chỉ anh lau mặt, mới vừa sát xong, chỉ anh liền ngẩng trắng non khuôn mặt nhỏ nói, ca ca, ngươi tư không ô vàng, hổ nhĩ vị trí trong trắng lộ hồng, tài vận thực vượng có thể nuôi nổi chính mình, không cần lo lắng. Chi triệt liếc nàng liếc mắt một cái, đắp khăn lông, vô ngữ thấu. Xem ra còn phải chạy nhanh cho nàng tìm một nhà nhà trẻ, làm nàng tiếp thu người bình thường giáo dục, lao nhân cũng thật là, hảo hảo một hài tử, chính là cấp giáo thành tiểu thần côn, hắn lúc trước cũng không như vậy thần lẩm bẩm a. Xoát xong nha đã đã khuya, chi anh nho nhỏ mà ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt. Vẫn là trước ngủ đi. Ngủ phía trước, chi triệt lại hỏi một lần. Ngươi vừa rồi là đang lửa ta đi. Chí anh chớp trước mắt, nghi hoặc, hắn sẽ sống lại. Chi triệt mặt vô biểu tình mà đóng cửa lại, được rồi, trước ngủ đi. Như vậy tiểu nhân hải tử không có khả năng nói dối mặt không đổi sắc, tám phần là thật sự, đến nỗi cái gì thi giải thành tiên, khẳng định là lao nhân lừa nàng giảng chuyện xưa. Sáng sớm, phòng khách. Chi triệt bàn chân dài ngồi ở trên sofa, nhàm chán mà lật xem di động thượng tin tức. Hắn dưới mắt có quần thâm đen, quần thâm mắt dày đặc thoát nhìn thập phần tinh thần sa sút, như là một đêm không ngủ. Người đại diện Đậu Hưng An sáng tinh mơ chạy tới, xem hắn dáng vẻ này, cười nhạo một tiếng, "Như thế nào, một đêm không ngủ, là đi cân nhắc bản thế nào sướng?" Chi Triệt cũng không cùng hắn vô nghĩa, nhếch môi nói, "Lão nhân khả năng qua đời." Đậu Hưng An lập tức ách thanh. Chi Triệt 16 tuổi năm ấy đi ở trên đường cái, là hắn đem hắn đào đến thịnh thế, bởi vậy đối hắn thân thế biết đến rõ ràng, bao gồm hướng đạo quan đưa tiền, cũng đều là hắn tìm người làm. Nhoáng lên 5 năm qua đi, không nghĩ tới lúc trước lao nhân thế nhưng qua đời. Chi triệt lần đầu tiên kiếm tiền liền nghĩ đạo quan, tuy rằng vẫn luôn cũng chưa trở về, nhưng hắn có thể nhìn ra tới, đứa nhỏ này đối lao nhân vẫn là có cảm tình. Chi triệt bắt đem đầu tóc, muộn thanh nói, quay đầu lại an bài cái thời gian, ta trở về một chuyến. Lời này Đậu hưng an vô pháp cự tuyệt, hắn gật gật đầu, lại nói lên đoàn phim sự tình, tuy rằng lý sản xuất thái độ kiên quyết, đối với ngươi thái độ lại không thế nào hảo. Nhưng ngươi cũng tốt nhất nhẫn nhẫn. Hắn ở trong vòng nhân mạch quảng, tài chính cũng sung túc, tốt nhất không cần dễ dàng đắc tội. Chi triệt tùy tiện gật gật đầu. Đầu Hưng an biết hắn không nghe đi vào, còn muốn lại khuyên, chỉ triệt đống nhiên đánh gây hắn, đồ vật đâu. Vừa rồi hắn cấp đầu hương an đã phát tin tức, làm hắn mang mấy thân thời trang trẻ em lại đây. Đầu Hưng an đầy đầu mờ mịt đem sofa bên cạnh mấy cái đại túi sách ra tới, chi triệt người này hắn biết, không yêu cùng người giao tiếp, trừ bỏ cố định mấy cái bằng hữu cơ bản không có gì người quen, mà những cái đó người quen, trừ bỏ hắn cái này người đại diện, căn bản không có kết hôn sinh con, hắn muốn thời trang trẻ em làm gì, vẫn là tiểu cô nương. Phía sau bỗng nhiên truyền đến khinh phiêu phiêu tiếng bước chân. Đầu hương an nghe thấy thanh âm này, quay đầu lại đi, thấy một cái ăn mặc màu vàng váy ngủ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu 4 năm tuổi bộ dáng gương mặt còn mang theo trẻ con phì, đứng ở cạnh cửa thượng, thấy hắn vọng lại đây, nghiêng đầu chấp chớp mắt, sau đó xoay người, vào phòng vệ sinh tri triệt. Đậu hưng an đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một bước, cả kinh trực tiếp đứng lên, chỉ vào phòng vệ sinh lớn tiếng chất vấn, đây là có chuyện gì, ngươi cho ta giải thích giải thích. tri triệt mang theo hai cái đại quần thâm mắt mí môi, liếc hướng hắn, ta tiến thịnh thế thời điểm mới 16, đó là ta muội. Thế nhưng là muội muội. Nghe được không phải hắn nháo ra tới sự cố, Đậu hưng an liền đỗng nhiên thở phào. Không phải hắn tưởng nhiều, thật sự trong vòng hôn lâu rồi, chuyện gì đều gặp qua. Bất quá chỉ triệt khi nào lại nhiều ra cái muội muội Sao lại thế này, ngươi không phải? chi triệt thuận miệng nói, cũng là lao nhân nhặt. Hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau xong, phòng vệ sinh bên kia vang lên mở cửa thanh, chỉ anh từ bên trong ra tới. đậu hương ăn vừa rồi chỉ chú ý tới nhiều cái tiểu hải tử, không nhìn kỹ, chờ thấy rõ ràng lúc sau, đôi mắt đông dưng sáng ời. Giới nghệ sĩ ngôi sao nhí không ít, hắn không hiếm thấy, nhưng như vậy đáng yêu ngây thơ nữ hoa hoa, mặc dù là ở trong vòng cũng thực được hoang nên. Nàng đôi mắt hắc bạch phân mình, cả người trắng trẻo mềm mại giống viên bánh trôi, hơn nữa trên người kia cổ linh khí, tổng cảm thấy cùng mặt khác hài tử không giống nhau. Chi chiệt tối hôm qua mua bình sữa, tùy tay đem vừa rồi hướng tốt sữa bột đưa cho chị anh, một bên phiên ăn mặc thời trang trẻ em đại túi, một bên hỏi nàng, sẽ chính mình mặc quần áo sao? Sẽ? Chị anh hỏi. Đáp xong, đem núm vu cao su nhét vào trong miệng cắn một chút, đôi mắt chậm chạp mà chớp chớp. Sau đó chậm gì gì đem cái nắp vặn ra, dầu miệng lẩm bẩm nói, ca ca ngủng Chi triệt không nghe thấy, hãy còn chọn thời trang trẻ em, có thể xuyên là được, chờ lát nữa ca ca mang người đi công tác. Đậu hưng an hỏi, người muốn mang nàng đi đoàn phim? Bằng không đâu. Chi triệt đương nhiên ngữ khí, nàng như vậy tiểu, một người ở nhà sao được, giao cho người khác cũng không yên tâm, đến đoàn phim các người giúp ta nhìn. Đậu hưng an còn muốn nói cái gì, chi anh đen lùng liếng đôi mắt vừa vặn nhìn qua. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn cực kỳ, gương mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, thập phần thảo người đau. Bị nàng như vậy nhìn, đầu hưng an ma xuôi quỷ khiến mà sửa lại khẩu, kia thành đi, làm tiểu phương nhìn, lại không được chiêu cái nữ trợ lý. 3. Đệ Ba Trương lịch đồ phim trường, bởi vì nam chủ vắng họp, hết thể đều ở vào đỉnh công trung. Nhưng là đương chỉ triệt cái này nam chính thật sự tới, đại gia lại sợ hãi lên, hận không thể hắn chạy nhanh biến mất. Tuy rằng những cái đó xui xẻo sự tình phần lớn ứng nghiệm ở trên người hắn, nhưng làm cùng hắn khoảng cách không xa nhân viên công tác, bọn họ cũng không thiếu chịu làn đến, nóc nhà trực tiếp sập xuống, bọn họ tránh được sao? Chi triệt không thèm để ý này đó ánh mắt, từ bảo mẫu trên xe xuống dưới, sắp sửa rời đi khi, lại lần nữa quay đầu lại dặn dò trợ lý Phương Duệ, hảo hảo mang theo nàng, đoàn phim người nhiều lại hỗn độn, đừng chạy loạn. Tiểu hài tử xương cốt còn không có trường hảo, Chi triệt sợ chính mình quá xui xẻo, đem nàng liên lụy Phương Duệ chân tay luống cúng mà ôm trong lòng ngực Cấu Thể, gật gật đầu. Ấu Thể trên người có một cổ mùi sữa nhi, mềm mượt. buổi sáng hắn mới vừa nhìn thấy khi hoàng sợ, không biết lão bản khi nào nhiều cái muội muội bất quá xem này trường đáng yêu đến xuất chúng khuôn mặt nhỏ, đại để là không sai. Chi triệt xoay người phải đi thời điểm, chi anh đống nhiên gọi lại hắn, Kaka. Chi triệt thái độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mềm hóa, làm sao vậy? Chi anh móc ra một lá bừa cho hắn, cho ngươi cái này, mang ở trên người. Chị triệt. Hắn đầy đầu mờ mịt tiếp nhận phụ chuyện lại nghe muội muội nói, nơi này không sạch sẽ. Tuy rằng tiếp nhận rồi lão nhân như vậy nhiều năm hôm núc, nhưng chỉ triệt một chút đều không tin mấy thứ này, cảm thấy kia đều là gạt người. Bất quá đối thượng tiểu nha đầu nghiêm túc ánh mắt khi, hắn vẫn là tiếp được, trái lương tâm mà nói, hảo. Còn cố ý làm cho nàng mặt địa điệp, điệp, bỏ vào túi. Chỉ anh cong cong đôi mắt, ngoan ngoãn đãi ở phương duệ trong lòng ngực, nhìn theo hắn rời đi, đi phòng hóa trang. Phương duệ không mang quá hài tử Càng không mang quá lao bản ra hài tử, ôm chỉ anh có điểm hoảng. Đứa nhỏ này da thịt non mịn, trắng như tuyết một đoàn, vừa thấy chính là nuông chiều từ bé lớn lên, thời tiết như vậy oi bức, rời đi ca ca lâu rồi, không biết có thể hay không khóc náo. Bất quá cũng may hắn lo lắng sự tình không phát sinh, tiểu gia hỏa tuổi tuy nhỏ, cử chỉ lại giống cái tiểu đại nhân giống nhau, không có một chút muốn khóc muốn nháo dấu hiệu. Chỉ anh trước kia hoạt động phạm vi giới hạn trong thọ hà thôn phụ cận cùng trên núi, đi qua xa nhất địa phương chính là nước trong chấn. Liền xe đều rất ít ngồi, lúc này tới rồi đoàn phim, nhìn cái gì đều thực mới lạ. Phương Duệ gãi gãi đầu, thấy đoàn phim cách đó không xa nấm phòng, vỗ tay nói, ca ca mang ngươi đi mua đồ ăn ngon đi. Chí anh ánh mắt sáng lên, ăn ngon. Đúng vậy. Phương Duệ ôm nàng xuống xe, lập tức đi đến nấm phòng bên cạnh, đem nàng buông xuống, làm ta nhìn xem, cấp anh anh mua điểm cái gì ăn ngon. Chí anh đi phía trước đi rồi hai bước, đem gương mặt dán ở pha lê tủ kính thượng nhìn bên trong màu sắc rực rỡ đóng gói giấy, đen nhánh viên lưu mắt to sáng lên, hoa. phương duệ đầy mặt nghiêm túc mà nhìn tủ kính, đầu góc bắt đầu bay nhanh vận chuyển, bẻ ngón tay mặc niệm ra tiếng, kem quá lạnh, không thể ăn, kẹo hư nha, không thể ăn, bánh trướng thực phẩm ảnh hưởng trẻ nhỏ cốt cách cùng trí lực phát dũ, nghe hắn nói, trì anh trong ánh mắt quang mang một chút ám đi xuống, nàng bẹp bẹp miệng, sờ đến quần yếm phía trước kiếm khi, lại đung nhiên nhớ tới chính mình mới vừa đã đổi mới quần áo, bọc nhỏ không ở. Bọc nhỏ có nàng rời đi đạo quan khi mang năm đồng tiền, hiện tại không ở bên người, nàng liền không có tiền, không, có tiền liền không thể mua ăn. Chỉ anh gian nan mà đem rằng có ở tủ bát thượng tầm mắt dịch khai, vốt chính mình chống rỗng yếm, cổ cổ má. Bất quá nàng lực chú ý thực mau liền từ đồ ăn vật thượng rời đi khai, ánh mắt dừng ở đoàn phim bên trong tế trên bàn. Nhìn đến tế bàn sau, nàng kinh ngạc mà trương khởi cái miệng nhỏ, ngay sau đó giữa mày một túc, nhấp môi cánh nghiêm túc mà đi qua đi. Phương Duệ còn ở chọn lựa đồ ăn vật Bài trừ một đống lớn sai lầm lựa chọn sau, ánh mắt sáng lên, chỉ vào đệ tam bài quả tuyến đường chính, liền cái này đi, anh anh. Phương Duệ cuối đầu, ngãi con đâu. Đoàn phim tế bàn không biết bày bao lâu, nhưng có thể nhìn ra tới thực tỉ mỉ chăm sóc, chẳng sợ lộ thiên bãi, mặt trên đều không có cho bụi. Tế trên bàn phóng mấy mâm mới mẻ trái cây, còn có một cái lưu hương, lưu hương cắm mấy chú hương, đang ở từ từ mà thiêu đốt, nhưng mà không ai chú ý, mặc kệ phong như thế nào thổi này đó yên đều phiêu hướng cùng cái phương hướng. Chí anh ở bên cạnh đi dạo bước chân quan sát đến mấy cây hương, sau đó nhóm chân, giơ tay đem chúng nó lấy ra tới. Bãi tế bản người thật là quá ngu ngốc, lư hương cũng có thể tùy tiện loại bãi, sạch sẽ liền tính, cố tình bên trong còn cất giấu một con dơ đổ vật, dơ đổ vật vốn dĩ thực lượng, đều bị này đó hương khói đi no rồi. Chí anh lấy hương thời điểm, chung quanh có người chú ý tới, sắc mặt biến đổi, chạy nhanh vây quanh lại đây. Đây là ai ra hùng hải tử? Như thế nào đem Hương lấy ra tới Ra trường đâu Như thế nào bất quá tới quảng quảng Xong rồi, khoảng thời gian trước quá xui xẻo Đây là lý sản xuất chuyên môn thỉnh đại sư lại đây bãi Hiện tại bị người động Hắn khẳng định muốn sinh khí Chỉ anh giải thích nói Hương không thể loạn điểm Các ngươi nói đại sư là cái kẻ lừa đảo Hắn ở hại các ngươi. Nhân viên công tác khí đều phải tức chết rồi Làm sao nghe nàng nói cái này Một bên mắng hùng hài tử hùng ra trưởng, Một bên đi thỉnh lý sản xuất Bãi tế bản đều là có chú ý, bị người tùy tiện kéo xuống dưới như thế nào được. Dư lại người cũng đối tiểu nha đầu chỉ chỉ trò trò, nói nàng không hiểu chuyện, còn có người ở tìm nàng ra trưởng, hỏi nàng có phải hay không phụ cận hộ gia đình. Chỉ anh không vui mà nhấp khởi môi. Phương Duệ chen vào đám người, liền thấy tiểu gia hỏa lẻ loi đứng, đang bị một đám người chỉ vào cửa trách, hắn không biết đã xảy ra cái gì, trong lòng một cái lục bộ, vội vàng chen qua đi đau lòng mà bế lên tiểu nha đầu, hỏi, đây là làm sao vậy? Chi anh ôm lấy cổ hắn, đưa lưng về phía đám người, thở phì phì mà nói: một đám ngu ngốc. Mà Phương Duệ cũng từ chung quanh người nghị luận chung, đã biết sự tình mọi nguồn. Hắn có chút thế khó xử, anh anh rất ngoan, như thế nào sẽ làm loại này không thể hiểu được sự. Nhưng đem nhân gia hương rút cũng là sự thật, không xin lỗi không thể nào nói nổi. Đang do dự thời điểm, Lý Sản xuất vội vã tới, thấy mấy cây hương bại ở trên bàn, sắc mặt nhất thời biến đổi, ai làm chuyện tốt? Nay bên cạnh liền một cái tiểu hải tử. Hỏi đều không cần hỏi. Chỉ anh không nghĩ nói chuyện, nhưng nhìn Phương Duệ suốt ruột thượng hỏa muốn xin lỗi, vẫn là mở miệng, anh anh làm chuyện tốt. Nàng nói xong, ánh mắt rừng ở lý sản xuất trong tay một phen quạt xếp thượng, kia mặt trên cuốn quanh rất nhiều hoang khí, lạnh cam cam, bất quá dơ đồ vật hiện tại không ở nơi này. Lý sản xuất có tiền có nhân mạch, ở trong vòng rất có địa vị. Phương Duệ gắt gao ôm nàng, ra đầu tê dại, tiểu tổ tông, đừng nói chuyện lung tung. Bất quá có gia trưởng tại bên người. Ai sẽ quản nàng một cái hài tử nói cái gì, chỉ đương nàng ở hầu ngôn loạn ngữ. Lý sản xuất nhìn đến cái này ra trưởng thời điểm, sừng sốt một chút, hầu nghi nói, sao lại thế này? Ngươi không phải chỉ triệt kia tiểu tử trợ lý sao? Không chờ Phương Duệ mở miệng, hắn liền lại cao mày phất tay nói, ngươi trước chờ. Lý sản xuất móc di động ra, cấp tới đoàn phim trừ tà đại sư gạt ra điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hòa khí rất nhiều. Uy, đại sư, ta đang ở đoàn phim. Đối, là cái hùng hài tử. Tương còn ở trên bàn đâu? Như vậy là được. Hành, hành, có việc lại liên hệ ngài. Quải xong điện thoại, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, xem một lớn một nhỏ khi, lại vẫn là cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Lý sản xuất gọi điện thoại thời điểm, Phương Duệ cũng lặng lẽ cấp lão bản đã phát tin tức, được đến không cần cố tình dấu giếm thân phận hồi phục, tâm hơi chút định ra tới một chút. Lão bản liên tiếp xui xẻo lúc sau, Lý sản xuất xem lão bản thập phần không vừa mắt, Thượng Chu còn chỉ vào mũi hắn mắng to quát đi. Lão Bản tính tình cũng không tốt, nháo thật sự khó coi. Nháo tâm chính là, bị mắng lúc sau, cách thiên Lão Bản. Liên bởi vì cánh tay bị thương vào bệnh viện, gọi được Lý Sản xuất nhìn cái chê cười. Cho nên hai đám người quan hệ thật không tốt. Mấu chốt đối mặt Lý Sản xuất, Phương Duệ không thể giống Lão Bản như vậy kiên cường, chỉ có thể xin lỗi. Mặc dù xin lỗi, cũng chỉ nói chính mình không chăm sóc hảo, chưa nói chỉ anh nửa điểm không phải. Lý Sản xuất chính dựa theo Đại sư dặn dò, đem hương trở về cắm. Tuy rằng không đáp lại Phương Duệ, trong lòng rồi lại ở trì triệt trên đầu nhớ bức trướng. Chí anh nhìn hắn lại đem hương điểm thượng, có điểm không vui, các ngươi không nghe lời, đã xảy ra chuyện đừng tới tìm anh anh. Lý sản xuất trừng nổi lên mắt, này tiểu thí hải từ chỗ nào tới, như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, Phương Duệ, ai chuẩn ngươi đem nàng mang tiến đoàn phim. Chí anh ủy khuất lại sinh khí, ở thọ hà thôn thời điểm, mọi người đều kêu nàng tiểu đại sư, tới cửa thỉnh nàng giải quyết phiền thoái, người này không cảm kích liên tính. Còn đối nàng như vậy hung, dứt khoát làm hắn xui xẻo rốt cuộc tính, nàng không cần lo cho. Chỉ anh bất mãn mà phồng lên má, đang muốn thúc dục Phương Duệ tránh ra, thấy nơi xa chạy tới người, đen lúng liếng ánh mắt sáng lên, lập tức huy khởi tay. "Kaka, chi triệt từ sở tiêu đi ô lại đây, thấy muội muội bị một đám người vây quanh, như như mày, trực tiếp tiến lên đem nàng tiếp nhận trong lòng ngực, một bộ bên vực người mình tư thế. Sau đó nhéo nhéo nàng khuôn mặt, đừng động bọn họ, đi, cùng Kaka công tác đi." Vừa rồi đóng phim thời điểm, hắn trong túi phụ triện đống nhiên bị tiêu hủy, nhiệt độ không khí lập tức biến bình thường, thực không thích hợp. Vừa rồi Phương Duệ lại đem chỉ Anh nói chưa hắn, trực giác nói cho hắn, kia hẳn là thật sự. chỉ Anh đôi mắt liếc lý sản xuất trong tay cây quạt, điểm điểm đầu, hảo A, ca ca công tác xong nhanh lên về nhà, nơi này hảo sú. Trì triệt xích cười lên tiếng, hảo. Lý sản xuất khi bọn hắn là đang nói chính mình sú, tức giận đến tay run, chỉ vào trì triệt lớn tiếng nói, chỉ triệt. Ngươi đầy người mốc khí liền tính, như thế nào còn bắt đầu không nói đạo lý. Ta bãi tế bàn cũng là cho ngươi chùi đít, này tiểu thí hài kéo hương, ngươi thế nhưng còn giữ gìn nàng, giống ngươi loại người này, ta xem vẫn là phong sát tương đối thích hợp. Chi triệt mắt trợn trắng, không phản ứng hắn, trực tiếp ôm chỉ anh tránh ra. Không biết có phải hay không bởi vì vận đen quá nặng, lý sản xuất đã sớm tưởng đem hắn thay đổi, làm nam nhị tôn trạch khải thượng vị, hiện tại lại tới chăng cái gì người tốt, đương hắn không biết sao. Bốn. Đệ buôn trương. Cả ngày xuống dưới, chỉ triệt trên người lại không phát sinh quá bất luận cái gì xui xẻo sự tình. hắn trụ địa phương ly đoàn phim rất gần, bởi vậy kết thúc công việc lúc sau, trực tiếp đánh xe về nhà là được. Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn xui xẻo thể chất, đoàn đội không thiếu mặt ủ mày hê, cái này cuối cùng là khổ tận cam lai, khôi phục bình thường. đầu hương an ở phía trước lái xe, tâm tình vui sướng mà mở ra loa, cảm thán nói, anh anh thật là cái tiểu phúc tinh A. Phương Duệ nhận đồng gật gật đầu. Tiếng ca từ loa truyền ra tới, trong nháy mắt, chỉ anh bông dưng chừng lớn đôi mắt, không chế được nguyên khí tiến lên xúc xúc, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lao nhân nói nàng bản lĩnh giải quyết không được đồ vật chính là công nghệ cao, cái này chính là sao? Còn có thể đem người giấu đi, thật là quá lợi hại. Chỉ anh lần đầu gặp phải loại này khó giải quyết sự tình, hướng tới phát ra âm thanh địa phương nhìn chầm chằm trong chốc lát, cái gì đều nhìn không thấy, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ca ca, người kia rốt cuộc giấu ở chỗ nào rồi? Chị triệt nghi hoặc hỏi, cái gì? Chị anh chỉ vào xe phía trước, nghiêm túc mà giải thích, cái kia ca hát người, vì cái gì tìm không thấy hắn. Chị triệt sửng sốt một chút, không nhịn cười lên tiếng, sau đó nghiêm túc mà nói, đây là một loại lại quý lại lợi hại đồ điện, có thể đem người thu nhỏ bỏ vào đi, nuốt ở bên trong mỗi ngày ca hát. Đây là cái gì hắc ám đồng thoại A? Phương Duệ nhìn không được, sợ cấp tiểu gia hỏa tạo thành cái gì bóng ma tâm lý, đỉnh lão bản áp lực kiên nhẫn giải thích, cái này tiêu loa có thể đem người thanh âm tồn đi vào, lại thả ra, anh anh nếu là tưởng nói, ngươi thanh âm cũng có thể xuất hiện ở bên trong. Chí anh thực thông minh, nghe một lần liền minh bạch, nhớ tới vương mãi mãi tôn tử thường thường ở bên thai mình phun tào nói, hư một tiếng, ca ca miệng là trường đua ngựa. Người trong xe đều nở nụ cười. Chi triệt cười xong, nhớ tới trợ lý sự, hỏi nàng, tiểu phương chiếu cấu ngươi có thể chứ, muốn hay không lại tìm cái A-Z. Chí anh gật gật đầu, hảo A. Như thế nào cũng ở chung một ngày, Phương Duệ thấy nàng đáp ứng đến như vậy dứt khoát, mặc danh có điểm hủy khuất, lên men hỏi, ta không hảo sao. Hảo là hảo trì anh xê dịch mông, hướng ca ca bên kia đến gần rồi điểm, nhỏ giọng nói, nhưng là tiểu Phương không cho ta ăn ngon. Nói muốn mang nàng mua đồ ăn ngon, lại cái gì đều không mua, không giống chân núi hạ những cái đó mãi mãi cùng a gì, mỗi ngày cho nàng ăn ngon, còn cho nàng hầm canh cá. Nàng lời này quả thực một cái sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đem Phương Duệ phách lốc. Lấy lại tinh thần lúc sau Hắn chạy nhanh từ trong bao móc ra Mua đại bao quả làm Sẽ mở đưa cho nàng Cười khổ giải thích Mua mua Này không phải bị hương khói sự lỗng ốc Quên lấy ra tới sao Đều do ta Chọn lâu lắm làm anh anh hiểu lầm Chỉ anh ôm quả làm Nghe nghe trong túi mặt hương vị Nheo lại đôi mắt Phương Duệ tắt hướng chỉ triệt giải thích nổi lên ban ngày sự Nghe được hắn vì cái đồ ăn và suy xét nhiều như vậy lúc sau Chỉ triệt như suy tư gì gật gật đầu 4-5 tuổi tiểu ra hỏa Giống như chính là hẳn là suy xét cẩn thận điểm. Phương Duệ vô ngực nỗ lực vì chính mình tranh thủ, "Lão bản, ta còn sẽ giặt quần áo nấu cơm, trong nhà đồ ăn đều là ta chuẩn bị, chiếu cố hài tử tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp, nhưng ta có thể chọn học." Trí anh hỏi hắn, "Vậy ngươi sẽ hầm canh cá sao?" Phương Duệ trấn thanh, "Sẽ." Trí anh ăn quả làm, lẩm bẩm, "Ca ca chỉ biết hướng sữa bột, cấp anh anh ăn bánh bao." Chi Triệt mặt đen, đoạt lấy nàng trong tay quả làm, ném vào trong miệng một cái, bất mãn nói, Các ca còn sẽ kiếm tiền, ngươi mông phía dưới sẽ tòa, buổi tối ngủ hai mẫu ba phần mà, còn có tiểu phương tiền lương, đều là ta phó tiền. Còn có, kia không phải bánh bao, là bánh mì. Chí anh không cùng hắn đoạn, nhỏ giọng hừ hừ, anh anh cũng sẽ kiếm tiền, nhưng là sẽ không hầm canh cá. Phương Duệ không giấu vết đĩnh đĩnh ngực. chi triệt vốn dĩ chính là đậu nàng chơi, không nhịn xuống phụt cười nhạo, ta muội đầu góc như vậy nhanh nhẹn, xem ra về sau thi đậu Hạ Hoa Đại học không thành vấn đề a. Vào lúc ban đêm ở thí nghiệm quá Phương Duệ chú nghệ lúc sau, Chỉ Triệt lập tức đánh nhịp quyết định, sau này liền từ hắn tới chiếu cố muội muội. Chỉ Triệt chuyên môn cho hắn phiên tiền lương, làm hắn nhìn Chỉ Anh yêu thích, bảo đảm khỏe mạnh dưới tình huống muốn ăn cái gì mua cái gì. Chỉ Anh không thích thấy dơ đồ vật, vì thế ngày hôm sau, liền từ Phương Duệ chiếu cố đai ở tiểu khu, trước khi đi, nàng trả lại cho ca một đống phụ kiện, làm hắn mang ở trên người. Mặc kệ có phải hay không thật sự, có vết xe đổ, Chỉ Triệt sâu trong nội tâm đã ẩn ẩn có chút tin tưởng. Có lẽ trên đời này xác thật tồn tại nào đó hắn không biết thần bí lực lượng, cho nên nghiêm túc mang lên mỗi mỗi cấp phụ kiện Công tác vội thời điểm, Phương Duệ cũng sẽ ngẫu nhiên tới cảnh thái trường đình, cho nên hắn đối nơi này một chút đều không xa lạ. Trong nhà lò nướng đồ điện đầy đủ mọi thứ, trước kia không dùng như thế nào, hiện tại vì anh anh, đến toàn bộ công tác đi lên. Cơm trưa đã đến giờ. Phương Duệ nghĩ hôm nay thực đơn, mở ra tủ lạnh, chuẩn bị nướng mấy cái bánh tặt trứng cấp trì anh coi như sau khi ăn xong đồ ăn vặt lại phát hiện bên trong giống tuyết, tối hôm qua cả chua cùng bán thành phẩm thịt loại đã là nhất. Sau tồn kho, Phương Duệ yên lặng khép lại tủ lạnh. Cố Tình Trí anh còn vừa vặn đi đến phòng bếp cửa, xem xét đầu, "Tiểu Phương, giữa chưa ăn cái gì?" Phương Duệ bất đắc dĩ nhún vai, "Trước xuống lầu mua điểm nguyên liệu nấu ăn đi." Bọn họ vị trí vị trí ở 24 lâu, Phương Duệ ôm chỉ anh khóa cửa đi ra ngoài, vào thang máy, một đường thẳng hạ, không xa liền có cửa hàng tiện lợi. Thời gian này điểm Phu cận có trường học tan học, tuổi trẻ các nữ hài cười đùa vào cửa hàng tiện lợi, an tính không khí lập tức tươi sống lên. Mộng Hàm, mấy ngày nay ngươi liền trụ nhà ta đi, vừa vặn ta mua tân trò chơi, có thể cùng nhau chơi. Nghe Mộng Hàm cười một chút, gật đầu, hảo a Lý Gia Di nhảy nhót mà con cặp sách đi vào đi, tùy tay cầm mấy bao đồ ăn vặt, mới vừa đi đến cửa hàng tiện lợi cuối, một quải cong, túi đầu, đống nhiên thấy một cái tròn tròn đầu tam đầu thân xinh đẹp bảo bảo, xinh đẹp bảo bảo lông mi hơn trường. Khuôn mặt bạch mềm, ăn mặc màu vàng tiểu láo thun cùng thiên lam sắc cao bồi của Niệm, trên chân giẫm lên màu vàng bỏ túi vải bản dày, nghiêm túc nhìn trên kệ để hàng đồ ăn vặt, quả thực đáng yêu cực kỳ. Lý Giai Di gì, gì tâm lập tức nổ tung pháo hoa. Nàng nhịn không được đến gần, bà bảo bảo, ngươi đang xem cái gì? Chỉ Anh nhìn nàng, chớp chớp mắt, chỉ vào thỏ trắng kèo xưa nói, tỷ tỷ, có thể cho ta mua cái này đường ăn sao? Yêu cầu này thực sự có chút đường đột, thậm chí không lệ phép, nhưng tiểu gia hỏa thanh âm mãi hô hô. Nói xong liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn nàng, cũng không xảo không náo quả thực làm nhân tâm đều hóa. Còn có cái gì hảo thuyết đâu, mua. Lý gia di pho xong trướng, chỉ anh đem kẹo sữa bỏ vào quần yếm yếm, lại móc ra một lá bùa cho nàng, tỉ tỉ, ngày hành một thiện tích công đức, cái này tặng cho ngươi. Tiểu gia hỏa rối lại đây trên cổ tay hệ một sợi tơ hồng, tơ hồng thượng là một quả ưu lục sắc phỉ thúy ngọc châu, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, không có khả năng là cái gì kẻ lừa đảo. Lý Giai Di nghẹn cười tiếp nhận tới, gật gật đầu, được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi cũng ở nơi này sao? Đối Nga. Chi Anh gật gật đầu, 24 lâu. Lý Giai Di suy đoán nói, số 3 lâu sao? Chi Anh lại gật gật đầu. Lý Giai Di vỗ tay cười nói, quá tuyệt vời, chúng ta chủ cùng đống đâu. Ngay sau đó hai người trao đổi tên, Lý Hân Di liền cùng chính mình biểu mọi rời đi. Phương Duệ mua sắm xong đến cửa tiệm thanh toán khoản, mang theo chỉ Anh ra tới, thoáng nhìn nàng bụng phía trước kiếm căng phòng nghi hoặc mà liếc liếc mắt một cái. Tuy rằng là lão bản muội muội, nhưng tiểu gia hỏa cũng là thiệt tình làm cho người ta thích, Phương Duệ đem nàng đương. thành chính mình thân muội muội chiếu cố, vào cửa hàng tiện lợi chưa cho mua nhiều ít đồ ăn vặt, đại bộ phận đều là nguyên liệu nấu ăn, muốn làm khỏe mạnh đồ vật cho nàng ăn. 4 năm tuổi tiểu hài tử nhà không tốt, tiêu hóa không tốt, cái gì đều thực yếu đất, đến hảo hảo chiếu cố. Phương Duệ xách theo nguyên liệu nấu ăn, liền không có biện pháp ôm nàng, chỉ anh đi theo hắn bên người, đi chưa được mấy bước tiếng tỡ lặt tiệp đường bao bắt đầu vang. Phương Duệ. Anh anh, có hay không nghe được cái gì thanh âm? Chỉ anh chừng mắt đen nhánh mắt to lắc lắc đầu, không có. Phương Duệ. Nga, kia có thể là ta ảo giác. Có cái xuyên áo sơ mi tuổi trẻ nam nhân mang theo đầy người hắc khí vào thang máy. Chỉ anh đi xa một bước, tán đồng gật gật đầu nói. Đối Nga, Tiểu Phương nghe thấy thanh âm. Anh anh không nhất định nghe được đến. Tựa như anh anh có thể thấy một ít đồ vật. Tiểu Phương cũng nhìn không tới. Phương Duệ. Đứa nhỏ này thật sự có thể thượng hạ hoa. Bất quá nàng nói thứ gì? Nam, đệ năm trương. Nam nhân khuôn mặt tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền cùng trì triệt cùng tuổi, rõ ràng như là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh, lại đầy mặt buồn bực. Hắn tiến thang máy thời điểm, nghe thấy mãi hô hô lại rong dài một đoạn lời nói, nhìn nhiều trì anh cái này mặt sinh tiểu hộ gia đình liếc mắt một cái, liền trầm mặt mà quay lưng lại, đứng ở nơi đó. Thang máy ngừng ở lầu 12, nam nhân đi ra ngoài. Trực tiếp cởi bỏ vân tay khóa vào phòng ở, thoạt nhìn là nơi này nghiệp chủ. Phương Duệ thu hồi ánh mắt, lầm bầm nói, như thế nào cảm giác gâm bèo bèo. Kẻ có tiền cũng như vậy mặt mà ủ mày hế a Lâu 12, lâu 17. Thang máy một tầng một tầng quá khứ, chỉ anh nhìn bên ngoài hắc khí, hãy còn lắc lắc đầu. Nơi này sát khí thật nhiều à, không giống trong núi ít người, đã lâu mới có thể gặp phải một con quỷ quái. Chi triệt ở đoàn phim đợi cho 5 giờ, trở về thời điểm, thiên còn sáng sủa. TV thượng phóng phấn miêu thiếu nữ, chi anh vừa ăn tiểu bánh tạt trứng, biên xem ạ nỉm thiến, đôi mắt không nháy mắt. Chi triệt khép lại môn, mới vừa thay dép lê, liền nghe thấy trong TV tiểu nhân hô to, phấn miêu thiếu nữ biến thân. Cảm giác này còn có điểm mới lạ. Chi triệt trước kia trở về, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng người đại diện cùng trợ lý giao lưu công tác, trên cơ bản đều là một người ăn trụ, hiện tại nhiều điểm nhân khí, thế nhưng tự nhiên mà vậy thành thói quen, không có một chút ngăn cách. Chỉ anh nghe thấy bọn họ trở về động tĩnh, từ trên sofa dịch xuống dưới, cầm hai cái tiểu bánh tatt trứng đặng đặng đặng tới rồi chỉ triệt bên người. Nại thanh nói, ca ca, đậu ca, tiểu phương làm bánh tặt trứng hảo hảo ăn, cho các ngươi ăn. Chỉ triệt nghe hắn xưng hô, tiếp nhận nàng trong tay bánh tatt trứng, thuận tay đem nàng bế lên tới, đầy đầu mở mịt. Đậu ca, đậu hương an ngạc nhiên mà cầm nàng cấp đồ vật, lắc đầu, buồn cười. trách không được tiểu gia hỏa vẫn luôn kêu phương duệ tiểu phương, nguyên lai like đều là đi theo chỉ triệt học. Lớn như vậy điểm tiểu ra hỏa, thế nhưng kêu hắn một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân đậu ca, thật là buồn cười. Chi triệt trực tiếp vui vẻ, ngươi có phải hay không ngốc? Chi anh không cao hứng, ca ca mới ngốc, vẫn là cái ngu ngốc. Chi triệt cười nhạo một tiếng, ngốc cùng ngu ngốc đều là một cái ý tứ, không thể dùng còn, ngươi ngữ văn không học giỏi. Chi anh cố lấy gương mặt, tiểu lông mày đều dựng thẳng lên tới, dù sao đều là ngươi. Chi triệt một tay đem nàng phóng tới trên sofa, mặt dày mày giận nói. Vậy ngươi chính là ngu ngốc hắn muội, về sau tới rồi nhà trẻ, các bạn nhỏ đều phải chê cười ngươi. Chỉ anh sắp khí thành cá nóc. Đậu Hưng An hết trô nói rồi, "Chí Triệt, ngươi năm nay rốt cuộc vài tuổi? Vốn dĩ đứa nhỏ này cùng cái tiểu đại nhân dường như ngoan ngoãn lại làm cho người ta thích, kết quả bị hắn nói đông nói tây một đốn thao tác, lập tức hóa thân thành tặc mao gà con, tuy rằng giống như vẫn là làm cho người ta thích." Chỉ anh nghe thấy hắn nói, như là được đến duy trì đắc ý mà hừ hừ hai tiếng, sau đó tiếp tục đi xem phấn miêu thiếu nữ, trong miệng còn nhỏ thanh lẩm bẩm, ca càng u ngốc. Thời gian còn sớm, chỉ anh nhìn ạ niềm thiến, Phương Duệ ở bên kia soát người đại diện khảo thí đề thi, chỉ triệt cùng đầu hưng An tắc vào phòng khách, không biết ở thảo luận thứ gì. Chờ đến lúc đó châm chỉ hướng 6 giờ, Phương Duệ liền dọn dẹp một chút, đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Hán tay người hảo, chuẩn bị thái sắc mùi hương đều toàn, một mâm bàn đặt tới trên bàn, chỉ anh nhìn không chớp mắt nhìn, đôi mắt đều sáng trên đậu hủ, du nấu tôm, làm rán đậu que, còn có mấy cái giải thì là tiểu ca khô, hồng bạch lục hoàng đều có, vừa thấy là có thể gợi lên muốn ăn. Chi anh liếm liếm môi, nước miếng bắt đầu ở trong miệng phân bố. Phương Duệ nhìn nàng tiểu thèm miêu bộ dáng, cười, giữa trước không phải còn ăn đến no no, như thế nào lại thèm. Chi anh ngửa đầu xem hắn, tiểu nại băng ghi âm sùng bái, bởi vì tiểu phương quá lợi hại. Chi triệt cũng bị này hương vị hấp dẫn ra tới, kinh ngạc nói, tiểu phương không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy à, khi nào học nấu ăn. Phương Duệ gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười nói, loại đồ vật này, không phải nhìn xem thực đơn liền sẽ làm sao. Chi triệt. Một đòn ngay tim. Chi anh đứng ở cái bàn bên cạnh, thẳng lăng lăng nhìn đồ ăn, lại nu thanh khen một lần, tiểu phương thật là lợi hại. vừa thấy chính là thèm mất hồn mất vía. Cái bàn bên cạnh phóng nàng vàng nhà sắc nhi đồng mâm đồ ăn, còn có một phen cao cao nhi đồng cơm ghế, Phương Duệ đem nàng bỏ vào cơm ghế. Lại cạo tỉnh tiểu cá khô thứ, phóng tới nàng trước mặt. chỉ anh tay nhỏ nắm béo cái muỗng chuẩn sắc mà múc thịt cá, A ôm một ngụm nhét vào trong miệng, trang bị cháo ăn đến mùi ngon, trắng non má thịt đều cổ lên. Nhìn nàng ăn cơm, mặt khác ba người đều mạc danh có muốn ăn rất nhiều. Hơn nữa ăn ăn, còn lộ ra rượu cười. Cơm nước xong, tạm thời không có gì sự tình, đậu hương ăn cùng Phương Duệ liền tạm thời rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, ti vi thượng tiếp tục bá phấn miêu thiếu nữ. Chi anh vuốt bụng nhỏ cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở trên sofa, chi triệt lại bởi vì muốn khống chế thân hình thể trọng, căn bản không ăn mấy khẩu cơm chiều. Chi triệt dư vị vừa rồi mùi hương nhi, thở dài một hơi, không màng hình tượng mà tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Xong rồi, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn cho tiểu phương. Tới chiếu cố muội muội, chỉ có thể nghe không thể ăn, loại này địa ngục sinh hoạt không biết còn muốn bao lâu, dứt khoát về sau cơm chiều đừng trở lại. Không được. Không trở lại cũng không được. Cả ngày đem muội muội giao cho người khác người làm việc, mấu chốt hắn cũng không bỏ được á chỉ anh chú ý tới hắn không đúng. Đại phát tử bi đem lực chú ý chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại thượng dịch hay, nghi hoặc hỏi, cà ca làm sao vậy? Chi chia sơ sơ bụng, không như thế nào. Nói xong nhìn một lát trần nhà, lại ủ rũ mười phần nói, cơm đều không thể ăn, quá thống khổ. Hắn ngày thường ăn đều là giảm béo cơm, không sai biệt lắm thói quen, nhưng mà có đôi khi thèm trùng toát ra tới, thật đúng là không hảo không chế. Đều nói chiếu cố hảo dạ dạy mới có thể an ủi hảo tâm tình, nhưng này đặt ở trên người hắn căn bản không thể thực hiện được. Cho dù là khoảng thời gian trước nằm viện, hắn cũng không dám ăn nhiều. Cơm liền bãi ở trên bàn, như thế nào không thể ăn đâu. Chí anh không rõ, nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, vì cái gì không thể ăn. Chí triệt nghĩ nghĩ, ăn sẽ béo phì, béo phì liền sẽ biến xấu, xấu ảnh hưởng hình tượng, đến lúc đó kiếm không đến tiền, chúng ta đều đến uống gió Tây Bắc. Chí anh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ca ca là dựa vào mặt kiếm tiền. Chi triệt khỏe môi khẽ nhết, tiêu ngạo nói, đó là nếu là không có gương mặt này, hắn chỉ có thể đương bạn nhảy, hoặc là giống mấy ngày hôm trước như vậy đi hát rong. Chi triệt đối chính mình nhận chi vẫn là rất rõ ràng. Chi anh nghe vậy, nghiêm túc nhăn lại tiểu mày, ca ca kiếm không đến tiền liền sẽ biến nghèo, nuôi không nổi nàng, đến lúc đó nàng phải chính mình ra cửa kiếm tiền, nói không chừng còn muốn dưỡng ca ca. Quá vất vả. Nhưng là không thể ăn cái gì giống như càng khổ sở một chút. Nàng chính mình trầm tư, à niệm phiến đều đã quên xem. Chi Triệt nói xong cũng không để ở trong lòng, thẳng đến sắp ngủ khi, chỉ anh nắm chặt một cái đồ vật, thần bí hề hề mà tới tìm hắn. "Kaka, ngươi muốn ăn đồ vật bất biến béo sao?" Vô nghĩa, chỉ ăn không mập quả thực là mỗi cái nghệ sĩ mộng tưởng. Chi Triệt không biết nàng muốn làm gì, nhướng mày, đương nhiên tưởng. Chỉ anh nghe vậy cong cong đôi mắt, vươn tay nhỏ, ở hắn nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Sứ bạch non miệng còn không có tuyết mẹ bánh đại lòng bàn tay thượng, thình lình nằm bò một con mang sát tiểu bạch trùng. Tiểu bạch trùng toàn thân trắng tinh, đối mặt trí anh lơ đãng tản mát ra cường đại hơi thở, an an tĩnh tĩnh mà nằm bò, liền cái dám cũng không dám phóng. Chi triệt tưởng bọ dừa, thuận miệng hỏi câu, đây là cái gì? Chi anh dơ lên tiểu cảm, thực tốc cổ. Chi triệt không nghe minh bạch, cái gì? Chi anh nghĩ nghĩ, dùng thông tục dễ hiểu nói giải thích, cổ trùng, đem nó phóng tới kaka trong thân thể. Ăn luôn không cần đồ vật, liền sẽ không thay đổi béo. Chi triệt thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chi anh méo mó đầu, bình tĩnh mà giải thích nói, nó thức ăn, sẽ không thương tổn ca ca. Thực linh cổ mới là tên vô lại, ăn đồ vật không đủ, sẽ đem người trở thành chất dinh dưỡng hút khô. Nàng không giải thích còn hảo, một giải thích, chi triệt mặt liền càng trắng. Hắn ý đồ rời đi chi anh lực chú ý, ngươi không phải vẽ bừa sao, như thế nào còn hiểu cái này. Chi anh tiểu kiêu ngạo mà khoe khoang nói, anh anh cái gì đều sẽ. Chi triệt cảm thấy không đúng, lao nhân dạy người. Hắn không phải phong thủy thuật sĩ sao, khi nào học vu cổ. Chi anh lấp đầu, ra ra không giáo, anh anh trời sinh liền sẽ. Chi triệt không tin, chỉ đương này tiểu thí hải đang nói mạnh miệng, lực chú ý trở lại thực túc cổ thượng thời điểm, lại bắt đầu cả người tê dại. Hắn dứt khoát nắm lấy chi anh tay nhỏ, không giấu vết mà làm nàng một lần nữa nắm lên tới, sau đó đẩy ra, tiếp tục nói lên đoàn phim sự rời đi lực chú ý, ban ngày anh anh cho ta lá bữa, thế nhưng toàn bộ đều thiêu. Là bởi vì dơ đồ vật sao? Đoàn phim chỉ có một dơ đồ vật, Chí anh gật gật đầu. Chí triệt có điểm xuất thần. Đoàn phim quay chụp nhiệm vụ bận rộn, hôm nay hắn vốn dĩ không thể trở về sớm như vậy, hết thảy đều là bởi vì đoàn phim lại xảy ra vấn đề, bất quá lần này không phải bởi vì hắn. Nam số 2 tôn trạch khải không biết phạm vào cái gì tật xấu, diễn kịch thời điểm. Trở nên rất kỳ quái. Tuy rằng vẫn là ở quay chụp, cả người trạng thái lại không đúng rồi, liên tiếp li cho đến quỹ đạo rất không vừa lòng. Hơn nữa lén tư thái hành động cũng thực không thích hợp, giống như thay đổi cá nhân, ngẫu nhiên liếc hướng hắn ánh mắt, làm hắn trong lòng phát mau. Dù sao cũng là sống sờ sờ một người, liền ở đại gia mí mắt phía dưới, có thể có cái gì không đối đâu. Chi triệt vốn dĩ không để ở trong lòng, nhưng lúc này cẩn thận tưởng tượng, lại càng nghĩ càng thấy lớn. Tôn Trạch Khải ban ngày còn tới gần quá hắn vài lần, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần còn không có đụng tới hắn liền phảng phất bị cái gì do đến. Xa xa né tránh. Đến buổi chiều 4-5 giờ lúc ấy, sắc mặt đã thập phần tái nhận. Chi chiệt không manh mối, cũng chỉ có thể cùng muội muội toàn bộ thắt ra, rốt cuộc đứa nhỏ này so với hắn lá gan còn đại. Hắn nói xong lúc sau, chi anh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đó chính là dơ đồ vật ở người kia trong thân thể lâu. Chi chiệt sắc mặt chấp nhận, lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hợp lại hắn cùng một con quỷ diễn một ngày vai diễn phối hợp. Không phải, con quỷ kia chính mình hảo hảo ngốc. Phụ đến tôn trạch khải trên người đồ cái gì? Liên vì diễn kịch. Chi triệt chỉ cảm thấy chính mình sinh hoạt một ngày so với một ngày kích thích, sắc mặt trắng bệnh hỏi. kia làm sao bây giờ? Có phụ ở, ca ca không cần lo lắng, dơ đồ vật thương tổn không đến ngươi. Chi anh nói xong, nhớ tới mắng nàng lý sản xuất, không cao hứng, mặt khác người xấu liền tính xui xẻo, anh anh cũng sẽ không đi quảng. Chi triệt bắt đem đầu tóc, tâm nói, đây là còn muốn xảy ra chuyện A. 6. Đệ 6 trương. <cười> Ngày hôm sau chỉ triệt rời đi khi như cũ mang theo rất nhiều phụ kiện và óng ánh một đại điệp nhét ở trong bắp tiền, không biết còn tưởng rằng là tiền mặt. Phương Duệ sớm mà liền mang theo sữa đậu nành cùng bánh bao thịt tới, một lớn một nhỏ ở phòng khách ăn đến no no, liền hô hấp sáng sớm không khí, xuống lầu tản bộ tiêu thực. Cảnh Thái Trường đình tuy rằng hộ gia đình không nhiều lắm, nhưng trong tiểu khu phương tiện đầy đủ hết, trừ bỏ mấy cái chuyên cung tiểu khu nội thương hộ, còn có thư giả cùng tư nhân bể bơi. Dạo đến thư giả nơi này. Chí anh nhìn đến bên trong tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, thuần tịnh lại làm người an tâm. Phương Duệ thấy nàng đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn bên trong, không lưng hỏi nàng, anh anh muốn xem thư sao. Chí anh gật gật đầu, ngại hô hô mà đáp ứng một tiếng, hào ác. Thư giả an an tĩnh tĩnh, sáng tinh mơ người không thế nào nhiều, trong một góc chuyển phát tin nhợt nhạt tâm thuần nhạt, yên tĩnh lại thoải mái. Chí anh đi theo Phương Duệ đi đến thật lớn kệ sách trước, ngửa đầu nhìn nhìn, chấp chấp đôi mắt, định ở phát ra bạch quang mấy quyển thư thượng. Sau đó vươn tay nhỏ chỉ nói, tiểu phương có thể cho ta xem chúng nó sao. Phương Duệ dựa theo nàng nói đem mấy quyển thư bắt lấy tới, nhìn phong bì thượng thư danh, mệ hoặc thả rất là kính nghệ. Tư bản luận, ít ít tuyên ngôn, sơn mỗ tuyên ngôn độc lập. Này đó thư thượng tản ra nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực, nhất định là chút xuống rất nhiều người tín ngưỡng cùng nguyện cảnh, có thể tạo được một chút trừ tà công hiệu. chí anh vốn là tò mò, kết quả nhìn thoáng qua rầm rạp giấy trắng mực đen, mỹ mắt liền bắt đầu đi xuống rớt Đen lúng liếng mắt to mau biến thành nhăn nhó. Nàng nhấp khởi cái miệng nhỏ, đem thư đẩy cho Phương Duệ, trịnh trọng mà con tay nhỏ nói, "Tiểu Phương, một mạng nhị vận tam phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, ngươi nhiều hơn đọc sách, liền sẽ không theo cách cách như vậy suy xẻo." Phương Duệ cầm đều mau rất đến trên mặt đất, chỉ chỉ chính mình, không xác định hỏi, "Anh anh làm ta xem này đó thư." Chỉ anh gật gật đầu, nại thanh nói, "Đúng rồi." Sau đó rũ xuống đầu, đem ánh mắt đặt ở cùng chính mình tầm mắt song song nhi đồng trên kệ sách. Phấn Miêu thiếu nữ, Chi Anh, trên kệ sách bảy nguyên bộ Phấn Miêu thiếu nữ truyền tranh, bìa mặt đều là phân phấn phấn nộn nộn, các thiếu nữ đôi mắt lại đại lại lượng, như là sẽ sáng lên, các nàng đối diện là một ít manh thái ám sắc điều quái vật, nhay răng nết miệng tựa hồ ở khiêu khích. Chi Anh mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó chậm rãi vươn tay nhỏ, lấy ra đệ nhất buồn chuyện tranh suy ở trong ngực, ngửa đầu cùng Phương Duệ nói, Tiểu Phương, chúng ta đi đọc sách đi. Phương Duệ cảm thấy trong tay thư có điểm phòng tay, Hảo. Loan phim. Tri Triệt lần đầu tham diễn phim truyền hình, không có gì kinh nghiệm, nhưng này bộ kịch đạo diễn Quý Xuyên liền thích dùng tân nhân, còn cảm thấy Tri Triệt kia cổ kính nhi phù hợp nam chủ trương lãng khí trước, tiến tổ sau đối hắn thực vừa lòng. Cho nên ở hắn chỉ điểm hạ, Tri Triệt tiến bộ còn tính mau. Nhưng thật ra nhập hành nhiều năm Tôn Trạch hải, hai ngày này không biết ăn sai rồi cái gì dược, liên tiếp nở dê, diễn rối tinh rối mù. Quý Xuyên vốn đang tính co kiên nhẫn, nhưng khoảng thời gian trước lý sản xuất thế nhưng cầu đến hắn nơi này, Muốn cho Tôn Trạch Khải thế rất trì triệt, thượng vị năm một, Hắn ghét nhất người khác ở chính mình trong phim thêm tắc, này vừa vặn xúc hắn nghịch lân, vì thế khó tránh khỏi đối Tôn Trạch Khải ấn tượng ngã xuống. Lại một lần nờ dê lúc sau, quý xuyên như mày, Tôn Trạch Khải, ngươi là ở diễn kịch vẫn là nhảy đại thần, lấy ngươi hiện tại trạng thái, đừng nói nam số 2, người qua đường giáp đều diễn không tốt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, Tôn Trạch Khải cái này lao diễn viên trạng thái so tân nhân còn kém. Lý sản xuất cũng cảm thấy chính mình bị bạch bạch đánh mặt, liên thủ đầu cổ cây quạt đều ngại phòng tay, lắc đầu nhíu mày hỏi, ngươi sao lại thế này? Bị hai người liên tiếp phủ định, tôn trạch khải trên mặt tràn ngập khởi hắc khí, trở nên có chút dữ tợn: các ngươi nói ta diễn đến không tốt. Chi triệt trong lòng lộn bột một tiếng, liền thấy tôn trạch khải trong thân thể trào ra hắc khí tới, bay thẳng đến hai người nhào qua đi. Dưới tình thế cấp bách, chi triệt cũng cô không được rất nhiều, trực tiếp trào ra một phen phủ triện giải đi ra ngoài. Thiên nữ tán hoa giống nhau rừng ở tôn trạch khải quanh thân, đem hắn che cái kín mít. Màu vàng lá bùa đôi truyền ra lạnh giọng chu lên, lại không phải đã ngất xỉu tôn trạch khải, mà là phản phất bị bỏng cháy đến xương đen. Lý sản xuất sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, lời nói đều mau nói không lanh lợi, này, đây là như, như thế nào hồi sự. Xương đen ở lá bùa đôi thê lương gọi bậy, lý sản xuất vừa quay đầu lại, sợ hại phát hiện những người đó thế nhưng đều chạy. Hắn chạy nhanh bỏ dậy đuổi theo đi, từ từ ta. Bảo mẫu trong xe, quý xuyên lòng còn sợ hãi hỏi, Chỉ triệt, vừa rồi sao lại thế này, ngươi là sớm đã có chuẩn bị sao? Chỉ triệt lời nói hàm hồ, lần trước không phải tổng xui xẻo sao, phụ là một vị cao nhân cấp, nói có thể có tác dụng. Lý sản xuất hiểm hiểm đuổi theo xe, nghe vậy lập tức hoảng sợ mà túm hắn hỏi, Phù đâu, còn có hay không? Chỉ triệt đem hắn ngón tay từng cây bẻ ra, rút về quần áo, vui vẻ, thật đúng là xảo, cao nhân nói, này Phù cho ai đều được chính là không thể cho ngươi Lý Đại sản xuất, Lý sản xuất vừa rồi cùng xương đen tiếp xúc gần gũi, đều mau điên rồi, vì cái gì? Chi Triệt bĩu môi, bởi vì ngươi làm người có vấn đề, ngoài miệng không giữ cửa, không biết tôn lao ai ấu, liền tiểu hải tử đều hung. đều khi nào ngươi còn cùng ta múa mép khua môi, Lý sản xuất nhận định Triệt chị Triệt còn ở mang thủ, cũng thiển không dưới mặt tiếp tục cầu hắn, run mồm mép lớn tiếng nói, đương ai còn không quen biết mấy cái đại sư sao? Vì không ở Triệt chị Triệt trước mặt mất mặt. Hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, gặt ra đại sư dây số. Điện thoại chuyển được sau, lý sản xuất chạy nhanh đem bên này sự kỹ càng tỉ mỉ báo cho đại sư, nhưng mà ở lâu dài lặng im chung, bên kia bỗng nhiên chuyển đến treo máy thanh. Treo! Lý sản xuất ngốc! Chi triệt nhìn chàng cho hay, cười hỏi, là cho ngài bãi tế bản kia đại sư sao? Lý sản xuất nắm chặt di động, phẫn nộ đã phủ qua sợ hãi, quả thực muốn mắng người, hắn nhưng không thiếu hương cái kia đại sư trên người tạp tiền. Những cái đó phụ chuyện không biết có thể vây khốn quỷ bao lâu, quý xuyên cau mày nói, con quỷ kia chính là còn cùng tôn trạch khải ở một khối đâu, không biết hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Chi triệt, ngươi nhận thức vị kia đại sư, có thể hay không đem nàng mời đi theo. Chi triệt liếc liếc mắt một cái lý sản xuất, ba phải cái nào cũng được nói, cao nhân không tốt lắm thỉnh, còn phải xem lý sản xuất thái độ. Lý sản xuất người này mê tín, nhất kính trọng phong thủy thuật sĩ, con đường của mình tử đều chặt đức, nghe vậy nào có không ứng, liên thanh nói không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đại sư chỉ cần nguyện ý ra tay, làm ta làm gì đều được. Muốn cái gì đổ vật bao nhiêu tiền cũng đều thỏa mãn. Chi chia từ một tiếng ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ ngươi lời nói. Dưới lầu hoa viên nhỏ, chi anh ngồi ở bàn đu dây thượng, hoảng chân ngắn nhỏ, bên cạnh phương duệ cho nàng lưỡi mức, lại nhẹ nhàng mà đẩy hai hạ. Lý sản xuất nhìn đến nàng, đều nói lắp, này, này. Chi anh trong miệng hàm chứa mức, lại thanh mại khí hỏi, ca ca. Ngươi như thế nào đem người xấu mang lại đây? Chi triệt, người xấu tưởng thỉnh ngươi đi bắt quỷ, anh anh chính mình quyết định. Chi anh không tin, dịch khai tầm mắt, nho nhỏ hứ một tiếng, người xấu khinh thường anh anh. Lý sản xuất đều tròn váng, chi triệt, tiểu tử ngươi cố ý lừa gạt ta đâu đi. Chi triệt hơi mỉm cười nói, thế trên bàn hương khói ngươi quay đầu liền đã quên. Không tin cũng không có việc gì, khiến cho con quỷ kia đại ở đảng kia đi, ai biết hắn chạy ra tới lúc sau có thể hay không một đám tìm tới môn. Dù sao ta không cần sợ. Lý sản xuất nghe vậy, sắc mặt trắng nhận, trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống, thỉnh tiểu đại sư ra tay tương trợ. Chi anh chuyển qua đầu, cái miệng nhỏ chu. Lý sản xuất mau khóc, tiểu đại sư. Chi anh tâm tư đơn giản, cũng sẽ không cố ý khó xử người, nghe hắn cầu hai. Câu, lại xin lỗi, liền không tình nguyện nói, vậy được rồi, bất quá ngươi muốn đem cây quạt cho ta. Lý sản xuất vừa nghe, liền biết nàng nói chính là cái nào, vừa muốn cự tuyệt. Liền nghe tiểu gia hỏa lại nói, dơ đồ vật ở tại bên trong thật lâu, như vậy trọng oan khí. Nàng còn chưa nói xong, lý sản xuất sắc mặt liền thay đổi, thế nhưng là bởi vì này phá cây quạt. Ta cấp, ta cấp. Lý sản xuất yêu thích đồ cổ cất chứa, có lẽ là đã biết điểm này, khoảng thời gian trước, tôn trạch khải chuyên môn mang theo chính mình đồ ra truyền đi bái phòng hán, hy vọng có thể biểu diễn năm một. Lý sản xuất thấy nhiều thứ tốt, buồn không như thế nào để ở trong lòng, nhưng ngắm đến kia đem cây quạt lúc sau. Ánh mắt lập tức chuyển không khai, tuy nói là đồ cổ, kia đem cây quạt lại không thấy nhiều ít cổ xưa, phiến cốt là mạ vàng đùi mùi chế thành, điêu khắc tinh xảo phức tạp vân vân, mặt quạt là mát lạnh mỏng sảng sa chế thành, bởi vì bảo dưỡng thích đáng, chỉ là nhan sắc thoáng có chút ấu vàng, ngược lại gia tăng rồi một ít đẹp đẽ quý giá. Lý sản xuất ái cực kỳ này đem qua xếp, nhận lấy lúc sau, lập tức đem tôn trạch khải trở thành người một nhà. Hắn đem cây quạt mang theo trên người, cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Còn cùng bên người người ta nói này cây quạt đáng, cùng những cái đó tục vật đều không giống nhau. Hiện giờ ngẫm lại, chỉ nghĩ đánh chính mình mặt. Quý xuyên không biết tế bàn sự, thấy như vậy hung hiểm quỷ, cứ như vậy bị một cái tiểu gia hỏa ôm hạ, mạng đầu góc ma huyễn. Lý sản xuất hướng nàng xin lỗi cầu tình, liền càng ma huyễn. Hắn đi theo này nhóm người lên xe, dọc theo đường đi đều cho rằng chính mình đang nằm mơ thẳng đến trở lại chống rỗng đoàn phim, đục lỗ nhìn thấy xương đen từ đốt sạch lá bùa đôi nhảy ra tới. Bên trong bọc một con thấy không rõ diện mạo lệ quỷ. Lệ quỷ hung tàn mà tới rồi trước mặt, khó khăn lắm mở ra tanh hôi miệng rộng, lại một cái phanh gấp. Lý sản xuất vốn dĩ bán tín bán nghi, chuẩn bị trảo quỷ không thành cùng trì triệt huynh muội hảo hảo thảo cách nói, lúc này đối mặt lệ quỷ, sợ tới mức hồn đều phải ném. Quý Xuyên cũng sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lệ quỷ lại một cái phanh lại, run bần bật mà hướng về phía đám người quỳ xuống, nghẹn thanh giọng nói mở miệng, "Tiểu, tiểu đại sư tha mạng." Lệ quỷ mấy trăm năm trước kêu tôn tú văn trong nhà nghèo bị đưa đi làm con hát, bởi vì tư chất hảo, thực mau thành danh giác, có rất nhiều phú quý nhân gia thỉnh hắn đi hát tuồng. Nhưng mà lại nổi danh, lúc ấy cũng là so sướng kỹ còn đê tiện hạ cửu lưu. Một lần đến quan lớn ra hát tuồng khi, hắn bởi vì sinh bệnh siết sướng tạm, đã bị quan lớn hung hăng nục mạ một đốn, nói hắn hữu danh vô thực, sướng chính là lạ diễn. Tôn tú văn khi đó tính tình dưỡng điêu, nghe quan lớn mắng hắn diễn lạ, đương trường liền xảo lên. Kết quả nháo đến quá khó coi, quan lớn trực tiếp phái ra, Zano đem hắn loạn côn đánh chết, xong việc bồi tiền làm qua loa. Tôn tú Văn chết thời điểm đoán khí sâu nặng, linh thể ngưng lại nhân gian, mang theo mãnh liệt đoán hận tìm tới quan lớn, kết quả quan lớn mang theo bảo tự khai quang ngọc bội, ngược lại đem hắn đánh cho trọng thương, vì thế hắn không thể không trốn tránh ở chính mình thập phần chân ái một phen cây quạt thượng, ngủ say mấy trăm năm. Kia đem cây quạt là hắn Âu Yếm chi vật, hắn sau khi chết, tự nhiên cũng làm một cái niệm tưởng để lại cho thế tử. Thê tử trước khi chết lại đem nó giao cho hài tử, liền như vậy chuyển hơn 1.000 năm, thẳng đến chuyển tới Tôn Trạch Khải trong tay. Tôn Trạch Khải đem nó đưa tới đoàn phim, đưa cho Lý sản xuất. Tôn tú Văn jun bần bật mà nằm ở trên mặt đất. Trước mắt cái này tiểu nữ hài không biết cái gì địa vị, rõ ràng là còn phải bị người ôm tuổi. Trên người hơi thở lại khủng bố đến làm hắn hít thở không thông, quả thực so với lúc trước quan lớn ngọc bội cường đại gấp trăm lần. Không, có lẽ càng cường đại, đó là có thể làm hắn biến mất lực lượng. Chí anh nắm đồ cổ cây quạt, nóng bức thái dương hạ, cả người như là ở điều hòa trong phòng giống nhau. Nàng ngồi ở chi triệt cánh tay thượng, mị mị nhãn tỉnh, không biết có hay không nghe đi vào tôn tú văn nói, thích gì nói, ta đưa ngươi đi xuống. Nói xong, nàng đầu ngón tay đưa ra một đạo kim sắc bắt quái, hóa thành kim quang lồng sắt đem tôn tú văn mệt nhọc lên. Tôn tú văn thân ảnh càng lúc càng mơ nhạt, kim quang biến mất thời điểm, hắn cũng theo biến mất. Một mạt nhàn nhạt công đức kim quang từ trong hư không thổi qua tới. Quấn quanh thượng trì anh cổ tay gian Ngọc Châu, biến mất không thấy. Lý sản xuất cùng Quý Xuyên bị trước mắt một màn này chấn động đến nói không ra lời. Nhân viên công tác đều sợ tới mức chạy hết, hôm nay quay chụp khẳng định không có biện pháp tiếp tục. Trì triệt giúp muội muội đẩy rất Lý sản xuất mời khách ra nùi thỉnh cầu, ôm nàng trở lại bảo mẫu trên xe. Xe khởi động, trì triệt phun tào, cho nên tên kia vẫn luôn làm ta xui xẻo, chính là bởi vì hắn con cháu cho ta làm xứng. Mấy trăm tuổi láo ra hỏa Hảo cường tâm như thế nào vẫn là như vậy trọng. Hiện tại nói nhẹ nhàng, nếu là chỉ anh không có xuất hiện, kia đã có thể hung hiểm. Đậu hương an may mắn vặn phần, nói anh anh là Phúc Tinh thật đúng là không sai. Chỉ anh bỗng nhiên từ ca ca trong lòng ngực ngồi dậy, đen lúng liếng mắt to cong lên tới, Phúc Tinh muốn ăn kem. Vương mãi mãi cho nàng ăn qua một cái kem, lạnh căm căm ngọt ngào, vừa đến trong miệng liền hóa, đặc biệt ăn ngon, nhưng là tiểu phương tổng không cho nàng ăn. Xe vừa vặn trải qua một nhà siêu thị, chỉ chết cười. Hành đi, vậy chỉ cho ăn một cái, không thể ăn nhiều. Chí anh chạy nhanh gật đầu. Đầu hưng an dừng lại xe, chi triệt mang lên khẩu trang mũ xuống xe, ôm chí anh đi siêu thị chọn lựa kem. Siêu thị, mấy nữ sinh mới vừa nghỉ hè, ra tới đi dạo, nói lên gần nhất nghe đồn. Nghe nói phụ cận có một con mèo chiêu tài, chỉ cần hướng nó hướng nguyện, nó là có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện, làm ngươi phát tài phất nhanh. Nào có tốt như vậy sự, đất bằng phát nhanh khẳng định muốn trả giá đại giới biên lời đồn người cũng tưởng thật tốt quá, mèo chiêu tài như vậy cất lợi, có thể trả giá cái gì đại giới. truyền thuyết chính là mèo con trực tiếp đưa tiền nhà. dù sao ta không tin, quá ngủ. được rồi đi, một cái lời đồn cũng có thể xào lên. chí anh nghiêng đầu lại đây, vừa vặn thấy một cái quen mắt nữ hải, hình như là ngày đó cùng cho nàng mua đường tỷ tỷ một khối. 7. đệ bảy chương. lưỡng ba người gặp thoáng qua, chí anh ghé vào kaka trên vai, đống nhiên hô, tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa thanh âm ngọt nào, một chút liền bắt được nữ hải nhi nhóm lô thai. Chi anh ăn mặc thiên lam sắc của niếm, vàng nhạt sắc áo thun, làn da nõn bạch, mắt to đen lúng liếng, quả thực giống chạy theo mạn đi ra xinh đẹp bảo bảo. Chi Triệt liền càng không cần phải nói, thân hình cao gầy mảnh khảnh, trang điểm thoải mái thanh tân, tuy rằng mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, cho người ta cảm giác lại cũng là cái đại xoái ca. Đại sói ca ôm muội muội ra tới dạo siêu thị, quá đẹp mắt. Các nữ sinh có điểm thẹn thùng, không quá dám tới gần Chi Triệt. Đối mặt tiểu gia hỏa đến gần, lại kích động lại vui vẻ, cười hì hì đậu nàng, bảo bảo, ngươi ở kêu cái nào tỷ tỷ nha. chỉ anh chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở nghe mộng hàm trên người, nghiêm trang mà nói, tỷ tỷ, không thể làm không tốt xứ nga. Nghe xong muội muội nói, chỉ triệt dừng lại, nghiêng mắt đánh giá liếc mắt một cái nghe mộng hàm, chậm rãi dịch khai tầm mắt. Cái này tuổi tiểu hài nhi phần lớn nói chuyện lộn xộn, như là buồn ngủ toái toái niệm, không chừng là vừa tỉnh đang nói nói mớ. Nữ hài nhi nhóm chỉ lo xe mặt. Không đem chỉ anh nói nghe đi vào. Tiểu gia hỏa khuôn mặt bạch mềm quy đạn, giống kẹo tông gòn, nếu có thể chọc một chút thì tốt rồi, lại vô dụng hợp cái chiếu cũng đúng a, đáng tiếc nàng ca ca thoạt nhìn có điểm người sống chớ gần. Các nữ sinh đều là da mặt mỏng tiểu cô nương, ngượng ngùng nói ra thỉnh cầu, ngươi đẩy ta xô đẩy tưởng kéo cá nhân đi ra ngoài đến gần, kết quả ngươi còn không có lấy ra tới, đại soái ca liền ôm muội muội dưới chân sinh phong đi xa. Uy. Có cái nữ sinh hô một tiếng, nản mà thở dài. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương so vong hồng bảo bảo đều xinh đẹp, còn không có ma da pê đổ, không thể chụp ảnh chung thật là quá đáng tiếc. Lại có người nói khởi trì triệt, muội muội đều như vậy đáng yêu, ca ca khẳng định lại cao lại xoái, cũng không biết chạy nhanh như vậy làm gì. Hắn ôm hài tử tư thế đặc biệt chuyên nghiệp, khẳng định thực sủng muội muội, hay là sợ người đem muội muội cướp đi đi. Các nữ sinh nói nói liền cười khai. Ra siêu thị lúc sau, đề tài lại quay lại mèo chiêu tài trên người. Nếu nhiều người như vậy đều nói là thật sự, còn có người ở nặc danh trong đàn lên tiếng, không bằng chúng ta liền đi xem đi. Đi chỗ nào? Ngõ nhỏ, công viên. Nặc danh đàn cùng sẽ bạ không phải có người nói sao, chạm vào vật khí. Các nữ sinh tinh lực tràn đầy, nói đi muốn đi, nghe mộng hàm nhìn mắt đại thái dương, lại lắc đầu, bỉm cười nói, ta mẹ nói muốn mang ta hồi bà ngoại ra, ngươi. Nhóm đi thôi. Hảo đi, kêu hôm nào tài kiến. Nhìn theo các nàng đi xa lúc sau. Nghe mộng hàm thu hồi bên môi cười, xoay người chậm rãi rời đi. Kaka vì cái gì đi nhanh như vậy? Chí anh mông nhỏ ngồi ở trì triệt cánh tay thượng, nghi hoặc hỏi. Trì triệt không biết nên như thế nào cho nàng giải thích, nghĩ nghĩ nói, Kaka quần áo có người nhận thức, không thể bị chụp đến. Chí anh nghe được cái biết cái không, mơ mơ màng màng gật gật đầu, không có truy vấn đi xuống, dù sao cái kia tỉ tỉ, nàng đã nhắc nhở qua. Siêu thị kem chủng loại fonda, chí anh xem đến hoa cả mắt, cuối cùng. Gia nan mà tuyển cái người tuyết hình dạng màu trắng kem. Người tuyết đại đại đầu chôn ở da giòn trứng ống, trắng như tuyết, nhưng làm cho người ta thích. Chí anh cầm nó, mãi cho đến mau hóa, mới lưu luyến không rời mà ăn vào trong bụng. Trở lại tiểu khu, mới không đến giữa trưa. Chi triệt một năm 365 thiên làm liên tục, khó được có như vậy thanh nhàn ban ngày, ôm chí anh chậm gì gì đi ở trong tiểu khu, thanh thản thật sự. Trải qua hoa viên nhỏ khi, chí anh muốn ngồi bàn đu dây, chỉ triệt hướng bên trong nhìn thoáng qua. Thấy bên trong chỉ có mấy cái lao nhân, an tâm thoải mái đi qua. Chi anh ngồi vào bàn đu dây thượng, bị chi triệt đẩy riêu vài cái, dừng lại lúc sau, nắm trong tay cây quạt, hô hô cho hắn phẩy phẩy phong. Một trận gió lạnh lại đây, như vậy nhiệt thời tiết, lại cảm thụ không đến một chút nhiệt ý. Chi triệt cảm thắn nói, này thật đúng là thứ tốt à. Chi anh rất hào phóng mà nói, vậy đưa cho Kaka đi, anh anh đã đem nó biến sạch sẽ. Chi triệt cười một tiếng, xoa xoa nàng đầu, vẫn là không được anh anh chính mình lưu lại đi. Hắn còn muốn ở trong giới hốn, sau này cầm cây quạt gặp phải tôn trạch khải, đến nhiều xấu hổ, kia chính là hắn đổ ra chuyện. chỉ anh ác một tiếng, mắt to cục xoay chuyển, lại hỏi, ca ca còn nghĩ muôn cái gì sao? Chi triệt chính cảm động đâu, nghe thấy nàng lời này, đông nhiên cảm thấy không đúng rồi. Vì thế xả ra một cái giả cười, lễ thượng ta tới hỏi, ca ca muốn chính mình đều có thể mua, anh anh nghĩ muôn cái gì sao? Chí anh tiên quá đầu, Giật nhẹ quần yếm dây lưng, giống như lơ đãng mà nói, ma trượng, anh anh hảo muốn ma trượng à. Chi triệt nhướng mày, ma trượng. Chi anh nhỏ giọng lầm bẩm, phấn miêu thiếu nữ, biến thân. Chi triệt. Bạch cảm động. Chi triệt. Cà ca cho người mua. Chi anh nháy mắt cong lên đôi mắt, cà ca tốt nhất. Chi triệt bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Chính mình muội muội còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể. Xuống a, bằng không dưỡng nghèo. Bị cái gì tiểu tử thúi tam dừa hai táo bắt cóc làm sao bây giờ? Hai anh em ở bên này đãng bàn đu dây, bên kia, có cái cụ ông đỡ đỡ mắt kính, nhìn chi anh trong tay cây quạt, đồng nhiên đồng tử chấn động, đã đi tới. Tiểu tử, này cây quạt. Chi triệt thuận miệng nói, ta muội muội món đồ chơi. Cụ ông, hắn lau mồ hôi trên chán, cảm thấy hẳn là này hai hải tử không biết nhìn hàng, có người nhà đem đổ vật lấy ra tới chơi. Vì thế tận tình khuyên bảo mà khuyên, nếu ta không nhìn lầm. Này cây quạt chính là mấy trăm năm lao đồ vật, không cung lên liền tính, như thế nào còn làm bảo bảo tùy tay bắt lấy chơi đâu. Tiểu tử, chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Chị triệt nghe ra cụ ông là hảo tâm, không biết như thế nào giải thích, liền cười cười nói, hành, trở về liền phóng lên. Cụ ông lúc này mới vừa lòng, gật gật đầu hỏi, trong nhà có người làm cất chứa nột. Chị anh dùng cây quạt chống tiểu cảm mẹo mau đầu, nâng con mắt nói, anh anh cất chứa. Cụ ông nhìn cây quạt, đều mau đau lòng hỏng rồi đối mặt tiểu gia hỏa nhấp nháy nhấp nháy mắt to, lại nói không nên lời cái gì trách cứ nói, đành phải khuyên đủ, mau mau mau thu hồi tới, đổi cái bình thường chơi. chí anh thu hảo cây quạt, lắc đầu lại thanh mãi khí mà nói sẽ không hư. Cụ ông thấy cây quạt bị thu hồi tới, đảo mắt liền đã quên này cha, xem tiểu gia hỏa đáng yêu lại mồm miệng lanh lợi, thích không được, móc ra một phen hạt dưa nhét vào nàng yếm, từ ái mà nói mặc kệ hư không xấu, đây chính là bà bối, không thể tùy tiện ra bên ngoài lấy, biết không? Chí anh nghe hạt dưa hương khí, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, vì cái gì? Cụ ông, sẽ bị người xấu cấp đi. Chí anh nghe vậy, nắm chặt cây quạt tiêu ngạo mà nói, có người tới đoạt đồ vật, anh anh khiến cho bọn họ xui xẻo. Chí triệt. Thiên lương vương phá, hắn muội sợ không phải phải làm tổng tài. Cụ ông cũng ha hả nở nụ cười. Giữa trưa tới rồi, Phương Duệ đã chuẩn bị tốt đồ ăn, phát tin tức lại đây. Sắp sửa rời đi khi, chí anh nhìn chầm chầm cụ ông mặt. Đồng nhiên không đầu không đuôi mà nói câu lời nói, ra ra, mãi mãi có điểm không tốt, mau đi xem bác sĩ. Cụ ông nốc, vừa rồi cũng liền hàn huyên một lát việc nhà, biết đại gia là cùng đống hàng xóm, hắn còn chưa nói cái gì đâu, tiểu gia hỏa như thế nào biết còn có cái nãi mãi. mãi. Chi triệt ngay vậy, cũng nhắc nhở nói, đại gia, trong nhà có người nói, chạy nhanh đi xem đi. Nói xong liền cáo biệt. Hai người đi rồi, cụ ông vẫn là không hiểu ra sao. Nên là giờ ăn cơm trưa, hắn nhớ tới chính mình về quê. Hạ nhà mẹ đẻ thê tử, bắt cái điện thoại qua đi, chuẩn bị thăm hỏi một chút. Buổi sáng sự cấp người nhiều, Phương Duệ không cùng qua đi, nhưng vẫn đều thực lo lắng Tiểu Gia Hỏa, rốt cuộc kia chính là chỉ chân chính quỷ đâu. Biết sự tình trọn vẹn giải quyết, hắn liền thở hát ra, hơn nữa chuẩn bị nổi lên so với phía trước càng mỹ vị đồ ăn. Hai ngày sơ soạn xuống dưới, hắn đại khái đã biết Tiểu Gia Hỏa khẩu vị. Thích ăn cá ăn thịt, không yêu ăn rau dừa, trái cây nhưng thật ra thực thích ăn, cho nên vị khỏe mạnh. Cơm sau trái cây thập cẩm mắt không thể thiếu. Trừ cái này ra, còn thích ăn đồ ngọt, đối các loại không khỏe mạnh đồ ăn vặt tràn ngập tò mò. Là một cái phi thường chân thật bạo bảo. Phương Duệ chỉ có thể đem tiểu điểm tâm ngọt làm được xinh đẹp điểm, lấy này tới hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ anh về đến nhà, đã nghe thấy thơm ngào ngạt lại trước mặt hai ngày rõ ràng không giống nhau mùi hương nhi, vừa nghe liền biết là tiểu phương lại cho nàng làm tốt ăn. Vì thế còn không có tử trì triệt trong lòng ngực ra tới, liền ngọt ngào mà kêu nổi lên tiểu Phương. Chi triệt một bên ăn mùi vị, một bên xoa nổi lên bụng, đầy mặt chua sót. Mã Đức, hắn cũng hảo muốn ăn. Chờ đến Phương Duệ đem đồ ăn mang lên bàn ăn lúc sau, hắn liền càng muốn ăn, khó khăn lắm điền mấy khẩu mẹ mấy khẩu rau dưa tiến dạ dày, rốt cuộc nhịn không được nói, anh anh, thực túc cổ còn ở sao? Ở chi anh từ cơm ghế nằm sấp xuống đi, cộp cộp cộp chạy về trong phòng, lấy ra một cái bình nhỏ, triển lãm cho hắn xem. Chi triệt ánh mắt từ cái chai thượng dịch hai, nỗ lực đem trùng A cổ A quên mất. Nuốt nuốt nước miếng nói, anh anh có thể hay không đem nó cho ta phóng. Đi vào. Chỉ anh biết ca ca thèm, ngắn ngủi cười một tiếng, gật gật đầu, hảo nga. Phóng cổ rất đơn giản, chỉ cần làm sâu bỏ tiến trong thân thể là được, Chỉ triệt biết chính mình cái gì đều không cần làm lúc sau, Trừng mắt, tùy ý chỉ anh thao tác. Chỉ thấy tiểu bạch trùng từ cái chai bay lên tới, tới rồi không chung lúc sau, như là một cái màu trắng quan điểm, trực tiếp bay đến hắn tiếp xúc không khí làng ra, biến mất không thấy. Chi triệt chỗ mắt, này liền được rồi. Chi triệt tan đến môi răng sinh hương, khuôn mặt phình phình, gật gật đầu, được rồi. Phương Duệ ngốc nhiên nhìn hai anh em thao tác, còn không có xem minh bạch, liền thấy lao bản thao khởi chiếc đũa, lấy cực nhanh tốc độ tay bắt đầu gắp đồ ăn, sắp mau ra tăng ảnh. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, mấy cái thịt đồ ăn đã không. Chi anh nuốt vào trong miệng đồ ăn, méo miệng, nhìn trống rỗng mâm, tiểu như mày, như là muốn khóc ra tới. Phương Duệ chạy nhanh ăn ủi, anh anh đừng đ Còn có thật nhiều ăn ngon, ăn cơm no liền ăn không vô. Chỉ anh đem chiếc búa buông. Bò hạ nhi đồng cơm ghế, cái nuôi giống nhau đi theo phương Duệ phía sau vào phong bếp, còn sinh khí mà hô to một tiếng, ca ca người xấu. Chi triệt trột dạ mà hưởng thụ khó được no đủ một khắc, chỉ đường không nghe thấy. Dù sao tiểu hài nhi sao, hống hống thì tốt rồi. Kết quả cả buổi chiều thời gian, hắn đều dùng để hống hài tử, cũng không gặp nửa điểm khởi sắc, cuối cùng vẫn là đáp ứng nặng ngày mai nhất định mua được phấn miêu thiếu nữ ma trượng. Mới hống xuống dưới. Sắc trời có chút mở nhạc khi, chung cửa bỗng nhiên vang lên. Chi triệt đi mở cửa, phát hiện là ban ngày cụ ông. Cụ ông xách theo trái cây đứng ở bên ngoài, cửa vừa mở ra, nháy mắt kích động mà nắm lên hắn tay, tiểu tử, cảm ơn, thật là cảm ơn tiểu gia hỏa, ít nhiều nàng a. Chi triệt vội vàng thỉnh hắn tiến vào. Nguyên lai cụ ông tên là Lý Quốc Trung, hắn hệ tử trước 2 ngày về quê nhà mẹ để vấn an thân nhân, còn không có trở về. Hôm nay giữa trưa chỉ anh nói qua những lời này đó lúc sau, hắn cấp thê tử đánh đi điện thoại, lại biết được thê tử sáng tinh mơ đi mổ Vân an tổ tiên, di động đánh rơi ở cháu trai ra. Vốn dĩ không có gì, trong thôn người quen nhiều, có lẽ là xuyến môn. Nhưng Lý Quốc Trung nhớ tới chỉ anh nói, mặc danh hoàng hốt, liền thúc giục cháu trai đi tìm người, kết quả cháu trai tìm được khi, thê tử vừa vặn một chân dâm không, phiên hạ ước chừng 2 mét rất cao bờ ruộng. May mắn kịp thời đưa đi bệnh viện, trụ phiến mới phát hiện đầu gối khảm cái xương cốt một phấn, bằng không mặt sau nhiễm trùng liền xong rồi. Lý quốc trung tâm có thừa giật mình mà lau đem trên chán mồ hôi lạnh, không xác định hỏi, tiểu đại sư là xem qua cái gì xem tướng chi thuật sao? Không Nga. Chỉ anh nâng lên tiểu cẳm, con con đôi mắt nói, anh anh cái gì đều sẽ. Lý quốc trung không thể không tin, nghĩ nghĩ, do dự nói. Không biết cái gì duyên cớ, gần nhất nhà ta luôn là lậu tài, tiểu đại sư có thể hỗ trợ qua đi nhìn xem phong thủy sao. Lại bổ sung nói, đương nhiên, không thể bạch xem, ta chỗ đó ẩn giấu không ít thứ tốt, có cái gì đập vào mắt, ngài cứ việc cầm đi. 8. Đệ Tăng Trương Ngươi gì cả ra thế nhưng nói phải hướng nhà chúng ta vay tiền, thật là hiếm lạ à, ngươi không phải thường xuyên đi tìm ra gì chơi sao, sao lại thế này. Mụ mụ cắt đứt điện thoại, nghe mộng hàm ngồi ở trên sofa nghe, nghe tiếng chậm rãi thu hồi đầu nói, hình như là luật sở xảy ra vấn đề, tài chính quay vòng bất quá tới, nghe nói con chuẩn bị thế chấp phòng ở đâu? nghe mẹ ua một tiếng cười, kia thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển nột, nếu là như vậy, vay tiền chuyện này còn phải lại hảo hảo suy xét một chút. vạn nhất bọn họ còn không thượng làm sao bây giờ? nói xoay người ra cửa, nghe mộng hàm lòng bàn tay một trận mồ hôi lạnh. nhà bọn họ có cái tiểu xưởng quần áo, trừ bỏ các loại phí tổn, một năm cũng liền kiếm mười mấy vạn, mà Lý Gia Di ba ba lại là quốc nội nổi tiếng nhất luật sư trí nhất, thuộc hạ quản lý một nhà luật sở, năm nhập đâu chỉ trăm vạn không riêng kiếm được nhiều, nói ra đi còn ngăn nắp lượng lệ. nhưng mà từ trước đoạn thời gian bắt đầu, hai nhà cảnh ngộ lại thay đổi. văn gia xưởng quần áo đống nhiên nhận được vài nét bút đại đơn tử, chỉ là tiền đặt cọc đều cầm đến mọi tay. lý ba ba luật sở lại liên tục thua kiện, thanh danh nga xuống, chuỗi tài chính đứt gãy, liền công nhân tiền lương đều mau chống đỡ không được. nghe mộng hàm chỉ vui sướng với nhà mình phát nhanh, làm tương lai bước lên nhân vật nổi tiếng ngọc đẹp, nhưng mà hiện tại mới ý thức được lý gia ngã xuống đến quá nhanh. Mau quả thực cùng nhà bọn họ phất nhanh giống nhau không bình thường. Nàng khẽ cắn môi, nhẹ giọng hô, miêu đại nhân, miêu đại nhân. Ngài ở sao? Chuyện gì? Một cái lửa nhát thanh âm vang lên. Nghe mộng hàm khẩn trước hỏi, ta muốn hỏi, nhà của chúng ta phát tài sự, trừ bỏ ngài ở ngoài, cùng người khác có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Cái kia thanh âm chậm gì gì nói, từ không thành có loại sự tình này thần tiên đều làm không được, nhà ngươi mỗi một phần tài vận, đều là từ người khác nơi đó đoạt lấy tới. Đương nhiên, nếu là hiện tại dừng lại, còn có cơ hội, ngươi cảm thấy đâu? Nghe mộng hàm do dự một lát, nhấp khẩn môi lại hỏi, ta không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, phải không? Đương nhiên, kia hảo, ta không chuẩn bị dừng lại. Lý quốc trung giảng thuật xong, mặc dù chỉ triệt là cái hành người ngoài, đều nghe ra không đúng rồi. Xuất phát chính là quốc nội nổi danh đại luật sở, liên tục thua kiện liền tính, như vậy đoạn thời gian phá sản, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Lý Quốc Trung liên hệ đến phong thủy thượng cũng là khó tránh khỏi. Nhưng là hắn ngội. Thật sự có thể xem phong thủy sao. Chỉ anh nghe xong, điểm điểm đầu nói, vậy đi xem đi. Lý Quốc Trung không phải không quá quá khổ nhật tử, cũng không sợ trong nhà biến nghèo, từ nơi này dọn ra đi, nhưng... Xuất phát là nhi tử tâm huyết, hơn 40 tuổi đại nam nhân, mấy ngày nay mỗi ngày vì luật sở sức đầu mẹ chán, liền cái hảo giác đều ngủ không được, có đôi khi đứng ở bàn công bên cạnh bóng dáng đều làm hắn kinh hãi. Hắn là thật sợ Nhi tử chịu không nổi đã kích xẻ ra chuyện. Tiểu gia hỏa tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng vừa rồi tiên đoán chính là thật sự, Lý Quốc Trung không dám từ bỏ một chút hy vọng, chỉ có thể đem nàng trở thành cứu mạng dân dạ. Từ thang máy trên dưới đi thời điểm, Lý Quốc Trung còn nhắc mãi, còn có chuyện, chúng ta này cả gia đình à, trừ bỏ ta cháu gái Nhi, dư lại người mỗi ngày ném tiền ném tạp. Ta liền tính, Nhi tử con dâu đầu vóc như vậy linh quang, như thế nào sẽ không giải trí nhớ đâu. Thang máy ngừng ở lầu 12, Lý Quốc Trung lãnh bọn họ đi ra ngoài, chỉ anh ánh mắt ở tầng lầu thượng ngừng một chút, chớp chớp mắt. Lý gia người nhiều, hộ hình muốn lớn hơn nữa một chút, Lý Quốc Trung lãnh bọn họ đi vào, bên trong an an tĩnh tĩnh, chỉ có một người nghe thấy thanh âm ra tới. Tỷ tỷ. Chị anh hướng về phía Lý Gia Di cong cong đôi mắt, chủ động chào hỏi. Lý Gia Di đầy đầu mở mịt đi tới, anh anh. Trơ ngẩng đầu thấy chỉ trên mặt, càng thêm đồng tử động đất. Xem ra ra đầy mặt nghi hoặc. Lý Giai Di chạy nhanh giải thích, ta đi siêu thị thời điểm gặp phải quá tiểu gia hỏa, nhận thức một chút. Chỉ anh điểm điểm đầu, tỷ tỷ còn cấp anh anh mua đường. Lý Quốc Trung bừng tỉnh đại ngộ, nga một tiếng nói, ta thỉnh tiểu đại sư xuống dưới cấp nhà chúng ta nhìn xem phong thủy. Lý Giai Di ngốc ở đường trường, kinh ngạc hỏi, cái gì? Lý Quốc Trung đã lênh hai anh em đi vào. Phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, thậm chí là phòng vệ sinh chữ vật thất, Lý Quốc Trung đều mang theo bọn họ nhìn một lần. Muốn biết vấn đề rốt cuộc ra ở đâu Trí Anh dạo xong Ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi nghỉ Ôm trên cổ ống hút ly uống lên khẩu nước trái cây Lắc lắc đầu nói Ra ra ra phong thủy không có vấn đề Tia trương họa quải thực hảo Có thể chiêu tài Nàng chỉ chính là đối diện môn một bức cổ họa Họa thượng có sơn có thủy Dòng nước tự đông đến tây Sinh khí ràng dào. Lý Quốc Trung thấy nàng khen họa Mới vừa đĩnh đĩnh sống lưng Nhớ tới Nhi tử sự Lại vẻ mặt đau khổ nói Phong thủy không thành vấn đề Đó là sao lại thế này, chẳng lẽ thật là múc khí tinh đến trên đầu, chắn đều ngăn không được? Không phải Nga. Chí Anh lắc đầu, phong thủy không thành vấn đề, nhưng là đồ tồi cũng sẽ ảnh hưởng tài vận, tỉ như năm quỷ vận tài, chính là đem tương lai tài vận vận đến hiện tại, làm người về sau suối quậy. Lý Quốc Trung nghe mê mang, cùng nhà ta tình huống này không giống nhau a? Chí Anh điểm điểm đầu, giải thích nói, không giống nhau. Bởi vì ra ra ra tài vận là bị trộm được địa phương khác. Nàng lời này nói xong. Gia Tôn hai sắc mặt đều thay đổi. Trộm được chỗ nào rồi?" Lý Gia Di buột miệng thốt ra. Nàng ngày đó gặp qua Tiểu Gia Hỏa lúc sau, vốn dĩ tưởng có thời gian tìm nàng chơi, kết quả nghỉ hè về nhà mới biết được luật sở xảy ra vấn đề, Mụ Mụ còn nói khả năng muốn từ nơi này dọn đi. Nàng khổ sở không được, tạm thời đem Tiểu Gia Hỏa quên ở sau đầu, hiện tại ngẫm lại, Tiểu Gia Hỏa khả năng thật sự rất có bản lĩnh, rốt cuộc bắt được kia đạo phù lúc sau, nàng xác thật cùng người trong nhà bất đồng, không lại ném trả tiền chưa nàng có thể hay không hỗ trợ giải quyết trong nhà khốn cảnh Lý Gia Di chờ mong mà nhìn chị anh liền vừa rồi bị đại ai nhìn đến trong phòng ngủ tốt sở tơ tình trạng quẫn bách đều đã quên nhận thức người chị anh nháy đen nhánh mắt to nói tỷ tỷ có thể ngẫm lại có hay không ai bỗng nhiên trở nên rất có tiền Lý Gia Di nhíu lại mi cẩn thận nghĩ nghĩ sắc mặt nhiều lần biến hóa lắc đầu nói có nhưng thật ra có nhưng là Lý Quốc Trung cũng nghĩ đến do dự nói ngươi tiểu gì ra Chúng ta chính là thân nhân. Lý Giai Di áp xuống đáy lòng hoài nghi. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền không dễ dàng như vậy hủy diệt, nàng bắt đầu nghĩ vậy đoạn thời gian biểu muội hạ lượng khoản dày một mua chính là vài song, hơn trăm trò chơi cũng không nương tay hướng trong nhà mua, thậm chí mua những cái đó quý giới đồ trang điểm lấy tới thử tay nghề, giống như một chút đều không cảm thấy lãng phí tiền. ngẫu nhiên gặp mặt khi, cũng sẽ cố ý vô tình nhắc tới nhà xưởng kiếm tiền sự, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia biểu nội chưa bao giờ sẽ cùng nàng liều khởi này đó. Lý Gia Di trong đầu có điểm loạn loạn, ngược lại hỏi, anh anh, kia có biện pháp nào giải quyết sao? Có nga. Chí anh điểm điểm đầu, vươn tay nhỏ, ngắn ngủ ngón tay méo một cây thật dài mệt mau. Có tay nàng chỉ như vậy trường. Lý Gia Di sững sốt một chút, nhớ tới vừa rồi tiểu gia hỏa trải qua ban công thời điểm, sắc thật nhón chân dùng sức hướng trên ban công sờ soạng một chút, nguyên lai like là vì này căn. Mệt mau. Lý Gia Di bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Khoảng thời gian trước nhà ta trên ban công thường xuyên tới một con rất lớn miêu, lớn lên thật xinh đẹp, lông trắng mắt lam tình, lông tóc thật dài. Nó đã tới rất nhiều lần, leo lên rất lợi hại, tuy rằng không biết vì cái gì như vậy sạch sẽ, nhưng hẳn là mèo hoang, ta vốn dĩ tưởng dưỡng nó, kết quả mỗi lần đến trước mặt, nó liền chạy. Chi chiết ngay vậy, tò mò hỏi, có bao nhiêu đại? Đối mặt chính mình thần tượng, Lý Gia Di có điểm nói lắp, tùy tay khoa tay muối chân một cái gối đầu lớn nhỏ, so cái này, lại tiểu một tí xíu đi. Phương Duệ há to miệng, như vậy. Đại! Lý Giai Di gật đầu. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng đó là có thể cho trong nhà mang đến vận may dấu hiệu, hiện giờ xem ra. Kia thế nhưng là người khởi sướng sao? Lý Giai Di nghĩ lại mà sợ, nó sẽ thương tổn người nhà của ta sao? Chí anh an ủi nàng, tỷ tỷ không phải sợ, anh anh đem hư miêu chảo lại đây, nó không dám. Lý Giai Di lắc đầu, nó đã thật lâu không có tới. Chí anh như cũng là tin tưởng tràn đầy tiểu bộ dáng. Anh anh sẽ làm nó tới. Nàng nói xong, một con tay nhỏ nhéo bạch mau đáy, một cái tay khắc ngón trỏ cùng ngón giữa cũng tề, chậm rãi sẹt qua bạch mao, cái miệng nhỏ không tiếng động nhắc mãi cái gì, ngay sau đó, nó thế nhưng không gió tự cháy lên. Kêu hỏa là kim sắc, kỳ quái nhất chính là, hỏa bạch mao thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ là theo ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt lay động. Lý gia gia tôn đều phải sợ ngây người. Chi triệt cùng phương duệ khẩn trương mà nhìn chầm chầm mội mội, Sợ tay nàng ra da mỏng thịt nộn bị năng đến, thời gian chậm rãi qua đi, nhìn không có việc gì phát sinh, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vài phút sau, ban công bên ngoài truyền đến một trận thê lương kêu thảm thiết. Chí anh nhăn lại tiểu mày, la lớn, không cần kêu lạc. Tiếng kêu đột nhiên im bặt, nhưng ai đều có thể nghe được tiếng ngáy áp lực xuống dưới, thô thô mà thở hổn hển, tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ. Trên ban công, một con thật lớn vô cùng mèo trắng quay cuồng ở nơi đó, phản phất đau đến lông tóc đều làm nước. Chí anh hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang mà nhéo bạch mau tới rồi ban công, đang muốn giáo dục này chỉ đồ tồi, vừa nhìn thấy nguyên hình, lập tức không rời mắt được. Nàng dịch mở mắt, che lại cái miệng nhỏ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới cong lên tay, nghiêm túc mà xem qua đi, Ngươi này chỉ đồ tồi, trộm tỉ tỉ ra tài vận, thật là quá xấu rồi. Đại miêu quay cuồng trên mặt đất, có rất đầy đất bạch mau, phát ra đau đến nghẹn ngào thiếu niên thanh âm, ta, tê, ta sai rồi. Mấy cái chân chính nhân loại hoảng sợ, Chí anh tiếp tục dịch khai mắt to, anh anh muốn đem ngươi đưa đến phía dưới đi. Cái nào phía dưới, một đoán là có thể nghi đến. Đại Miêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, xinh đẹp lam trong ánh mắt tựa hồ lăn nước mắt, chịu đựng đau đớn, run rẩy bắt chước nhân loại động tác nằm sấp đi xuống, đại nhân tham mạng. Đại Miêu toàn thân tuyết trắng, không có một cây tằm bao, đôi mắt lam chừng chừng, giống hai viên đại bảo thạch, liền lỗ thai đều là lông xù xù, thoạt nhìn xúc cảm thực hảo. Chí anh cơ hồ muốn không chế không được vươn tay nhỏ, mắt trông mong nhìn lại khuôn mặt một túc thu hồi tới, lắc lắc đầu nói, đồ tôi làm chuyện xấu, kiếp sau phải làm tiểu thảo, liền miêu miêu đều làm không thành. Đại miêu một chút đều không cảm thấy nàng đồng luôn chị ngữ buồn cười, ngược lại như là sợ đến mức tận cùng, càng thêm khủng hoảng mà bò đi xuống, như là một khối đệm mềm cái ở trên mặt đất, ta cũng không dám nữa, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Chỉ anh trầm mặc mà nhìn xuống nó, ở nó sợ hãi hạ, bị phụ trợ đến thập phần cao thâm. Sau đó ở một đám người kính nể nhìn chăm chú hạ. Yên lặng đi đến đại miêu bên người, cẳng chân một mại, khóa ngồi ở nó trên lưng, một bên không giấu vết sờ sờ nó mau, một bên bản khuôn mặt nhỏ nói, miêu miêu, đi một chút. 9. Chín, đệ Chín Trương tiểu ra hỏa khinh phiêu phiêu, cơ hồ không có gì trọng lượng. Đau đớn trên người dần dần rút đi, đại miêu nâng lên chân, dựa theo nàng mệnh lệnh, thông thả mà đi trước hai bước, chảo lót rơi trên mặt đất, không có bất luận cái gì thanh âm. Lý Giai Di ngạc nhiên mà nhìn một màn này. Chỉ anh đỡ đại miêu cổ hai chỉ chân nhỏ treo không hoảng nghiêm trang mà cùng nàng nói tỷ tỷ xem đồ tôi không dám không nghe lời chờ cái tiểu tể tử bị nhiều như vậy phàm nhân vây xem miêu đại nhân cảm thấy thật mất mặt tiết hầu thấp thấp khò khè một tiếng móng nuốt móng tay lặng lẽ bắn ra tới chỉ anh một cái tát chụp ở nó trên đầu người xấu miêu miêu không chuẩn bắt người miêu đại nhân thể diện cũng chưa mị mị ngọc bích đôi mắt đem móng tay thu hồi đi ở chỉ anh đe dọa dưới đại miêu ngoan ngoan ngoan ngoan giống như một con da miêu chỉ đông hướng đông chỉ tay hướng tây, không dám có nửa điểm vi phạm. Chí anh uy phong lấm lấm ngồi ở nó trên lưng, sờ sờ mau chỉ huy nói, người xấu miêu miêu, cùng tỷ tỷ xin lỗi. đại miêu chở chị anh, không thể nhịn được nữa mà nghe cái này xưng hô, ở một đám hoặc tò mò hoặc sợ hãi trong ánh mắt, trải vướt một chút lông tóc chậm rãi mở miệng, ta là miêu miêu bạch hữu. nó thói quen người khác kêu hắn miêu đại nhân, đương nhiên, ở tiểu tổ tông trước mặt như vậy giới thiệu chính mình, thật sự có điểm tự tìm tự lộ. nhưng vô luận như thế nào nó không nghĩ lại nghe được người xấu miêu miêu như vậy ngu xuẩn sương hô, chỉ anh một cái tắt trụ thượng nó đầu, nhanh lên xin lỗi, Lý Gai di nào dám làm miêu yêu cùng chính mình xin lỗi, há miệng thở dốc, hỏi, ngươi vì cái gì muốn trộm đi nhà của chúng ta tài vận? Bạch Hựu liếm liếm móng lốt, thoạt nhìn lười biếng lại ưu nhã, bởi vì ta nghe thấy được tín đồ khẩn cầu, mỗi người đều có cùng tham lam, nhưng nữ hải kia trên người tản mát ra hơi thở, thật là mỹ vị đến làm người kinh ngạc, ngươi biết nàng tham lam nguyên với cái gì sao? Lý Giai Di theo bản năng hỏi, "Cái gì?" "Genget." Bạch Hữu nói, lộ ra thỏa mãn thần thái, "Nhân loại thật là kỳ quái, lặng lẽ trộm đi người khác vận mệnh, còn muốn giả bộ một bộ lo lắng bộ dáng, rõ ràng genget đến sắp vặn mèo, trên mặt lại nửa điểm đều nhìn không ra tới." "Ít nhất ngươi nhìn không ra, không phải sao?" Lý Gia Di sắc mặt trở nên rất khó xem. "Chi triệt càng nghe càng không đúng, nhịn không được nói, ngươi là ở châm ngòi ly rán sao?" "Chí anh mơ mơ màng màng hỏi, "Cái gì kêu châm ngòi ly gián?" Chi triệt nghĩ nghĩ, cùng muội muội giải thích, chính là tưởng dụ dỗ tỷ tỷ làm chuyện xấu. Chi anh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ một, trầm một cái tát vỗ vào bạch hiểu trên đầu, phẫn nộ mà nói, người xấu miêu miêu, không chuẩn nói nữa. Trước vài lần nàng đều không có dùng sức, chỉ là bình thường tiểu hài tử sức lực. Lần này tức điên, trực tiếp đem bạch hữu chụp đến hai mắt mạo tinh, miêu bánh giống nhau quỷ giảm trên mặt đất. Lý Gai Di vội vàng nói, anh anh yên tâm, tỷ tỷ sẽ không bị nó lừa gạt đi làm chuyện xấu, chính là có điểm sinh khí. Nó nói đều là thật vậy chăng? Chí anh gật gật đầu, anh anh ở chỗ này, đồ tôi không dám nói dối. Bạch hữu đầu hóc choáng váng mà từ trên mặt đất nâng lên đầu, chen vào nói nói, thuật đã bị giải trừ, muốn biết có phải hay không thật sự, chỉ cần chú ý ra nhân này có thể hay không biến nghèo là được. Tâm nguyện không có được đến thỏa mãn, khôn cùng sẽ phản vệ đến nàng trên đầu, mà kia chính là nguyên bản thuộc về ngươi kết cục. tri triệt nghe được nhân lại mày. Hắn như thế nào cảm thấy này chỉ kêu bạch hữu miêu yêu. Mỗi câu nói đều như vậy không có hảo ý đâu, nên nói không hổ là yêu sao. Anh anh giống như thực thích nó, làm như vậy một con mèo yêu đại ở bên người nàng. chỉ anh phồng lên má dơ lên tiểu cánh tay, lại lần nữa huy khởi một cái tắt hung hăng đem bạch hiệu chụp vự. Sau đó tức giận địa đạo ra chân lý, người xấu miêu miêu mỗi lần nói rất nhiều lời nói đều là muốn làm chuyện xấu. chi triệt dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu, xem ra hắn nhiều lo lắng. Nay chỉ miêu yêu gặp được anh anh, hoàn toàn là gặp phải khắc tinh A. Về nhà thời điểm Bạch hữu là bị Trì Anh tún cái đuôi kéo trở về. Gia hỏa này hình thể rất lớn, nằm liệt trên mặt đất cùng cái đại cây lau nhà dường như, đem mặt đất sắt đến sạch sẽ, bất quá cũng phiêu rất nhiều bạch mao. Trì Anh đem Bạch hữu đặt ở phòng khách, đặng đặng đặng chạy tiến phòng ngủ, đem ca ca cho nàng mua hồng nhạt nằm sao mang viên thảm ôm ra tới, cho nó đưng giường. Bạch hữu tỉnh thời điểm, là bị một trận mùi hương nhi đánh thức. Sau đó một túi đầu, thấy thân mình phía dưới phong cái manh lọc mùn thảm. Phía trước còn bãi hai buồn không biết từ chỗ nào đào tới cỏ dại. Bạch hữu nhớ tới chỉ anh nói, nhịn không được run run. Nó là một con 400 năm tu vi hóa hình miêu yêu, tu hành không dễ, nếu là thật bị tiểu tể tử đưa đến phía dưới một lần nữa đầu thai, muốn khóc cũng không kịp. Mấy năm nay mọi người tín ngưỡng rời đi, chúng thần điêu tàn, không ít giống nó như vậy đại yêu quái không có xế chế, đều bắt đầu ra tới giả thần giả quỷ, bắt tù binh tín ngưỡng. Nhưng cái này tiểu gia hỏa là từ đâu nhi toát ra tới. Nàng tuyệt đối không phải thần, đừng nói hiện tại một cái thần đều nhìn không thấy, liền tính thật là, có được cường đại như vậy lực lượng, nàng như thế nào sẽ cùng phàm nhân một cái bàn ăn ăn cơm. Bạch hữu nâng lên trần, thịt lót rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động lạc. Ở bên cạnh bàn, trí anh ở cơm ghế ngồi, hai chỉ chân nhỏ ngoan ngoãn mà đáp ở hoành gian thượng, xem đến bạch hữu vươn móng tay, thực không hình tượng mà nhai răng. Sau đó đã bị thơm ngào ngạt hương vị dụ dỗ đến hít hít cái muối. Trí anh thích ăn cá Phương Duệ mỗi bữa cơm đều phải làm cá, hầm, thịt kho tàu, cá nướng làm, mỗi đốn đều ăn đến nàng cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay ăn chính là nước sốt nấu cá, trắng non tế hoạt thịt cá tẩm ở nùng hương nước sốt, không chỉ có nhan sắc mê người, mùi hương nhi cũng thực nồng đậm. chiếc búa kẹp ra tới thời điểm, thịt cá run lên run lên, đến trong miệng liền hóa. Chi anh mồm miệng không rõ mà khen nói, tiểu Phương hảo đồng a. Chi chiệt không dám lại cùng muội muội đoạt thực, đành phải ăn mặt khác đồ ăn, thỏa mãn ăn một lát, vẻ mặt thỏa mãn. Phương Duệ ham thích khảo chứng, gần nhất giống như phát hiện tân là thú, bắt đầu khảo dinh dưỡng sư. Xem ra hắn vì chính mình cùng muội muội chất lượng sinh hoạt, còn phải cấp giá hỏa này thêm tiền a. Hai huynh muội đều là đồ tham ăn, ăn khởi cơm tới thập phần đầu nhập. Phương Duệ thấy Đại Miêu ném cái đuôi ở cái bàn phía dưới lúc gần lúc hiện, đôi mắt hướng trên bàn nhìn lướt qua, đem cấp chỉ anh lấy ra tới xương cá thả đi xuống. Bạch Hữu trực tiếp cấp khí đi rồi. Chị triệt nói lên công tác sự, Nam nhị thân thể hao tổn nghiêm trọng, hiện tại còn ở bệnh viện. Quý đạo tân tìm cái diễn viên, quá hai ngày liền chuẩn bị một lần nữa khởi công, phỏng chừng đến lúc đó ta liền không thế nào có thể về nhà. Chi anh đang ăn cơm, lặng lẽ cong cong đôi mắt. Chi triệt vốn là tưởng mội mội nói hai câu không bỏ được, thấy thế ruôi tay kéo lấy nàng gương mặt, dựng lông mày nói, ca ca phải đi như vậy vui vẻ à, cười cái gì cười. Chi anh hừ hừ một tiếng, không ai cùng anh anh đoạt tan ngon. Chi triệt hù dọa nàng, quá mấy ngày đem anh anh đưa đến nhà trẻ. Cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau ăn nổi to đồ ăn. Chí anh nhớ tới chính mình thượng quá nửa năm nhà trẻ, tuy rằng đồ vật không khó ăn, nhưng so tiểu phương làm đồ ăn kém xa, nháy mắt bẹp khởi miệng. Phương Duệ vội vàng an ủi nàng, đến lúc đó cấp anh anh đưa tiện lợi, hơn nữa hiện tại là nghỉ hè, rời đi học còn có 2 tháng đâu. Chí anh yên tâm, một lần nữa nắm lên béo cái muống, ngủ ngốc ca ca. Nghe mộng hàm vác thượng tân mua bao đối với gương tự trụ một trường, cố ý đem logo phóng tới trung ương nhất vị trí. Sau đó đã phát một cái vợi bù, ra cửa uống xong ngọ trà lạp. Phía dưới thực mau nhiều ra một ít bình luận, đều là nàng gần nhất tân chứng phèn Hàm hàm muốn chơi vui vẻ a, Xinh đẹp lại có tiền, hiện tại tiểu cô nương thật đến không được a, là a di hâm mộ. Nghe mộng hàm soát xong bình luận, cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi di động, đang muốn ra cửa. Bên ngoài đống nhiên hạ mưa to tầm tã. Sau đó chính là trong phòng khách mụ mụ vội và thanh âm, cái gì, kia phê vải dệt bị thủy yêm. Kia chính là nhất kiểu quý nguyên liệu, không dám ra một chút vấn đề, như thế nào có thể đôi trên mặt đất. Lùi đơn. Này làm giúp người làm cái gì ăn không biết, hảo hảo quần áo như thế nào sẽ co lại. Cái gì bồi tiền, thêm thời điểm ai biết sẽ ra loại này vấn đề. Tiền đặt cọc toàn tạp đi vào đều không đủ bồi, bồi không dậy nổi, cũng sẽ không bồi. Một hai phải đem nhà của chúng ta bức cho bán phòng ở nhảy lầu sao. Mệnh bồi cho người đủ sao. Ta muội phu chính là nổi danh đại luật sư, tòa án thấy liền tòa án thấy. Nhìn xem đến lúc đó ai chiếm lý. Ngay mộng hàm huyết đều lạnh, chẩm dãi đem phòng ngủ môn đóng lại, nhẹ giọng kêu, "Miêu đại nhân, miêu đại nhân." Trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có người lại đáp lại nàng. Nhà ở bên ngoài liên tục không ngừng điện thoại rốt cuộc kết thúc, truyền đến một trận hỏng mất tiếng khóc. Tín ngưỡng chi lực chẩm dãi tắt, Bạch Hữu Hoa ở trên sofa ma mải mông bước, tức giận đến không được. Nó bỏ xuống bị họa bại sofa, điểm mũi chân đến gần trì anh phòng ngủ, nhẹ nhàng đỉnh khai cửa phòng đi vào. Tiểu gia hỏa đêm nay ăn mặc một thân vàng nhạt liền thể óc ngủ, đang nằm ở trên giường ngủ say, cùng chỉ tiểu động vật giống nhau. Bạch Hữu ở nhân gian ngây người thật lâu, biết đây là chỉ điện chuột, không khỏi càng thêm tức giận, hướng tới trên giường vây vây móng lưỡi. Nó nhảy đến trên giường, híp mắt đánh giá trong chốc lát, lại nhảy đến bên cửa sổ, nương ánh trăng biến ra hình người. Hình người Bạch Hữu ăn mặc sơ mi trắng, tóc đen nhánh nhu thuận, hai con mắt vẫn là thuần tịnh màu xanh ngọc, thuật nhìn giống cái ưu nhã quý tộc thiếu niên. Hắn nhìn trên giường chị anh, khỏe môi xả lên. Tiểu tể tử quá cường đại, liền tính hắn rời đi, cũng có thể tùy thời bị chảo trở về, nhưng là nếu có thể khống chế được nàng, làm nàng trợ giúp chính mình biến cường đại, kia hết thể liền đều đơn giản. Cho tới 3 tuổi, thượng đến 80, nhân loại đều là chú trọng bề ngoài sinh vật, tin tưởng hắn mỹ mạo nhất định có thể đem nàng chấn động trụ. Anh anh! Anh anh! Trí anh bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà theo thanh âm xem qua đi, liền thấy hai viên lam chừng chừng tiểu bóng đèn. Xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra là cá nhân mặt. Trên người hơi thở rất quen thuộc, hình như là nàng Miêu Miêu. Chí Anh khóa lại màu vàng áo ngủ, tiến lặng nhìn hắn, cố lấy gương mặt. Bạch Hữu lộ ra ưu nhã mỉm cười, đêm nay ánh trăng cũng thật mỹ, anh anh muốn tới ngắm trăng sao, ca ca có thể ôm người nga. Chí Anh tiếp tục không hề răng, gương mặt tiếng chống canh một chút, thoạt nhìn sắp nổ mạnh. Bạch Hữu lại tập trung tinh thần điều chỉnh góc độ, ý đồ đem chính mình sườn mặt mỹ mạo ở dưới ánh trăng bày ra càng thêm hoàn mỹ không có chú ý. Chi anh mới vừa tỉnh, còn mang theo điểm giọng mũi, không thể nhịn được nữa mà nói, ngươi thật xấu à. Bạch Hữu cứng đở. Chi anh tỉnh quá thần, tức giận mà nắm lên gối đầu bên thất tinh kiếm, ca ca cùng tiểu phương cũng có mắt cái mui cùng miệng, như vậy theo chân bọn họ lại không có khác nhau, anh anh không cần giữ ngươi. Miêu miêu còn có một thân mao đầu. Bạch Hữu từ hóa hình tới nay, mỹ mạo lần đầu tiên đã chịu hoài nghi. hắn đầu góc có chút phát không, ở Chi anh không ngừng tản mát ra huy áp hu mờ mịt mà lùi về một đoàn miêu. Hắn thật sự thực xấu sao? 10, đệ 10 chương. Trong phòng ngăn cách bên ngoài nóng bức, không chịu nổi ra lông quá ấm áp. Chí Anh nhắm mắt lại ngủ ở đại miêu bên cạnh, đầu vừa nhấc, phun ra hai cái phao phao, lộ ra ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lại thật mạnh rơi xuống đi, đem cằm vùi vào lông xù xủ, xủ trên bụng. Bạch Hiểu ghé vào so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu hồng nhạt thảm thượng, xúc sốc mí mắt, thấy tiểu gia hỏa gương mặt trẻ con phỉ, miêu chảo nhẹ nhàng đi phía trước xem xét sắp tiếp cận, tiểu gia hỏa bỗng nhiên một cái phao phao nhổ ra, mắt thấy nước miếng phao phao liền phải dính vào hắn móng nuốt thượng, bạch hữu dùng mình, móng tay bám một chút bắn ra tới, đem phao phao chọc phá, phao phao phá, bạch hữu nhìn chằm chằm đầu ngón tay thượng nước miếng meo nhao mắt, đang chuẩn bị thu hồi móng nuốt, tìm tờ giấy sắt một chút, cách đó không xa bỗng nhiên tới gần một bóng người, phương duệ nhìn đến hắn phiếm hàn quang móng tay, da đầu đều đã tê dần, bước nhanh tiến lên, bạch hữu, bạch hữu nghi hoặc mà nâng lên đầu. Phương Duệ đem chỉ anh bé lên tới, xem trên người nàng không có gì vết thương, mới nhẹ nhàng thở ra, nhữ mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Bạch Hựu chậm rãi vươn móng tay, đem nước miếng lượng cho hắn xem, anh anh vừa rồi ở phun bong bóng, móng tay ô uế, cho ta giấy vệ sinh. Phương Duệ biết này chỉ miêu có thói ở sạch, ném bao giấy cho hắn, liền thấy này chỉ miêu thập phần nhân cách hóa mà xoa xoa móng tay, sát xong tựa hồ còn không hài lòng, chậm gì gì ném cái đuôi vào phòng vệ sinh. Anh anh! Phương Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối. Chí anh mở to mắt, ngáp một cái, từ ngủ chưa trung tỉnh lại. Mới vừa tỉnh ngủ tinh thần không tốt, tiểu gia hỏa rũ mắt tử, đen lúng liếng mắt to không có thần thái, mềm phát cuốn khúc hỗn loạn mà dán ở trên chán. Vài phút qua đi, mới chậm rãi chép chép miệng, nhỏ giọng nói, tiểu phương tiểu bánh kem, ngủ phía trước. Tiểu phương nói chỉ cần nàng ngoan ngoan ngủ, không có nhìn trộm ạ niềm phiến, liền cho nàng làm tốt ăn tiểu bánh kem. Bánh kem ở đâu? Phương Duệ buồn cười, trước cho nàng rửa mặt. Mới ôm nàng đến phòng bếp, đem tiểu bánh kem lấy ra tới cho nàng ăn. Mấy ngày nay anh anh đến ăn ít thịt. Khoảng thời gian trước ăn quá nhiều, ngủ đều bắt đầu nhổ nước miếng. Chí anh vốn dĩ tưởng phản bác, sau khi nghe thấy mặt nói, đôi mắt thông thả mà chớp một chút, ngượng ngùng mà nói, anh anh mới không nhổ nước miếng. Phương Duệ ý vị thâm trường mà ngà một tiếng, đó là ta nhìn lầm rồi, anh anh không phun. Chí anh đi theo gật gật đầu, á một ngụm nuốt vào tiểu bánh kem, đôi mắt quay tròn chuyển hướng một bên, đúng vậy. Tiểu Phương nhìn lầm rồi. Phương Duệ tuy rằng theo. Nàng nói, lại âm thầm quyết định mấy ngày nay đồ ăn đều phải giảm bất thức ăn mặn, tuy rằng có thực túc cổ cái loại này đồ vật, nhưng anh anh cùng lao bản nhưng không giống nhau, nàng quá nhỏ, xương cốt cũng chưa trưởng hảo, vẫn là đến hảo hảo chú ý ẩm thực. Chỉ anh ăn xong tiểu bánh kem lúc sau, cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ bụng, mang theo Bạch Hiểu cùng Tiểu Phương ra cửa tàn bộ. Bạch Hiểu hình thể quá lớn, ngẫu nhiên bị Tiểu khu hộ gia đình nhận sai thành cầu cầu cho nên chỉ anh chuyên môn ở ca ca kiến nghị hạ cho hắn ăn mặc lôi kéo thẳng, miễn cho ra cửa bị người khiếu nại. Chỉ anh mỗi ngày ở dưới lầu toàn bộ, trong tiểu khu đã có rất nhiều lao nhân nhận thức nàng. Không riêng như thế, bọn họ còn biết nàng dưỡng một con đại miêu, ai nói đều không nghe, chỉ có bị nàng nắm thời điểm mới có thể ngoan một chút. Bé, mau tới mãi mãi nơi này ăn cái tiểu cà chua. Tôn mãi mãi chuẩn bị tốt tiểu cà chua, cười tủng tỉm mà chiêu nàng lại đây, chờ nàng ăn xong lúc sau lại chú ý tới bên cạnh giả chết đại miêu, thích không được, này miêu dưỡng cũng thật hảo a, bé cho nó uy cái gì miêu lương? Chí anh chưa từng nghe qua miêu lương loại đồ vật này, lắc lắc đầu nói, uy thịt thịt cùng cá, miêu miêu muốn ăn những thứ khác sao? Đương nhiên, Tôn mãi mãi vô đuổi, nữ nhi của ta nói hiện tại đều phải khoa học nuôi nấng, giống loại này hi hữu chủng loại miêu, uy miêu lương mới là tốt nhất. Chí anh nhăn lại tiểu mày, nhìn thoáng qua xinh đẹp đại miêu, anh anh không có miêu lương. Tôn Mãiễn mãi vội vàng nói, Mãi mãi ra còn có đâu, quá một lát anh anh cùng ta đi lấy, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lý Quốc Trung ở bên cạnh nghe, thấy tôn mãi mãi thật đúng là chuẩn bị cấp bạch hiểu uy miêu lương, thật mạnh ho khan một tiếng. Lại chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nghỉ hè mau kết thúc, anh anh muốn đi thượng nhà trẻ, cao hứng sao. Chỉ anh mở mịt mà chớp chớp mắt. Nhà trẻ sự vẫn là chỉ triệt hỏi Lý Quốc Trung. Hắn một cái độc thân đại Nam Hải, làm sao có loại này kinh nghiệm, tổng không bằng người địa phương quen thuộc. Lý gia người niệm trì anh nhân tình trực tiếp đem nàng thượng nhà trẻ sự ôm đồn xuống dưới làm hai anh em chỉ lo chờ khai giảng nhà trẻ liền ở Lý gia di các nàng cao trung bộ bên cạnh thuộc về cùng sở học giáo trẻ nhọ bộ đến lúc đó còn có thể trực tiếp học tiểu học thập phần phương tiện Lý đến như vậy gần vạn nhất thực sự có cái chuyện gì còn có thể làm gia di chiếu cố một chút trí anh nhớ tới một sự kiện nhấp nháy nhấp nháy mắt to hỏi tiểu phương có thể cấp anh anh đưa cơm sao Lý quốc trung không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. Ngốc một chút, do dự nói, nhà trẻ cơm sạch sẽ lại ăn ngon, anh anh không cần lo lắng. Tự mang đồ ăn sợ là không được, nghe nói trước kia có tiểu bằng hưu mang không tốt thực. Vật đến nhà trẻ, còn chia sẻ cấp mặt khác tiểu bằng hưu, cùng nhau ngộ độc thức ăn tiến bệnh viện. Chỉ anh gật gật đầu, kia anh anh không đi, các bạn nhỏ đồ vật rất đơn giản, anh anh thông minh, thực mau liền có thể học được. Không đi nhà trẻ sao được đâu. Đến lúc đó học tiểu học khác tiểu hài tử thực mau liền thích ứng, đều ở một cái trường học. Đều là nhận thức, tiểu gia hỏa lại đến hoa càng nhiều thời gian thích ứng, còn liền một cái quen biết hảo bằng hữu đều không có. Vạn nhất không ai chơi, ngẫm lại liền lo lắng. Phương Duệ biết tiểu tổ tông miệng lươi sắc bén, không như vậy hả khuyên, nghĩ nghĩ, kích tướng nói, anh anh có phải hay không không dám một người thượng nhà trẻ. Chỉ anh quả nhiên trừng nổi lên mắt to, anh anh mới không có. Anh anh thượng quá nhà trẻ, còn đem một cái khi dễ người khác tiểu bằng hưu đánh khóc. Các lao nhân nghe được cười rộ lên, ngồi ở dâm mát phe phẩy cây quạt. Một trận trầm trồ khen ngợi, anh anh thật lợi hại a. Chí anh dương dương tiểu cảm, trên mặt mang theo kiêu ngạo. Xem đi, nàng mới không có gì không dám. Phương Duệ cau mày, do dự mà nói, chính là tỷ tỷ bên cạnh nhà trẻ lớn hơn nữa a, bên trong tiểu bằng hữu còn càng thông minh, anh anh nếu là không dám cùng thông minh các bạn nhỏ cùng nhau học tập, chúng ta không đi cũng đúng chỉ anh, cố lấy khuôn mặt, anh anh mới không sợ, anh anh là thông minh nhất tiểu bằng hữu. Phương Duệ cô ý nói, vậy đi nhà trẻ nhìn xem a. Nói miệng không bằng chứng Đi liền đi Chí anh cong lên tay nhỏ Tiểu đại nhân giống nhau đứng Đỉnh đầu như là châm một đóa tiểu ngọn lửa Anh anh muốn thượng lớp lá Thông minh hiểu chuyện lại lợi hại tiểu bằng hữu đều ở lớp lá Nàng đã không phải 3 tuổi tiểu thi hải Cũng muốn thượng lớp lá Lý Quốc Trung Nghi hoặc hỏi Anh anh không phải 14 tuổi nhiều sao Từ trì triệt nơi đó bắt được tư liệu Biết thân phận của nàng lúc sau Lý gia người thực sự kinh ngạc một phen Tiểu ra hỏa không có cha mẹ Không biết như thế nào lớn lên thông minh lại hoạt bác, cũng không biết cái nào cha mẹ bỏ được đem như vậy xinh đẹp bảo bảo ném, thật là tạo nghiệt. Chỉ anh con tay nhỏ, nghiêm trang mà nói, thông minh lại lợi hại tiểu bằng hữu liền có thể thượng lớp lá nha Lý Quốc Trung nhịn cười, kia hành, chờ ca ca ngươi đã trở lại, ra ra liền cùng hắn thương lượng. Văn ra gần nhất thật sự là xui xẻo thấu. Không riêng lần trước kiếm tiền bồi cái không còn một mảnh, tiền tiết kiệm cũng đều mau đảo giống. Vốn định cùng muội muội cùng muội phu xin giúp đỡ Kết quả bọn họ thái độ khác thường, không riêng thái độ không thế nào hảo, cự tuyệt cho bọn hắn thỉnh luật sư yêu cầu, còn phát ngôn bừa bãi trở Văn Gia bán phòng ở, mới có thể suy xét vay tiền quay vòng. Nghe mẹ tức giận đến không được, ra. đi mắng chửi người cũng không mà nói rõ lý lẽ, bởi vì khoảng thời gian trước nàng mới vừa ở nhận thức người tuyên dương muội phu cùng nhà nàng vay tiền sự, còn nói thân huynh đệ mình tính sổ, thu không trở lại tiền sẽ không ra bên ngoài mượn. Nhưng Lý do vợ chồng luôn luôn yêu thương nữ nhi, nữ nhi lời nói nhất định sẽ suy xét nghe mộng hàm bị cha mẹ thúc giục ra tới tìm biểu tỷ cầu tình, nghĩ chính mình hiện tại cảnh ngộ, có điểm nan kham, Biểu tỷ, ngươi có thể hay không khuyên nhủ tiểu gì, trước cho chúng ta mượn ra 60 vạn, đem lô thủng bổ thượng. Lý Giai Di sai khai tầm mắt, đó là bọn họ quyết định, ta cũng không có biện pháp đúng tay. Nhà các ngươi không phải có hai căn hộ sao? Tùy tiện bán một bộ là được. Nghe mộng hàm nhăn lại mi, hạ thành nhà cũ cái gì giới vị mọi người đều biết, sao có thể tùy tiện bán? Lý gia Di lồng ngực thở ra khẩu khí. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhấp môi nói, kia cũng so với bị người đòi nợ cường đi. Nghe Mộng Hàm không nghĩ tới luôn luôn đối nàng thực tốt biểu tỷ sẽ lần nữa cự tuyệt nàng thỉnh cầu, kinh ngạc mà sửng sốt trong chốc lát, nóng nảy, ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ, chúng ta chính là thân thích a, bất quá là mượn điểm tiền, lại không lấy không, như thế nào liền không được. Lý Gia Di không thể nhịn được nữa nói, khoảng thời gian trước nhà của chúng ta xảy ra chuyện, người ba mẹ cũng không muốn vay tiền a. Nghe Mộng Hàm không chút suy nghĩ tức giận mà nói, nhà các ngươi như vậy có tiền, có thể giống nhau sao? Tùy tiện từ khe hở ngón tay bài trừ tới một chút liền đủ chúng ta dùng, mọi người đều hảo không được sao? Mọi người đều hảo. Lý Gia Di nhớ tới khoảng thời gian trước sự, tức giận đến hốc mắt đều đỏ, ta ba luật sở phá sản sắp nhảy lầu thời điểm ngươi như thế nào không nói lời này, rõ ràng chỉ cần hủy bỏ tâm nguyện, một câu sự. Ngươi chỉ nghĩ chính mình hảo, trước nay không đem ta trở thành quá thân nhân. Ta ba mẹ nói, Chúng ta hai nhà sau này không bao giờ dùng để hướng, tùy ngươi như thế nào đi. Nghe mộng hàm, ngươi thật ghê tởm. Biểu tỷ cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nghe mộng hàm đầu vóc trống rỗng, sương sờ ở đường trường. Biểu tỷ là làm sao mà biết được. Cái này đại lỗ thủng, nàng rốt cuộc hẳn là như thế nào bổ thượng. Ở bên ngoài chơi đủ rồi, Phương Duệ ôm chỉ anh đi thư giả, theo thường lệ cho nàng cầm phấn miêu thiếu nữ chuyện tranh xem. Tiểu gia hỏa quỷ linh tinh, biết rất nhiều tiểu bằng hữu đều không biết chữ lúc sau. Còn cố ý cho hắn niệm thư thượng một đoạn lời nói, cùng hắn triển lãm chính mình bắt học, nghe được hắn khen sau, đôi mắt đều cười thành trăng non. Phương Duệ tò mò, anh anh, này đó tự là ra ra giáo sao. Ngươi từ vài tuổi bắt đầu học. Chỉ anh nhìn không chấp mắt mà nhìn chuyện tranh, anh anh từ linh tuổi liền bắt đầu học biết chữ Nga. Phương Duệ, Phương Duệ, anh anh, lớp lá. Tiểu băng hữu đều không nói dối. Chỉ anh đôi mắt lộc cộc một chút, liếc liếc hắn, thanh âm thấp hèn đi, hảo đi, hảo đi nói cho tiểu Phương. Anh anh một tuổi bắt đầu biết chữ. Phương Duệ ngẹn cười, nhận cái hoành giang một sao. Chỉ anh bất mãn, cố lấy khuôn mặt, chính là một tuổi, ra ra nói anh anh mới vừa trợn mắt là có thể cùng hắn cùng nhau nói chuyện. Phương Duệ nghiêm trọng hoài nghi nàng lời nói có hơi nước, nhưng đối mặt đã sắp tức giận tiểu tổ tông, chỉ có thể làm kinh ngạc trạng, thật vậy chăng? kia anh anh cũng quá lợi hại, so học sinh tiểu học còn lợi hại đâu. Chỉ anh nghe thấy học sinh tiểu học, khi thế một chút thu hồi tới, một tiếng kia đảo cũng không có lạc. Phương Duệ cái này thật sự kinh ngạc, nay tiểu tổ tông có thể đánh quỷ sẽ bắt yêu, bốn tuổi tiểu thí hài dám lên lớp lá, như thế nào còn có khiêm tốn thời điểm đâu. chí anh trắng non má thịt treo, đau kịch liệt mà nói, bởi vì anh anh không có khăn quàng đỏ. Phương Duệ, một lớn một nhỏ thấp giọng giao lưu thời điểm, thời gian dần dần qua đi, đã là chặt vạng. Thư giả môn thanh vang nhỏ, đi vào tới một cái hơi quen mắt thanh niên. Thanh niên sắc mặt hề ngoài An mặc khéo léo áo sơ mi quần tây ngồi ở thư giả, vẫn luôn ngồi vào 6 giờ chỉnh, mới nhìn mắt di động không kiên nhẫn mà đứng dậy. Đang muốn đi thời điểm, trước người đứng cái xinh đẹp tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ôm một quyển nhi đồng tập tranh, đen nhánh mắt to nhìn hắn, ngại thanh mại khi mà nói, Kaka, có thể cấp anh anh mua cái này sao? Trang Phạm nhìn mắt đồng hồ, lắc đầu phải rời khỏi. Tiểu gia hỏa buông tập tranh, rồi lại lấy ra một chương giấy vàng phủ triển lãm cho hắn xem, ngày hành một thiện tích công đức, Kaka. Chỉ cần 100 triệu Nga Trang phạm cái chán gân xanh chịu chịu Lại lần nữa lắc đầu Trực tiếp vòng qua nàng rời đi Chờ hắn đi rồi Phương Duệ lấy ra chắn mặt thư Tiến lên bế lên chỉ anh Bất đắc dĩ mà nói Tiểu tổ tông Người đem phủ bán như vậy quý Ai mua khởi a? Thư giả trên tường dán một câu Trước định một cái tiểu mục tiêu Kiếm nó 100 triệu Rõ ràng chỉ là cái tiểu mục tiêu mà thôi a. Chỉ anh ghé vào tiểu phương trên bay Ánh mắt từ trên tường dịch hai Lắc lắc đầu Cảm thấy Tiểu Phương đều mau cùng ca ca giống nhau buồn. Ngu ngốc Tiểu Phương. Không biết nổi từ đâu tới Phương Duệ. 11, Đệ 11 chương Trang Phạm thoát khỏi rất cái kia không thể hiểu được Tiểu Gia Hỏa. Đi vào thang máy, mặt vô biểu tình mà về đến nhà. Bảo Mâu đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Mâu thân đang ngồi ở bên cạnh bàn. Thấy hắn trở về. Không vui hỏi. 5 giờ dưới tan tầm Như thế nào hiện tại mới đến đến ra. Vừa rồi cho ngươi đã phát như vậy nhiều tin tức như thế nào không trở về. Trang Phạm không kiên nhẫn mà mí môi, nghĩ đến kia mười mấy điều tin tức liền đau đầu, hắn đã hơn 20, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, hắn mâu thân còn sẽ làm hắn tùy thời tùy chỗ chụp ảnh thông báo, không hồi phục liền liên tục không ngừng phát tin tức. Trang Tân Mai nhìn hắn một cái, không lại truy vấn, ăn cơm đi. Hai mẹ con an tĩnh mà ăn xong cơm chiều, thời gian vừa vặn 6 giờ rưỡi, mỗi ngày đều không kém. Trang Tân Mai nói lên trong tiểu khu sự, chúng ta trên lầu gần nhất nhiều cái tiểu hộ gia đình, xa xa nhìn thoáng qua, rất đáng yêu nghe nói còn thích cho nhân gia đoán mệnh. Ngươi hiện giờ cũng tốt nghiệp, cùng sơ nhiên sự chạy nhanh làm đi, sớm thành gia lập nghiệp. Sinh nhi dục nữ, ta cũng liền không cần nhiều nhọc lòng. Trang Phạm nhấp nhấp môi, mẹ, ta đã thành niên, ngươi không cần nhiều nhọc lòng, chính mình quá hảo ta liền an tâm rồi. Trang Tân Mai không tỏ ý kiến. Buổi tối khi, Trang Tân Mai theo thường lệ cấp nhi tử chuẩn bị tốt sữa bò, đốc thúc hắn 10 giờ phía trước ngủ, sau đó thuận tay cầm lấy nhi tử di động. Trang Phạm không thể nhịn được nữa, mẹ. Ta hơn 20, không phải 12, có thể hay không đừng lại tùy tiện xem di động của ta, mặt trên cái gì đều không có. Con có, ta không yêu uống sữa bò, không nghĩ tiến ngươi công ty, cũng không nghĩ cùng phó sơ nhiên kết hôn, hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Trang Tân Mai nhìn nhi tử, đem hắn di động dùng, một bên đem sữa bò đẩy qua đi, một bên phóng nhu ngữ khí hỏi, gần nhất có phải hay không áp lực quá lớn, đi xem bác sĩ tâm lý đi. Ngươi uống trước, ta đi cái phòng vệ sinh. Trang Phạm không hề răng Chờ nàng sau khi đi, tao mày vén lên ống tay áo, thấy cánh tay tiến lên mấy ngày lớn lên sang lại khuyết tán, còn càng ngày càng giống một trường người mặt. Hắn cào hai hạ, ma xui quỷ khiến mà bưng lên sữa bò hướng cánh tay thượng đảo, kết quả miệng vết thương giật giật, thế nhưng như là đem sữa bò uống đi vào. Trang Phạm giống như không cảm thấy kỳ quái, bung sạch sẽ sữa bò ly lúc sau, khỏe môi cổ quai kéo kéo. Không cần cùng mẫu thân cái nhau, cũng không cần làm chính mình không thích sự, thật tốt ta. Trang Tân Mai ra tới lúc sau, Nhi tử đã vào phòng ngủ, trên bàn bãi không cái ly, nàng cầm lấy cái ly nhìn nhìn, lại phiên phiên thùng rác, ban công, thậm chí là sofa phía dưới, không có phát hiện bất luận cái gì sữa bò vết bẩn. Mới vừa lòng mà cười. Con trai của nàng quả nhiên vẫn là thực hiểu chuyện. Chí anh uống xong một ly sữa bò, chép chép miệng hỏi ca ca, tiểu phương về sau cũng sẽ có bảo bảo sao? Sẽ có đi. Chi triệt trả lời một tiếng, hỏi muội muội, làm sao vậy? Chí anh đoàn ở trên sofa. Phùng gương mặt xem ạ niềm phiến, tiểu phương tổng không cho nàng ăn đồ ăn vặt, kia nếu là chính mình bảo bảo đâu, cũng không cho ăn sao. Bảo bảo khẳng định sẽ tức giận. Chí anh liền có điểm không vui, nhưng nàng biết tiểu phương thực hảo, cho nên sẽ không ở sau lưng nói tiểu phương, đến nỗi đồ ăn vặt, trộm ăn ra giàn mãi mãi cấp liền được rồi. Bảo bảo liền thảm, khẳng định sẽ bị tiểu phương một tấp cũng không rời mà dẫn dắt. Chí anh đã bắt đầu nghĩ như thế nào cấp bảo bảo truyền thụ tàng đồ ăn vặt bí tịch. chi triệt còn lại là ở dối chuyện khác. Mội mội sắp khai giảng, không biết đều phải chuẩn bị thứ gì mới hảo, hắn không có tương quan kinh nghiệm, hỏi lý ra người cùng giáo phương lúc sau, nhàn rỗi không có việc gì còn muốn ở trên di động lục xoát lục xoát. Hai anh em một cao một thấp một tả một hữu đoàn ở trên sofa, một cái ngẩn đầu xem tivi, một cái cúi đầu xoát di động. Một lát sau, cao cái kia bay ngã vào trên sofa, hướng trình duyệt gõ ra một hàng tự. Thượng nhà trẻ đều phải chuẩn bị cái gì? Tiểu băng hữu ở nhà trẻ bị cô lập làm sao bây giờ? Bốn tuổi nhiều hài tử có thể thích hứng lớp lá sao. Không chút nào khoa trương mà nói, từ trong nhà nhiều cái bốn chân nuốt vàng thú lúc sau, chị triệt đã đối trên mạng những cái đó mang hắn thanh âm hoàn toàn miễn dịch, bởi vì hắn căn bản là không có thời gian nhọc lòng nhiều như vậy. Chị triệt lục soát 10 giờ nhiều, ngáp một cái, đôi mắt phía dưới treo hai quần thâm mắt. Tiểu ra hỏa đảo vẫn là bạch bạch nộn nộn, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chằm tivi, giống như căn bản không cần ngủ. Sắp sửa xem xong thời điểm. A Niệm Thiên kết cục đống nhiên nhảy ra người chủ trì Tiểu tỷ tỷ thân ái các bạn nhỏ mọi người đều thích phấn miêu thiếu nữ sao? Chi anh đôi mắt đều sáng Phùng Tiểu nắm tay nói thích Chi Triệt bị nàng thanh âm kéo về thần nâng nâng đôi mắt nhìn về phía TV tin tưởng thích phấn miêu thiếu nữ tiểu bằng liu nhất định có rất nhiều như vậy gần nhất đâu chúng ta sẽ tổ chức một lần phấn miêu thiếu nữ cô đại tái cảm thấy hứng thú tiểu bằng hưu có thể đem ảnh chụp chia chúng ta đến phiếu nhiều tiểu bằng Hữu có thể đạt được tình quà tặng một phần. Đệ nhất danh còn có thể đạt được hạn lượng bản ma trượng Nga. Chi anh ngồi thẳng thân mình, đôi mắt sáng lấp lánh, hoa. Và... Chi triệt nhìn ra muội muội cảm thấy hứng thú, sụp mí mắt hỏi, cái này gậy trống cùng ta cho ngươi mua cái kia có khác nhau sao? Không phải gậy trống, là ma trượng. Chi anh nghiêm cẩn mà. Sửa đúng ca ca sai lầm, mới nói, đương nhiên là có lạc, ca ca mua chính là phấn bạch miêu chảo chào, tớ là tí. hạn lượng bản cùng trong TV giống nhau như lúc. Chi triệt vừa rồi đã đem ảnh chụp chụp được tới, Nghe vậy trừng lớn đôi mắt dùng sức nhìn nhìn, muốn tìm ra chúng nó bất đồng, hạ lượng bản không phải cũng là tợ là tiệt sao. Chi anh lắc đầu, hạ lượng bản sẽ sáng lên ra. Chi triệt nhìn quê ra tới một vòng quang. Chi triệt, nhàn nói cho ngươi đậu ca, làm hắn cho ngươi chuẩn bị phấn miêu thiếu nữ quần áo. Chi anh nghe vậy, khó được khích lệ hắn một câu, ca ca giỏi quá. Nàng giật nhẹ trên người tiểu áo ngủ, nghĩ đến có thể cùng phấn miêu thiếu nữ xuyên giống nhau váy, trong lòng mỹ tư tư. Chi triệt tiếp tục xoát di động. Hơn nữa bắt đầu hạ đơn. Vỏ trứng cặp sách, đáng yêu, hoàng phấn lam. Đều mua đi, một ngày đổi một cái. Bảo bảo đi theo ly, khan lông, tiểu hoa nhi dùng ống gối, ngủ chưa có thể dùng. Con nổi danh thiếp, thực dụng, miễn cho đến lúc đó cùng nhân ra lấy hôn đồ vật, một đám tiểu tể tử cãi nhau. chi triệt ngáp một cái, chờ khai giảng, ca ca đưa ngươi đi trường học, cho ngươi căng bái đi, vô cùng có mặt, xem ai dám khi dễ ngươi. Lại nói. Đến lúc đó nếu là có cái loại này xả ngươi tóc tiểu tử thúi, nên tấu liền tấu, đừng động lao sư nói cái gì, xảy ra chuyện ca ca cho người bọc. Chi triệt nói vài câu không nghe được tiếng vang, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện tiểu ra hỏa hoa ở trên sofa ngủ rồi. Hắn hử cười một tiếng, cho nàng đắp lên thảm, thật là đang ở phúc trung không biết phúc, người khác muốn nghe ca ca nói chuyện còn không có cơ hội đâu. Nghỉ hè thực mau liền kết thúc. Chi triệt cùng đoàn phim xin nghỉ, lái xe mang theo muội muội tới rồi nhà trẻ tự mình đưa nàng đi vào. Chí anh chất hai cái bím tóc biện, đỉnh đầu che nắng mũ, trên vai có một cái màu vàng cặp sách to, ngồi ở ca ca cánh tay thượng. Chi Triệt ước lượng trọng lượng, cảm giác trọng có gấp đôi, hỏi nàng, cặp sách trọng sao? Chí anh lắc lắc đầu, không nặng nga. Chi Triệt vui vẻ, nguyên lai like anh anh là cái quái lực thiếu nữ a. Chí anh không biết đây là có ý tứ gì, nhưng trực giác ca ca là ở bẩn tiểu nàng, vì thế nhíu nhíu cái mũi, hướng hắn viên cái tiểu bạch nhãn. Hôm nay khai giảng Nhập viên tiểu bằng hữu có rất nhiều, có rất nhiều bị gia trưởng ôm, có rất nhiều chính mình đi. Chi triệt ôm muội nguội hướng trong đi, càng đi lớp là phương hướng, bị gia trưởng ôm tiểu bằng hữu càng ít. Chi anh vặn vào ngông, nhỏ giọng nói, Kaka, anh anh chính mình đi. Chi triệt bỡn cợt mà cười một tiếng, đem nàng buông xuống. Chi triệt lớp ở đại nhất ban trong phòng học sáng sửa sạch sẽ, đã tới vài cái tiểu bằng hữu, sắp sửa dạo bước tiến lên đi khi, chi anh bỗng nhiên kéo kéo Kaka gõ gáo. Ngượng ngùng mà nói, ca ca, anh anh có thể hay không một người đi vào. Chi triệt sửng sốt một chút, lộ ra thương tâm biểu tình, vì cái gì? Chi anh méo miệng, khắc tiểu bằng hưu gia trưởng đều lộ mặt, ca ca đem mặt toàn che thượng, hảo mất mặt Nga. Chi triệt, hắn chậm rãi gỡ xuống đỉnh đầu mũ ngư dân, đại khung mực tàu kính, cùng với che khuất hạ nửa khuôn mặt khẩu trang đen, đem chính mình mặt lộ ra tới. Sau đó che dấu tính mà che lại hạ nửa khuôn mặt ho khan một tiếng, tả hữu nhìn xem. Lớp lá tiểu bằng hữu đã ở chỗ này thượng 2 năm, ra trưởng thực yên tâm, trên cơ bản đều là đem hải tử đưa đến liền rời đi. Chi triệt cảm thấy muội muội quá tiểu, cần thiết đến thân thủ giao cho lão sư mới yên tâm. Đại nhất ban chủ nhiệm lớp là cái khuôn mặt tròn tròn nữ lão sư, teo sầm viên viên, nàng tuy rằng xem qua học sinh danh sách, nhưng tận mắt nhìn thấy chi triệt, vẫn là có điểm nói lắp nói không ra lời. Chờ thấy ngưỡng bạch mềm khuôn mặt nhỏ xem nàng chỉ anh, gì tâm nháy mắt lại bạo, yêu thích không thôi mà vươn tay. Muốn bế lên nàng, cái này chính là anh anh tiểu bằng hữu sao. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nàng ôm một chút, có điểm sưng sờ, sau đó trên tay dùng sức, dùng sức đem tiểu gia hỏa khắp lên, ngẹn khí nói, ngài yên tâm, hài tử ở chỗ này nhất định sẽ bị hảo hảo chiếu cố. Thoạt nhìn thật là thực đáng tin cậy lão sư. Chi triệt buông tâm, học tập thấy thế nào nhà trẻ theo dõi lúc sau, an tâm mà đi rồi. Hắn sau khi đi, sầm viên viên đỡ đợi eo, thở phì phò túi đầu hỏi tiểu gia hỏa. Anh anh bảo bảo, người cặp sách đều trang cái gì nha? Chí anh đem cặp sách đặt ở trên mặt đất, từng cái đào cấp viên viên lão sư xem, một bộ quần áo mới, hai điều khăn lông, một lọ sữa bò, một lọ nước trái cây, một hộp trái cây thập cẩm, xong viên viên, đây là quản gia cấp chuyển đến đi. Chí anh cái miệng nhỏ không ngừng, ra ra thất tinh kiếm, tiểu la bàn, còn có anh anh họa giấy và phủ, khai quá quang văn xương tiểu bút, các gia gia mãi mãi đều thực thích. Kaka nói muốn chia sẻ, anh anh có thể đưa cho các bạn nhỏ. Xâm viên viên. 12, đệ 12 chương. Xâm viên viên cùng trì anh câu thông xong lúc sau, mang theo nàng tiến phòng học. Bốn tuổi nhiều vốn dĩ hẳn là thượng lớp rồi, nhưng không biết vì cái gì bị phân vào nàng trong ban, tới phía trước nàng còn lo lắng hài tử thích hướng không được, bất quá hiện tại xem ra hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa hoạt bát lại khỏe mạnh, không sợ người lạ, cũng không có quá dán người nhà. Ngày đầu tiên tới thượng nhà trẻ liền như vậy vui vẻ, nhất định có thể cùng các bạn học hảo hảo ở chung. Chính là này yêu thích đi. Thực sự có điểm kỳ quái. Trong ban tổng cộng có mười mấy tiểu bằng hữu, mỗi người đều so chỉ anh cao một chút, so với nước trong chấn, hạ thành nhà trẻ phương tiện hảo rất nhiều. Trong ban có rất nhiều xếp gô món đồ chơi, còn có một mặt màu sắc rực rỡ sách báo tưởng. Chí anh tuổi nhỏ nhất, bị sầm viên viên an bài ở nhất tới gần Lao Sư địa phương. Khai giảng đệ nhất hóa, chính là các bạn nhỏ cho nhau nhận thức. Chí anh bắt được một đống tiểu lễ vật, bên người còn chen qua tới một cái tiểu nữ hài. Vóc dáng so nàng cao một chút, thoạt nhìn đại khí lại rộng rãi, ta kêu tranh tranh, ngươi kêu cái gì nha? Chị anh, ta kêu anh anh. Vương tranh tranh vô vô tay, thật tốt quá, ta là quả cam, ngươi là anh đảo, chúng ta làm tốt bằng hưu đi. Chị anh gật gật đầu, cong lên một đôi cười mắt, hảo ác. Tân bằng hưu ăn mà qua hoa lánh màu trắng váy bồng, trên chân đặng một đôi màu đen tiểu dày da, cả người trắng trẻo mềm mại giống một đoàn tiểu bạch vân, đôi mắt còn đen nhánh viên lưu, xinh đẹp cực kỳ. Vương tranh tranh là cái tiểu nhan khống, giắt tay thời điểm méo méo chỉ anh mềm mụ thủ đoạn, cười đến meo lại đôi mắt. Chỉ anh tự giới thiệu xong, cũng lấy ra chính mình lễ vật cho đại gia chọn lựa. Ban nhỏ thượng bày một loạt sáng lấp lánh thủy tinh mặt dây, còn có một đại điệp giấy vàng phủ. Thoạt nhìn cùng những người khác tiểu thủ công cùng giản nét bút đều không giống nhau. Mặt dây là dùng dây thường sâu lên tới bút lông hình bạch thủy tinh, viên đạn lớn nhỏ, vừa vặn có thể treo ở trên cổ. Chỉ triệt nghe xong muội muội yêu cầu lúc sau phê lượng mua một đống sau đó chỉ anh nhất nhất cấp khai quang, giấy vàng phù chính là nhất thường thấy trừ tà phù, khi nào đều có thể dùng thượng. Vương Tranh Tranh nhìn mấy thứ này, tò mò hỏi, anh anh, này đó đều là cái gì nha? Chỉ anh giải thích nói, văn xương bút có thể làm tiểu bằng hữu biến thông minh, khảo thí lấy cao phần, phụ triện có thể đuổi đi dơ đồ vật, bảo hộ tiểu bằng hữu không bị thương hại. Vương Tranh Tranh kinh ngạc trừng lớn mắt, anh anh thật là lợi hại a. Sâm Viên Viên nhìn nàng bàn nhỏ, khó mà nói mấy thứ này không được. Liền ôn thanh nhắc nhở nói, anh anh, khắc bảo bảo đều là chính mình làm. Đồ vật, chia sẻ một chút liền rất hảo, nhưng là anh anh bảo bảo đồ vật quá quý trọng, không tốt lắm Nga. Chí anh trừng khởi mắt to, lắc đầu nói, anh anh cũng là chính mình làm, không có tiêu tiền, hơn nữa một ngày liền làm tốt đâu. Xâm viên viên xấu hổ mà đem đầu tóc liêu đến như sau, sợ đả kích đến tiểu bằng hữu, liền cười gượng một tiếng khích lệ nói, kêu anh anh cũng thật động. Cũng liền khai giảng vô cùng náo nhiệt một lần. Về sau nhắc nhở ra trưởng là được, mấy thứ này cũng quá mê tín, chỉ triệt rõ ràng là cái tuổi trẻ ai đổ. Như thế nào sẽ là muội muội mang lá bùa cùng văn, văn xương bút tới đâu. Xâm viên viên như thế nào cũng chưa biện pháp đem hai người liên hệ đến một khối. Một cái kêu đại hổ vóc dáng cao nam hài lại đống nhiên nhảy ra lớn tiếng nói, ta mới không tin đâu, anh anh khẳng định ở gạt người, mấy thứ này như thế nào sẽ là ngươi làm đâu. Chỉ anh không cao hứng, phồng lên mà nói, lá bùa là anh anh chính mình họa. Văn xương bút anh anh khai quang đâu không khai quang liền vô dụng, vô dụng liền không thể đưa cho tiểu bằng hữu, cho nên đương nhiên là ta làm. Đại hổ biểu môi, hướng nàng làm cái mặt quỷ, hòa thượng mới có thể khai quang đâu ngươi là tiểu hòa thượng sao. Vừa tới nhà trẻ, trí anh không nghĩ cùng hắn cãi nhau, liền bắt đầu cấp các bạn nhỏ phát chính mình lễ vật. Các bạn nhỏ đều thực thích cái này trắng non sạch sẽ tiểu đồng học, một tổ ong vây tới rồi nàng cái bàn bên, bắt đầu dịu rít mà thảo luận lễ vật, muốn chúng ta chính mình chọn một cái sao. Văn xương tiểu bút hảo hảo xem a, Anh anh, ngươi vì cái gì như vậy lùn nha, là không có ngoan ngoan uống sữa bò sao. Đại hổ thấy không có người phản ứng hắn, tức giận, thấy chi anh bị người vây quanh, hắn cô y đứng ở bên ngoài lớn tiếng nói, mọi người đều thích cùng tiểu hòa thượng chơi, hảo mất mặt nga. Vương tranh tranh nhất thời véo nổi lên eo, trứng mắt hắn nói, anh anh có tóc, mới không phải tiểu hòa thượng đâu, đại hổ xem đều thấy không rõ, mới là cái ngu nốc. Các bạn nhỏ đều phù suy nhỏ giọng cười rộ lên nhưng bởi vì đại hổ vóc dáng quá cao, còn ái khi dễ người, không ai dám lớn tiếng cười nhạo hắn. đại nhất ban số đại hổ cùng vương tranh tranh vóc dáng tối cao, cũng liền vương tranh tranh dám cùng hắn sạt thanh. vương tranh tranh tự giác chính mình là đại bằng hưu, tiểu gà mãi giống nhau đem tân nhận thức đáng thương bất lực lại nhỏ yếu tiểu bằng hưu ngăn ở phía sau, muốn đem nàng bảo vệ tốt. Chí anh đủ cục chuyển chuyển nhã tình, vừa định mở miệng, viên viên lão sư liền chạy nhanh ra tới điều đình. hảo các bạn nhỏ, mọi người đều là đồng học, muốn cho nhau hưu ái không thể cãi nhau, cho nhau nhận thức hảo lúc sau, đại gia liền chạy nhanh thu thập đứng lên đi. làm lớp lá tiểu bằng hữu, chúng ta chính là có phi thường, lợi hại dạy học nhiệm vụ đâu, chờ lát nữa viên viên lão sư sẽ cùng đại gia đại khái giảng một chút. các bạn nhỏ nghe vậy, đều cầm lấy vừa rồi thu được tiểu lễ vật, cộp cộp, cộp chạy đến chính mình hòm giữ đồ bên cạnh, đem đồ vật trang đi vào, sau đó chạy về cái bàn bên xếp hàng ngồi hảo. đại hổ thấy không ai phản ứng hắn, thở phì phì mà dậm dậm chân. các ngươi khi dễ ta. Xâm viên viên chạy nhanh tiến lên đem hắn bế lên tới, không có, hiện tại không phải muốn đi học sao, đại hổ xem, các tiểu bằng hữu đều ngoan ngoãn ngồi xong chờ lao sư nói chuyện đâu, đại hổ không ngoan sao. Đại hổ bị ôm tới rồi bục giảng bên, nhìn lên phía dưới mười mấy đôi mắt nhìn, chật trên mặt nóng rất năng, chạy nhanh nhảy xuống đi nói, ta mới không bằng các ngươi so đo. Hắn ở cái bàn bên vòng nửa vòng, đôi mắt một lăn, tệ đến chỉ anh bên kia ngồi xuống, hướng về phía trường lại đây vương tranh tranh hử một tiếng. Lão sư ở mặt trên giảng, các bạn nhỏ cũng không dám nói lung tung. Tan học thời điểm, nhìn thấy viên viên lão sư đi ra ngoài, Đại Hổ chạy nhanh méo chỉ anh bím tóc, lớn tiếng nói: Ngươi còn không có cho ta lễ vật đâu, có phải hay không chán ghét ta? Chỉ anh nhăn lại tiểu mày, cùng hắn đoạt khởi chính mình bím tóc, sinh khí mà nói: Chính là chán ghét, ta bị xả đau lạp. Đại Hổ vẫn là lần đầu bị người giáp mặt ghét bỏ, khó chịu mà chừng mắt nhìn trừng mắt, nắm tóc tay càng dùng sức, cũng mặc kệ có thể hay không xả đến chỉ anh ra đầu. Lại huy khởi tiểu nắm tay nói, không chuẩn chán ghét đại hổ, bằng không ta tấu ngươi. Kết quả còn không có đấm qua đi, nên diện liền tạp lại đây một con thở phì phì tiểu nắm tay. Đại hổ bị một quyền đấm trên mặt đất, các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Chỉ anh vốn dĩ muốn thừa thắng truy kích kỵ qua đi, mắt to vừa chuyển, nhớ tới ca ca nói có thể ở trên di động nhìn đến nàng, chột dạ mà xê dịch chân nhỏ. Sau đó qua đi xoa xoa đại hổ hơi hơi phát thanh khuôn mặt, một bên đem nguyên khí vượt qua đi, một bên nói chúng ta không cần đánh nhau lạc, ngươi đừng nằm xuống. Đại Hổ chỉ cảm thấy trên mặt ấm hô hô, thực thoải mái, lại không biết ưu Thanh đã bị tiêu. hắn là thật sự bị đánh đau, một trận ủy khuất, lại xá không dưới mặt khóc, đành phải một lần nữa huy khởi nắm tay ồn ào. ngươi là người xấu, ta đánh chết ngươi. Chi Anh cũng néo lên tiểu nắm tay, nhẹ nhàng mà vung lên, lại lần nữa đem hắn lừa đảo. Lần này nàng chú ý gắng sức nói, Đại Hổ trên mặt liền ưu Thanh đều không có. màn hình di động trước, Chi Triệt chính uống thủy. Phúc một ngụm phun ra mãn màn hình, phía sau tạo hình sư cung cấp xem tròn váng, thiếu chút nữa đem láo bản đầu tóc làm hủy, sau khi lấy lại tinh thần, chạy nhanh luống cuống tay chân lấy quá vắng kẹp, cho hắn trải vớt tạo hình. A triệt, ngươi muội muội là cái nào, này trong ban. Hai tử rất có ý tứ A. Chi triệt điểm vạch trần váy bồng tiểu ra hỏa, rất có điểm kiêu ngạo, cái này, ta muội. Tạo hình sư xem xét liếc mắt một cái, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, là rất đáng yêu. Chân không được Tiểu Nam Hải nguyện ý như vậy cùng nàng chơi. Chi Triệt, cái gì? Tạo hình sư, này hai hải tử không phải ở chơi sao? Tiểu Nam Hải thích người muội, vừa rồi còn xả nàng tóc, ngươi muội muội phòng trường thật sự, vừa rồi còn sinh khí, Tiểu Nam Hải cố ý an vạ nằm xuống đi lúc sau, nàng liền không khí, còn lại tới một cái tinh bột quyền. Hiện tại hài tử đến không được a, an vạ đều sẽ. Chi Triệt không biết chính mình phải nói cái gì hảo. Hắn muội bản lĩnh hắn là biết đến. Vừa rồi kia hai quyền tuyệt đối không trộn lẫn thủy, như vậy quang minh chính đại đánh nhân ra hai quyền, còn có thể bị trở thành chơi đùa. Tình hình, giống như có điểm đảo ngược. Hắn có điểm ám sảng, lại cảm thấy ăn cái rồi bỏ, tâm tình phức tạp. Xú thí tiểu tử thật là làm người chán ghét. Tạo hình sư chính thao thao bất tuyệt mà nói, đôi mắt đảo qua, đống nhiên sử sốt, ai, không đúng, đứa nhỏ này như thế nào khóc. Đại hổ hủy khuất ngồi dưới đất, gào khóc, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho ba ba mụ mụ Làm cho bọn họ tới đánh ngươi Chí anh lắc lắc đầu, nghiêm túc mà nói Anh anh không khi dễ người. Ngươi nếu là không đánh ta, liền sẽ không bị đánh Hơn nữa ngươi không có bị thương Anh anh không có khi dễ ngươi Nga Trên mặt trừ bỏ nước mắt nước mũi Cái gì đều không có đại hổ Ngươi chính là khi dễ ta, chính là khi dễ ta Chí anh từ từ thở dài một hơi Cảm thấy thực khó giải quyết Hùng hai tử thật là làm người khó làm a. Bất quá ít nhất hiện tại Đại hổ không dám hướng nàng huy nắm tay cũng không dám nắm nàng bím tóc viên viên lão sư một lại đây liền thấy cái này làm người đau đầu trường hợp nàng từ nhỏ ra hỏa nhóm trung gian chen vào đi suốt ruột hỏi làm sao vậy liền thấy đại hổ giống như tìm được rồi chỗ dựa hung hổ mà chỉ hướng trong đám người nhất lùn nhóc con lớn tiếng nói viên viên lão sư nàng khi dễ ta sớm viên viên túi đầu xem đi xuống tiểu gia hỏa gương mặt bạch mềm đôi mắt đen nhánh viên lưu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía nàng thanh âm ngoan ngoãn mềm mại viên viên lão sư Anh anh không khi dễ người. Xâm viên viên bị cổ một chút, không tự giác mà bức lên cười. Đúng vậy, lao sư biết, anh anh trước cùng mặt khác tiểu bằng hữu đi chơi. Lao sư tới xử lý bên này sự, được không? Đại hổ. Hắn không biết chính mình hôm nay đi rồi cái gì vật đen. Các bạn nhỏ càng thích tân đồng học liền tính. Tân đồng học còn không sợ hắn. Hiện tại ngay cả thích nhất viên viên lão sư đều không đứng ở hắn bên này. Vì thế khóc đến lớn hơn nữa thành 13. Đệ 13 chương. Các bạn nhỏ ở phòng học bên ngoài tễ làm một đống chơi trò chơi, đại hổ nghẹn khí không nghĩ qua đi, đôi mắt quét quét, nhằm phía dưới mái hiên một cái tiểu nam hài, đông đông, ngươi có phải hay không cũng chán ghét anh anh. Các bạn nhỏ trên cổ đều treo thủy tinh mặt dây, chỉ có hắn cùng Lý Đông Đông không có. Lý Đông Đông trầm mặc một người đứng, lại gây lại không tinh thần, nghe vậy lắc lắc đầu nói, ta không chán ghét, anh anh thực hảo. Đại hổ không cao hứng, đông đông gật người, ngươi cũng chưa lấy nàng lễ vật. Lý Đông Đông từ trong túi lấy ra hoàng phù giấy, giải thích nói: "Ta cầm, anh anh nói lá bùa có thể bảo hộ tiểu bằng hữu, ta lấy lá bùa." Đại hổ trừng mắt nhìn trừng mắt. Các bạn nhỏ thích xinh đẹp đồ vật, đều lấy văn xương bút, chỉ có Lý Đông Đông cầm lá bùa. Hắn một phen đoạt quá Lý Đông Đông trong tay lá bùa xé nát, vô vô ngực nói: "Lá bùa bảo hộ không được Đông Đông, ngươi chán ghét anh anh." Đại hổ liền tới bảo hộ ngươi. Lý Đông Đông ngây hoại, căn bản là không nghĩ nói với hắn lời nói, thấy lá bùa bị xé, hốc mắt đỏ lên. Trầm mặc ngồi xổm xuống đi, đem chúng nó chậm rãi nhặt lên tới. Hắn không hề răng, đại hổ ngược lại biệt nữ lên, đại đại hừ một tiếng, một người hướng về phòng học. Lý Đông Đông nhặt lên lá bửa, ngồi xổm trên mặt đất muốn đem chúng nó khâu lên, chính mồ hôi đầy đầu mà liều mạng. Bên cạnh đông nhiên đầu hạ một cái nho nhỏ bóng ma, một đôi tiểu hắc dày da ngừng ở nơi này. Chí Anh từ yếm lấy ra một trương hoàng phủ giấy cho hắn, nhũ vừa nói, Đông Đông không cần đua làm, xé nát đã vô dụng, anh anh cho ngươi một trương tân. Lý Đông Đông nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Sau đó lại hỏi, lá bùa thật sự có thể bảo hộ tiểu bằng hữu sao? Chí Anh nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt nhìn hắn, đung nhiên nhăn lại tiểu mày, giữ chặt cổ tay của hắn. Lý Đông Đông hoảng sợ, khuôn mặt hồng lên, ngập ngừng nói, anh anh, ngươi muốn làm gì? Chín tháng thời tiết hạ thành vẫn là thực nhiệt, Lý Đông Đông lại ăn mặc trưởng tụ áo khoác, đem chính mình che đến kín mít. Chí Anh đau lòng mà lôi kéo cổ tay của hắn, Đông Đông bị thương lắm. Lý Đông Đông sửng sốt. Vội vàng bắt tay túm ra tới, chôn đầu muộn thanh nói, "Mới không có đâu, ngươi không cần nói vậy." Chí anh chớp chớp mắt, một lần nữa giật quá cổ tay của hắn, đem nguyên khí chậm rãi chuyển vận cho hắn, mại hô hô mà nói, "Tiểu bằng Hữu bị thương muốn nói cho cảnh sát thúc thúc cùng lão sư, Viên Viên lão sư thực hảo, nàng sẽ bảo hộ ngươi." Lý Đông Đông toàn thân ấm áp dễ chịu, trên người cũng không đau. Hắn nghe xong chỉ anh nói, chôn đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bẹp bẹp miệng. Chí anh trịnh trọng chuyện lạ mà đem lá bùa đặt ở hắn lòng bàn tay, lại rất hào phóng mà ở hắn trong túi các thả một trường, nhìn hắn giữa mày hắc khí, nghiêm trang mà nói, "Đông Đông nhất định phải lấy hảo này đó lá bùa, không cần rời khỏi người." Lý Đông Đông điểm điểm đầu, "Cảm ơn anh anh." chị anh méo lại cười mắt, dùng sức nhón chân, đem văn xương bút cũng quải đến trên cổ hắn, "Đông Đông nhiều đọc sách, về sau trở nên lợi hại lại thông minh, liền sẽ không bị thương lạc." Lý Đông Đông tò mò hỏi, "Thật vậy chăng?" chị anh gật gật đầu. Đương nhiên rồi, anh anh không gặp người, nhưng là Đông Đông muốn trước nói cho cảnh sát thúc thúc cùng viên viên lão sư Nga. Lý Đông Đông lại không hề răng. Buổi tối thời điểm, gia trưởng đều phải tiếp tiểu bằng hữu tan học. Lý Đông Đông sấn viên viên lão sư không chú ý, hô một tiếng ba ba, bay nhanh mà sông ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bên ngoài cũng không có cái gì ba ba, hắn có tiểu cặp sách, chậm gì gì mà trở về đi. Vốn dĩ có điểm sợ hãi, nhưng là vớt trong túi giấy vàng phủ, an tâm rất nhiều. Mụ mụ đi bầu trời, ba ba cũng không thích hắn, còn gối tân mụ mụ. Hôm nay buổi sáng mãi mãi đưa hắn tới nhà trẻ, lúc sau liền trở về quê quán. Hắn vốn dĩ tưởng cùng nãi nãi nói, nhưng không dám mở miệng. Tân mụ mụ nói nếu là dám để cho người khác biết, liền đánh chết hắn. Hơn nữa người khác cũng sẽ không quản. Lý Đông Đông tin tưởng nàng lời nói, ba ba liền biết, nhưng là tân mụ mụ đánh hắn thời điểm. Ba ba trước nay đều mặc kệ, còn làm hắn nói nhỏ thôi. Lý Đông Đông càng nghĩ càng khổ sở, nhưng trừ bỏ tân mụ mụ uy hiếp. Hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết chính mình là cái không ai đau tiểu hải tử, đại gia nhất định sẽ so lưng chê cười hắn. Trong nhà tiểu khu ở nhà trẻ hai con phố ở ngoài, Lý Đông Đông mạo nước mắt đầu đầu, nghiêng ngả lảo đảo trở về đi, mau về đến nhà thời điểm dừng lại, dùng sức đem nước mắt lau khô. Nhà trẻ tan học sớm, lúc này tiểu khu bên ngoài không có gì người, Lý Đông Đông xoa nước mắt, đung nhiên nghe thấy một cái ôn nhu thanh âm, Đông Đông, đem ta nhặt lên tới. Lý Đông Đông sững sờt một chút, không nhìn thấy người. Tò mò hỏi, ngươi là ai? Muốn cho tân mụ mụ không đánh ngươi, ba ba một lần nữa thích ngươi sao? Mau đem ta nhặt lên tới, mang ta về nhà, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi Nga. Lý Đông Đông theo thanh âm đi đến thùng rắc bên cạnh, thấy bên trong có một người ngẫu nhiên hoa hoa. Người ngẫu nhiên hoa hoa là đầu gỗ điêu thành, soát sơn, trường đôi mắt tóc đen, người trưởng thành thấy khẳng định sẽ sợ hãi, nhưng là Lý Đông Đông tiểu bằng hữu không thấy quá quỷ phiến, cũng chưa từng nghe qua quỷ chuyện xưa, một chút đều không sợ hãi. Chỉ cảm thấy đây là cái món đồ chơi. hắn vương tay, thường đem người ngẫu nhiên chảo ra. Tới, đầu ngón tay vừa chạm vào thời điểm, người ngẫu nhiên lại bỗng nhiên phát ra một tiếng thét trói thai, trên người của ngươi có thứ gì. Lý Đông Đông hoảng sợ, đào đào túi, nhạ nhạ nói, anh anh cho ta lá bừa Người ngẫu nhiên mệnh lệnh nói, đem chúng nó ném. Lý Đông Đông lắc lắc đầu, anh anh nói chúng nó có thể bảo hộ ta. Thời gian đình chỉ một cái trước mắt, người ngẫu nhiên thanh em một lần nữa ôn nu lên. Chúng nó có thể bảo hộ ngươi, nhưng là có thể làm ba ba mụ mụ thích ngươi sao? Ta có thể nga. Đến lúc đó, đông đông không bao giờ là không ai đau tiểu hải tử, có thể cùng mặt khác bảo bảo giống nhau, có ba ba mụ mụ đón đưa đâu. Ly đông đông đôi mắt đều sáng. Chi triệt cảm thấy nhà mình muội muội rất năng lực, đầu tiên là hai quyền đả đảo một cái tiểu ba vương, mặt sau còn đi an ủi bị khi dễ tiểu nam sinh. Khuôn mặt hồng hồng tiểu bằng hữu thật đáng yêu a Bất quá chỉ anh trạng thái lại có điểm không đúng. Chi triệt nghiêng mắt liếc liếc mắt một cái tiểu gia hỏa, thấy nàng ngủ du heo bứa, cùng trước kia cởi mắt con con bộ dáng hoàn toàn bất đồng, không khỏi hỏi, anh anh làm sao vậy? Chi anh nho nhỏ mà đã phát cánh ốc, dầu dĩ không vui hỏi, đông đông bị đánh như vậy đau, vì cái gì không nói cho viên viên láo sư đâu. Chi triệt sửng suốt, cái gì? Chi anh nắm lên tiểu nắm tay, đông đông có một cái hư ba ba, hán mụ mụ không còn nữa, đau quá đau quá. Chi triệt biết mỗi mỗi sẽ xem tướng, nghe vậy nhăn lại mì. Cẩn thận hỏi một lần, anh anh là nói đông đông ba ba đánh hắn sao? Là không nghe lời nhẹ nhàng đánh, vẫn là. Chí anh dựng thẳng lên tiểu lông mày, lắc lắc đầu, đông đông thường ngoan, hơn nữa không chỉ là ba ba, còn có tân mụ mụ, đều biến thành màu xanh lá, có máu bầm. Nàng nói chuyện thời điểm vốt chính mình lồng ngực cùng bụng nhỏ cấp ca ca xem, nơi này, còn có nơi này, trên lưng cũng có. Chi chiên sắc mặt khó coi lên. Hắn sợ muội muội có cái gì bóng ma tâm lý, bất quá cẩn thận quan sát xuống dưới. Xem nàng trừ bỏ tức giận cái gì đều không có, mới thoáng buông thâm, chấn ăn nói, anh anh đừng nóng nội, ca ca nói cho Viên Viên lão sư được không? Chí anh nhấp cái miệng nhỏ gật đầu, xem hắn ở gõ di động, lại nghi hoặc hỏi, vì cái gì đông đông không nói cho Viên Viên lão sư đâu? Tri Triệt chỉ biết cái đại khái, nghị nghị suy đoán nói, tiểu bằng Hữu đều là rất sợ đại nhân, có thể là ba ba cùng tân mụ mụ không cho nói đi, anh anh nếu là đụng tới khi dễ ngươi đại hải tử, nhất định phải nói nga. Chí anh vô vô tiểu bộ ngực Mới không ai có thể khi dễ anh anh đâu Tin tức thực mau liền phát đi qua Sâm viên viên nhìn đến lúc sau Trong lòng cả kinh Lập tức hồi phục ngày mai sẽ Cẩn thận quan sát Vừa rồi nàng không có thân thủ đem Lý Đông Đông giao cho cha mẹ Đã gọi điện thoại dò hỏi quá Đông Đông ba ba nói hải tử đã về đến nhà Trong điện thoại nhưng thật ra nghe không hiểu Cái gì dị thường Bất quá Lý Đông Đông ở nhà trẻ Thời điểm sắc thật có điểm không thích hợp Chi triệt hướng mỗi mỗi lắc lắc di động Giải quyết Chị anh nho nhỏ thở phào. Sau đó hỏi, ca ca, phấn miêu thiếu nữ anh anh đệ mấy danh. Chi triệt nhúng mày, cố ý đậu nàng, ngươi đoán A. Chị anh ngủ cục chuyển chuyển nhãn tình, nâng lên tiểu cầm nói, anh anh nhất định là đệ nhất. Chi triệt thần bí mà từ xe tòa mặt sau sờ soạn một chút, lấy ra một cái đại trường hộp Chị anh đôi mắt không chấp mắt mà nhìn, nhìn đến mặt trên tiêu chí khi, đôi mắt đông dưng sáng ngời. Chi triệt nhúng mày, nha, ngươi phần thưởng. Chí anh hai cái cánh tay cố hết sức mà ôm qua đi, bắt đầu ở nhỏ hẹp trong không gian hủy đi bao vây. Phấn miêu thiếu nữ cô đại tái thứ tự đã ra tới, vì tiểu gia hỏa đệ nhất, chỉ triệt không thiếu ở phòng làm việc trong đàn phát bao lì xì, bất quá trừ bỏ hắn kéo phiếu ở ngoài, tiểu gia hỏa tự nhiên tăng trưởng số phiếu cũng là nhiều nhất. Vốn dĩ một cái thiếu nhi kênh sao, đầu phiếu thi đấu đều là tiểu đánh tiểu nháo, kết quả không biết hai đem ảnh chụp chuyển đi ra ngoài, hấp dẫn một đại sóng vong hữu tới cấp nàng đầu phiếu còn nói nàng là quy bản phấn miêu thiếu nữ, thậm chí so mản gà ạ nỉm phong cách càng manh. Chi triệt nhìn người khác khen chính mình muội muội vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy thực đáng yêu, nhưng là mặt sau ạc mà kết tinh cũng bắt đầu đi theo phát, ẩn ẩn có muốn đem tiểu gia hỏa đẩy đến đứng đầu thượng su thế khi, hắn liền cảm giác không đúng rồi, chạy nhanh làm xã giao bộ hỗ trợ triệt này đó bù bù. Chẳng sợ đã có người sờ đến hắn lưu lại hồng thư, nói muốn cùng hắn tiến hành cái gì thương vụ hợp tác. Hắn hùng biến thành màu đen nếu là để cho người khác biết chỉ anh là hắn muội muội, không biết khen nhiều vẫn là mang đến nhiều, lui một vạn bức giảng, chẳng sợ có một cái bởi vì hắn mang nàng, hắn đều không vui. cái này tuổi tác, hay là nên làm điểm tiểu bằng hữu sự, tỷ như cầm nàng cái kia ngốc hề hề ma trượng nơi nơi khoe ra, chỉ anh tiểu nắm tay nắm chặt hạ lượng bản ma trượng, đen lúng liếng mắt to thả ra quan mang, nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, hoa, chi triệt miếng mày, thế nào, sẽ sáng lên sao? chỉ anh đến cái tiểu chút mở. Cả băng đạn một tiếng, phấn bạch miêu chảo chảo sáng lên đèn, bên cạnh nhỏ vụn thủy toàn chết xạ ra tới, nổi lên mông lung quang huy. Chi triệt! Thật đúng là sẽ sáng lên A. ngày hôm sau, chi triệt bận về việc diễn kịch liền không lại đến, Phương Duệ cùng Bạch hữu cùng nhau đem tiểu gia hỏa đưa đến nhà trẻ. Nhà trẻ tất cả đều là nhân loại ấu tể, Bạch hữu liếm liếm mong bước, nhìn theo tiểu gia hỏa bị Phương Duệ ôm vào đi, đồng nhiên quay cửa kính xe xuống nhảy ra đi, lặng yên không một tiếng động đuổi kịp. Bị trở thành cẩu lưu loại sự tình này hắn đã chịu đủ rồi, hắn muốn lấy lòng tiểu chủ nhân, làm nàng thích hắn, tôn trọng hắn, đem hắn đương người xem. Miêu đại nhân mặc dù đương sùng vật, cũng muốn đương nhất phong cảnh cái kia. 14. Đệ 14 chương Chí anh bị đưa đến phòng học lúc sau, thấy hành lang cuối, viên viên lão sư chính ngồi xổm xuống cùng Lý Đông Đông nói chuyện, còn làm hắn sốc sốc cổ áo kéo kéo tay áo. Một lát sau, viên viên lão sư nắm Lý Đông Đông lại đây, sờ sờ chí anh đầu, anh anh bảo bảo tiến phòng học lạ. Tri anh nghi hoặc mà nâng nâng đầu, xem bọn họ sắp đi vào, chạy nhanh dắt lấy Lý Đông Đông góc áo, ngồi vào hắn bên cạnh. Lý Đông Đông đầy mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, cùng Tri anh chia sẻ, "Anh anh, hôm nay buổi sáng ba ba mụ mụ cùng nhau đến tên ta, bọn họ về sau không bao giờ sẽ đánh ta." Tri anh nhìn không ra tới một chút vui vẻ, trong mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, không cao hứng mà nói, "Đông Đông đem ta lá buồn ném." Lý Đông Đông sững sốt một chút, có điểm chột dạ, chôn đầu thấp giọng nói, Đông đông không có. Tiểu bằng hưu không thể nói dối. Chỉ anh nói, nghiêm túc mà đem tiểu bàn tay vươn tới, đông đông ngày hôm qua gặp phải đồ tồi, đem nó cấp anh anh, bằng không nó sẽ hại ngươi. Lý đông đông đông nhiên lớn tiếng nói, nàng mới sẽ không hại ta. Ngươi không tới tề, hiện tại còn không có bắt đầu đi học, trong phòng học vô cùng náo nhiệt, các bạn nhỏ đều ở chơi đùa, không ai chú ý tới bản học bên hai cái tiểu bằng hưu. Lý đông đông nắm chặt tiểu nắm tay, hốc mắt đỏ lên, nàng có thể bảo hộ ta. Còn có thể làm ba ba mụ mụ thích ta, ta cũng là có ba ba mụ mụ đau tiểu bằng hữu, ngươi không cần lo cho. Chí anh cũng nắm chặt khởi tiểu nắm tay, thở phì phì mà nói, ba ba mụ mụ lại không quan trọng, có người đau đông đông không phải được rồi sao? Anh anh cũng không có ba ba mụ mụ, có ca ca cùng tiểu phương đậu ca thì tốt rồi. Bạch Hữu Chính loa ở bên ngoài mái hiên thượng với nắng, đồng nhiên lắc lắc cái đuôi, dựng lên lỗ tai, mí mắt rũ xuống. Tiểu gia hỏa nói cái gì? Hắn đâu? Chí anh nói xong lúc sau Lý Đông Đông đống nhiên ngây ngẩn cả người, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng, không biết nói cái gì hảo. Bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng kêu to, nguyên lai anh anh không có ba ba mụ mụ a. Đại hổ không biết từ chỗ nào toát ra tới, hướng về phía chỉ anh làm cái mặt quỷ, anh anh quá xấu rồi, cho nên ba ba mụ mụ không cần người, hảo đáng thương à. Anh anh mới không đáng thương. Chỉ anh chừng mắt nhìn trừng mắt, anh anh một chút đều không xấu, đại hổ mới hư. Đại hổ dựng thằng eo, chính là đại hổ có ba ba mụ mụ. Chí Anh không biết vì cái gì mà Khác Tiểu Bằng Hữu cũng muốn dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, bẹp bẹp miệng, véo khởi eo nhỏ nói: "Anh anh, anh anh ca ca cũng có ba ba mụ mụ, "Đó là ngươi?" "Sao?" Chí Anh tưởng nói không phải, nhìn các bạn nhỏ đáng thương ánh mắt, lại nói không nên lời lời nói, cái miệng nhỏ một bẹp, nắm lên Tiểu Ba lô cột cột cột, cột chạy ra khỏi phòng học. Vương Tranh Tranh vừa vặn con cặp sách từ bên ngoài tiến vào, thấy Chí Anh đẩy mặt ủy khuất, hướng trong phòng học quét quét, một phen tiến lên méo đại hổ cổ áo. Ngươi có phải hay không khi dễ anh anh làm? Hắn nói anh anh không có ba ba mụ mụ. Nàng chính là không có sao. Đại hổ ngươi quá chán ghét. Chí anh lao ra phòng học, chui vào cao cao thang trưởng, trương trương cái miệng nhỏ, đống nhiên đánh cái đại hát xì, sau đó trong ánh mắt toát ra nước mắt, tùng tùng cái mũi nhỏ. Bạch hữu chui vào tới, yêu nhãm mà đi dạo bước chân, đôi to ném a ném, một bên ám sảng một bên hỏi, anh anh làm sao vậy? Chí anh ngồi dưới đất, tiểu nắm tay xoa xoa đôi mắt, nhất chịu nhất chịu mà nói, anh anh không đáng thương. Anh anh quá nị hại, cho nên không có ba ba mụ mụ, mới không đáng thương. Cách Nói nói, đống nhiên nâng lên đầu, nước mắt ào ào hỏi, miêu miêu, không, có ba ba mụ mụ, cách thật sự thực đáng thương sao? Bạch Hữu sửng sốt một chút, thân xác đống nhiên ôn nhu xuống dưới, dùng cái đuôi cấp tiểu ra hỏa xoa xoa nước mắt, chỉ có rời đi cha mẹ vô pháp sinh tồn nhân loại ấu thể, mới có thể cảm thấy không có ba ba mụ mụ đáng thương đâu. Anh anh lợi hại như vậy, Căn bản không cần cái loại này đồ vật, không phải sao. Chỉ anh đem mặt trôn ở nó đôi to, thút tha thút thít nước nở, dùng sức gật gật đầu. Cái đuôi biến ô huế, bạch hữu chịu một chút, không rút ra, đành phải bất đắc dĩ tùy ý nàng ôm. Hơn nữa anh anh như vậy tiểu, là có thể đủ bảo hộ đồng học, so bên ngoài sở hữu tiểu bằng hữu đều lợi hại, cười nhạo ngươi người chỉ là quá xuẩn mà thôi, cùng ngươi không quan hệ Nga. Chỉ anh nghe sửng suốt sừng suốt, chậm rãi ngừng tiếng khóc, trong ánh mắt một lần nữa thả ra quan mang. Đúng vậy, anh anh lợi hại, đại hổ là cái ngu ngốc. Đại nhất ban vương tranh tranh cùng đại hổ đánh nhau rồi, bởi vì gia trưởng đem hải tử đưa đến lúc sau còn chưa đi xa, sầm viên viên chạy nhanh liên hệ gia trưởng lại đây. Vương tranh tranh một chút đều không sợ, ngẩn cổ cáo chạm. Đại hổ nắm anh anh bím tóc, xé đông đông lễ vật. Còn chê cười anh anh không có ba ba mụ mụ. Vương mẹ vốn dĩ có điểm sinh khí, nghe thấy lời này, cũng không hề răng, chuẩn bị nhìn xem lão sư xử lý như thế nào Loại này tiểu bá vương đãi ở trong ban, nói thật, nàng thực lo lắng đối hải tử ảnh hưởng. Vương tranh tranh nói xong lúc sau, một cái dễ nghe thiếu niên âm cũng vang lên, viên viên lão sư, giai duyệt chính là hạ thành tốt nhất trường học trí nhất, như thế nào có thể có. Loại này con sâu làm giàu nổi canh, ta xem vì các bạn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, vẫn là đem hắn khai đi. Các bạn nhỏ chính ghé vào bên cửa sổ xem náo nhiệt, nghe vậy nhìn qua đi, thấy đồng học chỉ anh bị một cái đẹp tiểu ca ca ôm lại đây, đều sợ ngây người. Sầm viên viên ha to miệng, ngươi là. Bạch Hữu gật đầu thăm hỏi, ta là anh anh ca ca. Sầm viên viên ốc. Bạch Hữu ho nhẹ một tiếng, một cái khác. Sầm viên viên bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Gia nhân này gen còn không kém. Cũng không biết hắn mổ lam mỹ đồng ở đâu mua, như vậy rất thật. Vương mẹ mở miệng, viên viên lão sư, chúng ta nhập học không thoải mái, giao phí dụng cũng không ít, vì chính là cấp hải tử một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Anh anh ca ca kiến nghị ta tán đồng. Hy vọng ngài có thể hướng mặt khác ra trưởng trưng cầu một chút kiến nghị, xem bọn hắn thái độ. Xâm viên viên vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, xấu hổ mà đứng ở gia trưởng trung gian, hướng đại hổ vây vây tay, đại hổ bảo bảo, trước lại đây cấp tiểu bằng hữu nói lời xin lỗi được không? Đại hổ sau này lui một bước, trốn đến châu quang bảo khí mụ mụ phía sau, dò ra đầu nói, ta mới không sai, anh anh chính là không có ba ba mụ mụ. Lời này vừa ra, các gia trưởng sắc mặt đều thay đổi. Đại hổ mụ mụ lông mày một dựng, túng ra tới liền cho hắn trên mông một cái tát, làm sao nói chuyện, có thể hay không nói chuyện, ngày thường như thế nào dạy ngươi, đều giáo đến cẩu trong bụng. Đại hổ tư nhi hoa khóc lên, ngươi cả ngày chơi mặt trược, ba ba không ở nhà, dạy ta cái gì làm. Đại hổ mụ mụ đôi mắt trừng, cảm thấy ném người, lại muốn đánh. Sâm viên viên vội vàng đem nàng ngăn lại tới, nhìn bên cửa sổ tễ một đám đầu nhỏ, quản gia trường nhóm mang đi văn phòng. Phòng học phía trước gan tĩnh lại. Vương tranh tranh ôm lấy Chỉ anh, trừng lớn đôi mắt nói, anh anh, vừa rồi cái kia là ca ca ngươi nhà khai giảng thời điểm không phải một cái khác Kaka đưa người tới sao. Chỉ anh nghiêng đầu, không rõ miêu miêu như thế nào liền thành Kaka, chính mình cũng coi chút nốc, vừa rồi cái kia là miêu miêu Kaka. Vương tranh tranh hâm mộ mà nói, anh anh Kaka đều hảo xoay A. Các bạn nhỏ cũng đều phát ra hâm mộ thanh âm. Cái thứ nhất lớn lên giống chỉ triệt ổn Buổi sáng còn có một cái đâu, thuật nhìn hảo ôn nu A. Đều hào cao, thoạt nhìn có thể đánh ba cái đại hổ Miêu miêu ca ca đôi mắt giống đa quý chỉ anh đôi mắt con cong, đã không có nửa điểm không vui Các ca ca cũng muốn anh anh bảo hộ, anh anh là lợi hại nhất Các bạn nhỏ cảm xúc chạy rất lợi hại, vừa rồi Nghe xong đại hổ nói, cảm thấy chỉ anh thực đáng thương Lúc này đã chịu vương tranh tranh cùng chỉ anh ảnh hưởng Lại cảm thấy không có gì ghê gớm, dịu dít mà thảo luận khởi nàng ca ca Lý đông đông ngơ ngác mà nhìn chỉ anh, không cẩn thận cùng nàng tiếp thượng tầm mắt Bá một chút thu hồi đầu, ngồi ngay ngắn. trí anh cổ cổ gương mặt. Xâm viên viên cảm thấy đại hổ gia trưởng giáo dục phương thức rất có vấn đề, chuyên môn cho bọn hắn giới thiệu một cái giáo dục chuyên gia, hy vọng bọn họ có thể ý thức được chính mình vấn đề. Đến nỗi đại hổ, ở mặt khác gia trưởng yêu cầu hạ, xâm viên viên tận lực cho hắn tranh thủ một vòng khảo sát kỳ. Tan học thời điểm, các gia trưởng sôi nổi tới đón hải tử về nhà. Lý Đông Đông ba ba mụ mụ cũng tới, ba ba đem hắn bế lên tới. Mụ mụ đưa cho hắn một cái kẹo đông gòn, thuật nhìn hòa thuận vui vẻ. Phương Duệ thấy tiểu gia hỏa nhìn chằm chầm vào bên kia nhìn, nghi hoặc hỏi, anh anh, làm sao vậy? Chí anh chỉ vào kia đối nam nữ nói, tiểu phương xem bọn họ. Phương Duệ xem qua đi, theo bản năng xem nhẹ đáy lòng quái dị cảm, nói, thuật nhìn là thực tốt ba ba mụ mụ. Chí anh lắc lắc đầu, nại thanh nói, tân mụ mụ lông mảy đôi mắt hướng tới ấn đường, là cái tàn nhẫn độc các người, ba ba đôi mắt thực viên, ánh mắt đỏ lên hướng ra phía ngoài cổ. Giống xa xà, tàn khốc vô tình, bọn họ đều là người xấu. Phương Duệ nhìn kỹ xem, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa xem lâu rồi, có thể phát hiện bọn họ trên mặt cười thế nhưng không thay đổi quá. Quá cứng đờ, căn bản không giống bình thường nhân loại. Phương Duệ ra đầu tê dại. Chí Anh nhìn nhìn, đồng nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt. Ác! Phương Duệ khẩn trưng hỏi, làm sao vậy? Bọn họ dương thọ ở trôi đi. Chí Anh kinh ngạc mà nói ở bọn họ tuổi trẻ lại khỏe mạnh túi ra phía dưới những cái đó khí quan đang ở nhanh chóng già đi hoại tử giữ lại một sợi sinh cơ gần cũng đủ chống đỡ bề ngoài ngăn nắp hai người cười trên mặt đều tràn ngập hắc khí mà hiện tại hắc khí đang ở lấy thông thả tốc độ hướng tới lý đông đông trên người lan tràn đồ tôi tưởng đem đông đông dương thọ cung ăn Chí anh nhăn lại tiểu mày chỉ vào lý ra người rời đi phương hướng kéo kéo phương duệ góp áo tiểu phương đi cứu đông đông phương duệ chạy nhanh ôm nàng đến trên xe khởi động xe Hảo, anh anh đừng nóng vội. Lý ra rất gần, theo hắc khí hai con phố liền đến, bất quá bảo vệ cửa quá nghiêm, bọn họ căn bản là hôn không đi vào. Chí anh lo lắng đông đông, thấy ở bên cạnh ngủ bạch hữu khi, đông nhiên ánh mắt sáng lên, một ngông ngồi qua đi, nhẹ nhàng vô vô, miêu miêu, mang anh anh đi vào. Bạch hữu ngáp một cái, lười nhác mà cung kính không người tử. Đề gia chi lộ thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Chương 15 đệ 15 trương. Bạch Hữu mang theo chỉ anh vòng đến ít người văn tưởng, mấy cái nhảy lên liền vào tiểu khu. Lý Đông Đông ra ở năm đống Tam đơn Nguyên, chỉ anh cưới ở Miêu Miêu trên người, theo Hắc khí đi tìm đi, trực tiếp vào thang máy. Bạch Hữu cái mũi người người, tiểu bằng Hưu chấp niệm thuần túy lại cường đại, thật tốt ta. Chỉ anh chụp một chút nó đầu, Miêu Miêu có phải hay không lại muốn làm chuyện xấu. Bạch Hữu thành thành thật thật xúc khởi đầu, thang máy dừng lại lúc sau, liền chở nàng đi ra ngoài, ngừng ở Tam Linh nhị môn trước. Chỉ anh dùng sức nhón chân ấn vang chuông cửa. Lý Đông Đông từ mắt mèo không nhìn thấy người, giữ cửa khai cái phùng nhìn ra đi, kinh ngạc nói: "Anh anh." Rũ xuống đôi mắt, lại bị bên người nàng đại miêu hấp dẫn lực chú ý, nhẹ nhàng trương khởi miệng, hắn trước nay chưa thấy qua lớn như vậy miêu. Chỉ anh đem tay nhỏ phóng tới kẹt cửa bên cạnh, nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt, "Đông Đông, anh anh hỏi dưới lầu náo nãi, tới tìm ngươi chơi nga." Lý Đông Đông chần chờ một chút, đem nàng bỏ vào đi. Tiểu Băng Hữu đều thích động vật, Lý Đông Đông cũng không ngoại lệ. Từ khi vào phòng bắt đầu, hắn ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở bạch hữu trên người, mới lạ lại nóng lòng muốn thử. Phòng khách TV thượng phóng ạ niềm phiến, trên sofa nhưng không ai, chỉ anh nhìn mắt hắc khí dày đặt phòng ngủ chính, cùng bạch hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, trừng trứng mắt. Bạch hữu gục đầu xuống rừng một chút, nâng lên dơ hề hề móng đốt, chiều nàng vây vây, miêu. Chỉ anh ánh mắt sáng lên, lập tức lính hội. Miêu miêu không thích dơ hề hề, đông đông có thể hay không mang nó đi rửa rửa, yên tâm nó sẽ không cắn người. Lý Đông Đông kinh ngạc, hảo thông minh miêu miêu a, hắn quăng hạ đầu gối nhẹ nhàng sờ soạn một chút, thấy đại miêu quả nhiên không bài xích, khỏe môi không khỏi bứt lên tới, lộ ra một cái đại đại cười. Anh anh, ngươi ở chỗ này xem a niệm phiến, ta mang miêu miêu rửa sạch sẽ, thực mau liền ra tới. Chí anh lắc đầu, nghiêm trang mà nói, không thể mau, miêu miêu thích sạch sẽ, ngươi muốn chậm rãi, tẩy cẩn thận một chút, tẩy xong còn muốn làm khô làm, không thể đem nó làm đau. Lý Đông Đông nghiêm túc mà nghe như là nhận được mệnh lệnh giống nhau vô độ ngực người bảo đảm chứng anh anh yên tâm nói xong liền vui vẻ mà lén bạch hữu vào phòng vệ sinh cách vách trong phòng ngủ hắc khí dày đặc thật sự đông đông ba ba cùng tân mụ mụ nằm ở trên giường vẫn không núc ních hắc khí giống kén giống nhau bao vây lấy bọn họ không ngừng như tắm ăn lên bọn họ sinh mệnh lực mà những cái đó thuần trắng sinh cơ giạt rào bạch khí đều theo một phương hướng phiêu hướng về phía bên kia chỉ anh chớp chớp đen nhánh thuần tịnh con người theo bạch khí tìm được rồi độ tuổi một người ngẫu nhiên hoa hoa hoa hoa lưu chữ đen nhánh tóc dài đôi mắt thon dài thon dài miệng làm một cái con đến quỷ dị mỉm cười dính một chút hồng tựa hồ là đã nhận ra lệnh người bất an hơi thở nàng con người đen đống nhiên vừa động ở hốc mắt kịch liệt mà tả hữu đông đưa lên phảng phất ở xem xét cái gì vì cái gì cũng chưa tìm được nàng lại từ trên bàn lăn xuống, xuống dưới mang theo trước sau như một mỉm cười cùng đông đưa trong mắt chậm rãi lăn hướng phòng ngủ môn chuẩn bị đi phòng khách chỉ anh nhăn lại tiểu mày vội vàng từ bao bao móc ra giấy vàng phủ giải đi ra ngoài. Ngay sau đó trên tay véo khởi chỉ quyết cùng với một tiếng mãi hô hô khẽ quát, lá bùa nháy mắt bay về phía phòng ngủ, đem toàn bộ hắc khí bao phủ không gian phong tỏa lên. Người ngẫu nhiên hoa hoa chòng mắt đông đưa đến lợi hại hơn, bắt đầu hướng tới trái ngược hướng lăn lộn, tưởng từ cửa sổ chạy đi. Kết quả giấy vàng phủ từ kẹt cửa chui vào đi, xiên xích giống nhau bay về phía cửa sổ, chớp mắt công phu liền đem cửa sổ che đậy đến kín mít. Người ngẫu nhiên đông nhiên đụng phải lá bừa, trong mắt súc thành gạo lớn nhỏ, đung nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Lý Đông Đông chính cầm vòi hoa sen cấp bạch hữu hướng chân, nghe thấy thanh âm này, hoảng sợ, anh anh, làm sao vậy? Chí anh rơi lên tiểu nại âm, chấn định mà nói, anh anh không cẩn thận điểm đến phim kinh dị làm. Đông Đông mau cấp miêu miêu tắm rửa, không cần phân tâm nga, bằng không nó sẽ tức giận. Bạch hữu đạp mí mắt ngâng ngâng lam trong mắt, ánh mắt cao quý ngạo mạn lại không kiên nhẫn, thập phần nhân cách hóa. Lý Đông Đông xem ngây người, vội vàng cầm lấy vòi hoa sen tiếp tục cho hắn hướng chân. "Thiên nột, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy thông minh miêu miêu." Bên kia trong phòng ngủ, người ngẫu nhiên tản mát ra mánh liệt toán nghiệm, vừa định phát ra âm thanh, một lá bùa liền đột nhiên bay đến nàng đầu thượng, đem nàng thanh âm cắt đứt. Người ngẫu nhiên nằm trên mặt đất không thể động đậy, không thể phát ra âm thanh, chỉ có trong mắt còn ở kịch liệt mà chuyển động. Cùng cụ một tiếng, phòng ngủ cửa mở, cùng với nhẹ nhàng tiếng bước chân, người ngẫu nhiên đông đưa trong mắt dừng lại. Đối thượng một đôi đen nhánh lại sạch sẽ đôi mắt, nay đôi mắt thuộc về một cái non nớt đến ngoài dự đoán mọi người tiểu ra hỏa. Đồ tôi, Chỉ anh hãy còn lẩm bẩm một tiếng, phồng lên gương mặt, giơ tay liền phải đem người ngẫu nhiên bắt lại. Sắp sửa tới gần thời điểm, người ngẫu nhiên lại bỗng nhiên phát ra rốp rốp lệnh người hê răng thanh âm. Ngay sau đó, đầu gỗ phiến phiến vỡ vụn, hắc khí từ trong đó quanh quẩn mà ra, cả băng đạn một tiếng, người ngẫu nhiên hoàn toàn biến thành chia năm xẻ bảy đầu gỗ mảnh nhỏ. Mang theo mắt trái một mảnh đầu gỗ rừng ở trì anh chân bên, trì anh túi lầu nhìn, thấy đôi mắt giống đang xem nàng giống nhau, không khỏi thở phì phì mà dấm một chút, đồ tồi, muốn hại tiểu bằng hữu, đừng làm anh anh tìm được ngươi. Người ngẫu nhiên căn bản không có gì quỷ hồn, cái này đầu gỗ hoa hoa càng như là một cái vật chứa, thịnh phóng bắt tù binh dương thọ cùng sinh cơ, không biết muốn đưa đi nơi nào. Trì anh dấm hai chân, đông nhiên nhớ tới đây là ở đông đông trong nhà, dừng một chút, chột dạ mà thu hồi chân nhỏ. Sau đó nhìn về phía mãn phòng lá bùa cùng mảnh nhỏ. Chị anh. Lý Đông Đông mang theo bạch hữu từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm, chị anh chính khuôn mặt đỏ bừng mà ngồi ở trên sofa, lông mi che một tầng mồ hôi, ngạch biên tóc mái đều cấp làm ướt. Thấy Lý Đông Đông ra tới, chị anh nhìn thoáng qua đại miêu, vỗ tay nhỏ khích lệ nói, Đông Đông hào đồng, đem miêu miêu tẩy đến hảo sạch sẽ. Lý Đông Đông ngượng ngùng gãi gãi đầu, là bởi vì miêu miêu thực ngon lạc. Từ mụ mụ rời khỏi sau. Đã thật lâu không có tiểu bằng hữu tới tìm ăn chơi, Lý Đông Đông có vẻ thực vui vẻ, đem chính mình món đồ chơi đều lấy ra tới cấp trì anh chơi, còn cùng nàng nói: mãi Mãi làm bánh gián ăn rất ngon, ngày mai cuối tuần, anh anh cũng tới, làm nguyên đếm thử mãi Mãi làm bánh rán. "Chí anh thích nhất ăn ngon, cười mắt con con hỏi: "Ngày mai mãi Mãi em muốn tới sao?" Lý Đông Đông hưng phấn mà gật đầu, trước kia Tân Mụ Mụ không thích làm mãi Mãi tới, nhưng là hiện tại có thể, bọn họ cái gì đều nghe ta." chỉ anh nhìn hắn Do dự trong chốc lát, hỏi, đông đông thực thích ba bà cùng tân mụ mụ sao? Lý đông đông ngây ngẩn cả người, môi banh lên. Tân mụ mụ không cho hắn cơm ăn, dùng sức đinh hắn, còn sẽ lấy bàn tay đánh hắn, đến sau lại ba ba không cao hứng, cũng bắt đầu dùng khói hôi lưu tặng hắn, hắn một chút đều không thích bọn họ, đối bọn họ lại sợ lại chán ghét. Hiện tại bọn họ đối hắn thực hảo, giống như hết thể đều thực bình thường, nhưng chỉ có hắn biết, về đến nhà lúc sau, bọn họ hai cái liền sẽ tử khí trầm trầm đái ở trong phòng. Cái gì cũng không làm, thực không bình thường. Chứ bỏ trốn tránh, Lý Đông Đông không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Hắn chỉ có thể không đi xem bọn họ, tránh ở một cái khác trong phòng chờ hương đông. Làm bộ chính mình vẫn là cái bình thường tiểu bằng hữu. Nếu là mụ mụ còn ở thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ bảo hộ hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Đông Đông bắt đầu lao nước mắt. Chí anh vội vàng an ủi hắn, Đông Đông đừng khóc lạc, làm ra gian mãi sớm một chút tới được không. Hiện tại mới 5 giờ, đã khuya mới có thể trời tối đâu. Lý đông đông lau khô nước mắt, điểm điểm đầu, cảm ơn anh anh. Chí anh vẫn luôn đái ở lý ra bồi đông đông, thẳng đến lý nãi nãi tới, mới ôm nàng cấp bánh rán rời đi. Phương Duệ lái xe về nhà thời điểm, thiên đã đã khuya, chí anh có điểm vây, đầu gật gà gật ngủ, liền oai ngã vào bạch hữu trên người ngủ rồi.